Cao Nô Dung nói tới đây, thanh âm có hai phân nghẹn nào. Đi theo tứ gia, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, chính là nhiều như vậy sống sờ sờ người, lúc trước một giây còn trong người trước, bỗng nhiên liền đi theo mất đi tính mạng. Nhiều ít vẫn là có chút cảm thán sinh mệnh yếu ớt. Khang hy một tiếng nghe không tiền đồ giận thanh âm, tiếp tục nói tiếp tục nói. Lúc này, Cao Nô Dung nói không được nữa. Vẫn là nam thần tiếp nhận lời nói tới. Ai ngờ lúc này, nô tài đám người thế nhưng phát hiện hổ hoa viên, khởi phong nô tài là phụ trách thanh phong thủy tạ an nguy tự nhiên không thể mặc kệ loại này tiểu ngoài ý muốn phát sinh khang hy gật gật đầu hiển nhiên đối nam thần loại này tính tình là vừa lòng bởi vậy không có đánh gãy tùy ý nam thần nói lúc này nam thần biểu tình còn có cao ngô dung biểu tình đều một trận khó coi toàn bộ sắc mặt đại biến hai cái luôn luôn giỏi về ẩn nhẫn hai người đều nhịn không được thanh âm thay đổi sắc chỉ thấy nam thần thống khổ thanh âm ở toàn bộ hủy diệt thanh phong thủy tạ bên ngoài văn vọng nô tài chưa từng có nghĩ tới Thế gian thế nhưng còn có như vậy tàn nhẫn người, thế nhưng đối thai phụ cùng hài tử đều hạ thủ được. Nói tiếp. Nghe đến đó, Khang Hy trong lòng chấn động, khó có thể tin, trận này thai nạn, thế nhưng là có dự mưu. Bất quá người nói chuyện, lại là ở vào tức giận bên cạnh, đôi tay đầu ngón tay chính nhỏ huyết trâu, lại là ngăn cản mọi người cho hắn băng bó tứ ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đi đến Cao ngô Dung cùng Nam Thần còn có thị vệ thống lĩnh bên người, hung hăng dùng hết toàn thân sức lực. Ở ngực chỗ đem mấy người đánh bay sau khi rời khỏi đây, lại lần nữa giống giận ra tới. Tứ gia toàn thân, lớn lớn bé bé nơi nơi treo đầy miệng vết thương, chính là trên má, đều có vài chỗ là bị bỏng. Nhưng là vô luận thân thể thượng, có bao nhiêu miệng vết thương, đều xa không kịp trong lòng chi đau. Cao ngô dung mấy người biết tứ gia ở tức giận chung, có thể như vậy phát tiết ra tới, ít nhất cánh mạng đến bảo. Bởi vậy liền rốt cuộc bất chấp giải thích, dối tay xa xa chỉ hướng về phía đang bị thị vệ đẻ nặng thạch giai thị Ra thứ tội, thằng đến sinh tử tiến đến chi gian, thạch gia thị quỳ xuống, thậm chí cũng chưa tới kịp vì chính mình biện hộ một tiếng, cả người liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, phun ra một búng máu sau, thạch gia thị biết đại thế đã mất, tùy ý tứ gia tiếp theo luân phiên công kích đã đến, lại không nghĩ rằng nam nhân chịu đựng gặm nàng biểu tình, thanh âm giống như băng tra tử giống nhau giết chóc, nói, ai chỉ thị? Lúc này tứ gia, ngạnh sinh sinh nhịn xuống bóp chết thạch gia thị xúc động, ẩn nhẫn trong lòng ngập trời hận ý. Hắn nhất định phải đem sau lưng mọi người toàn làm ra tới, chết một trăm lần, không đủ để bất giận. Quách lạc la tỷ tỷ chết, là tỷ thiếp làm nghiệt, tỷ thiếp nguyện lấy chết tạ tội. Nói xong, xa xa nhìn mắt thái tử phương hướng, người vừa mới chuẩn bị ở mọi người không phản ứng lại đây chung, trực tiếp chết tới giải thoát. Ở không có liên lụy đến thái tử ngã xuống phía trước, đây là nàng tốt nhất giải quyết phương thức. Chỉ là kế tiếp một màn, lại là làm một chúng mặc kệ ngồi, đứng người, đều bị hù chết trực tiếp ngốc lăng l Ngươi vừa không là ta, làm sao biết ta chết. mươi 134 trận tướng, kinh thiên xoay ngược lại. Bảo nhi, tứ ra quả thực sợ ngây người, cái gì kêu một nghiệm thiên đường, một nghiệm địa ngục, hắn tính hoàn toàn từ giữa ngộ một lần. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, hắn cũng đã cất bước chạy như bay qua đi, vội khởi chính mình trên người bị hủy không sai biệt làm áo khoác cấp tần gia bảo mặc vào. Trên mặt vui sướng chi tình, mặc dù tại đây bóng đêm thâm trầm trung, cũng phảng phất có thể thoáng hiện quan mang đâm vào mọi người vội nhắm lại mắt, sôi nổi cảm thấy tình cảnh này, dường như như thế huyền Huyễn mờ mịt nói, vì cái gì buồn chát Phúc Tấn gặp nạn, ngươi lại xuất hiện ở buồn chát Phúc Tấn trong hoa viên, còn một mực chắc chắn ta đã chết. Tần Gia bảo căn bản không thấy tứ gia, càng không có xem hắn trong mắt kia một mặt hai mắt quan mang, cùng trong suốt chảy xuống nước mắt, cùng với kia một thân chật vật cùng vết thương, trực tiếp ném ra tứ gia nắm chặt cánh tay của nàng, đi đến chính Ha To miệng, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn nàng thạch gia thị trước mặt đệ hai trăm ba mươi trang nàng vô tình đi qua đi phảng phất vô tình nhìn đến nàng mảnh khảnh ngón tay giống nhau còn dư lại một con nhòn nhọn, nhọn trậu hoa đế còn mặc ở lòng bàn chân thượng có bao nhiêu chân quý nạm toàn đa quý liền có bao nhiêu cứng rắn đế dày liền như vậy gắt gao đem thạch giai thị ngón tay thật sâu đạp lên dưới lòng bàn chân đều khó có thể cho hạ giận tần gia bảo trong lòng đau xót nàng la dự toàn đến lần này lâm buồn có này một kiếp, nhưng là nàng không có dự toàn đến lần này kiếp, tử thương lớn như vậy Vô luận này đó hầu hạ nàng hạ nhân môn, các nàng ở người khác trong mắt, cỡ nào không đáng giá nhắc tới, nhưng là ở tần gia bảo nơi này, sinh mệnh vô quý trọng, các nàng đều có sinh tồn khẩn cầu. Hiện giờ những người này, tuy không phải bá nhân giết chết, nhưng lại bởi vì bá nhân mà chết, tần gia bảo nhìn đến thời điểm, đã cứu lại không được. Nàng là hàm chứa huyết lệ, sinh hạ bụng chung hài tử, càng là đối này đó sinh mệnh, đựng sinh sôi hấy nấy cùng thua thiệt chi tình. Chắc phúc tấn, ngài không có chết, thì tốt rồi nếu không thiếp muôn lần chết không đủ để bất giận sinh tử nháy mắt thỉnh trác phúc tấn bảo hạ thiếp người nhà con người trước khi chết lời nói thường thật lòng có lẽ tới rồi sinh mệnh thời điểm thạch giai thị xem đã hiểu tần gia bảo đọc đã hiểu nàng đáy mắt đau xót cũng thẳng đến lúc này thạch giai thị thấy được tần gia bảo trong mắt ẩn nhẫn cùng đau lòng đây là cái liền hạ nhân đều quý trọng chủ tử trước nay hai đời thạch giai thị là lần đầu tiên ở một người trên người thấy được trí thiện đến nhân dư vị cả đời nàng nhìn mắt Phảng Phất nhìn nàng, lại phảng phất ở cảnh cáo nàng thái tử. Cung tứ gả tiến tứ gia phủ, liền chưa bao giờ có chạm qua nàng, nhưng lại chưa từng bạc đãi quá nàng tứ gia, giờ khắc này Thạch Gia thị, đáy lòng là hối. Nam nhân, bạc Tình, cũng mong tính, cũng có thể đến ngộ phu quân, đầu tiên, cũng đến trước cùng đến ngộ phu quân chính mình. Tu thân, tu mình, tu mệnh, như thế cũng. Tần Gia bảo là nhìn Thạch Gia thị nga xuống, nàng vốn định giơ tay ngăn cản, bị mặt sau chạy tới tứ gia kéo lại nhìn đến Thạch Giai Thị bỗng nhiên đứng dậy, tứ gia cho rằng nàng là muốn làm thương tổn Tần Gia Bảo, đương che chở hòa sứ giả, mà Thạch Giai Thị lại là muốn nói cho Tần Gia Bảo cái gì, cuối cùng lại là nói cái gì cũng chưa nói ra, liền như vậy ngã xuống. thằng đến Thạch Giai Thị hai cái nha hoàn khóc đều, chủ tử, chủ tử, đừng làm ta sợ a. Thạch Giai Thị đã chết, liền như vậy mang theo nàng đời này đều lý giải không được bí mật đã chết. nàng tưởng không rõ, vì cái gì, mặc vào kia kiện quần áo dựa theo yêu cầu đến mục đích địa ở riêng canh giờ sau đó liền đã xảy ra hỏa hát hai thiên lạp người chết lạp toàn bộ đột phát sự kiện phát sinh quá đột nhiên tần gia bảo muốn chạy qua đi nàng tổng cảm thấy thạch giai thị chết có kỳ quặc lúc ấy nàng môi giật giật, muốn nói cái gì đã bị diệt khẩu lại là bị tứ gia kéo lại mọi người cũng trầm sâm ở cái này sự kiện chung vẫn là khang hy bỗng nhiên một tiếng kéo xuống đi bừng tỉnh mọi người thái tử lúc này chủ động ra tới hoang a mã làm nhi thần đến đây đi ngài sớm chút trở về nghỉ ngơi khang hy gật gật đầu đêm nay lăn lộn đến cũng đủ lâu rồi năm sau chính là tân niên, khang hy sắc thật tưởng trở về nghỉ ngơi hơn nữa tần gia bảo bình an đi ra ngoài tuy rằng có loại loại điểm đáng ngờ trung quy xem như chuyện tốt một cọc khang hy không tính toán so đo nàng đối tần gia bảo vẫy tay ôn nhu nói bảo nha đầu ngươi đã trở lại phải hảo hảo nghỉ ngơi đi hai tử sự tình ai không trách ngươi dưới loại tình huống này ai đều biết Hài tử hơn phân nửa là giữ không nổi, cho nên lúc trước tần gia bảo mới có thể như vậy phẫn nộ. Hoàng gia cốt nhục, cỡ nào chân quý, nhưng là ai đều biết, tần gia bảo hiện tại chính là tứ gia đầu quả tim bảo. Ai động đều không động đậy, hơn nữa lúc trước còn hôn mê cái nghi phi, khang hy cũng không tính toán so đo nhiều như vậy. Bậy hạ, tí thiếp. Tần gia bảo hiện tại cái dạng này, từ lửa lớn trung dục hỏa trùng sinh, mặc dù lúc trước vị trí lại tàng đến hảo, nhưng là hơn nữa sinh sản. Sắc thật là không nên như thế nào gặp người, lúc này đừng nói thấy khang hy, chính là người thường, tứ ra đều đem nàng gắt gao kéo ở trong ngực che chở, nào cũng không cho nàng đi. Bởi vậy nàng còn không có tới kịp hoàn chỉnh đến đáp lời, liền lại lại lần nữa sinh ra sự tình. Chỉ thấy lúc này, lúc trước còn ở thạch giai thị bên người nha hoàn, đông nhiên cùng điên rồi giống nhau, liều mạng chạy lên. Ôm chặt đi qua đi chỉ huy bọn thái giám chuẩn bị đem thạch giai thị mang đi thái tử, thanh âm khóc không thành tiếng khóc hô. Thái tử điện hạ. Câu ngài vi chủ tử làm chủ, chủ tử sinh thời là vì bảo hộ ngài, mới lựa chọn ra tới, nàng chết hảo hoàn a? Nha đầu khóc đến không thành tiếng, gắt gao ôm lấy thái tử chân, nói chuyện thanh âm, lại giống như một viên tạc rét đạn oanh tạc ở mọi người trái tim. Nói bậy gì đó? Thái tử thẹn quá thành giận dưới, một chân liền đem ôm lấy hắn chân nha hoàn vứt ra đi, cũng không biết, là quá tức giận, vẫn là quá dùng sức. Nha hoàn đánh vào đá vụ thượng, cũng chừng mắt song đại đại đôi mắt, sau đó cứ như vậy chết không nhắm mắt mang theo luôn vàn suy nghĩ đi thạch giai thị một cái khác nha hoàn bị sợ hãi nàng cuối cùng là ở tần gia bảo khó có thể tin ánh mắt chung bỗng nhiên hoảng sợ hô to một tiếng không cần không cần không liên quan chuyện của ta đừng giết ta sau đó mọi người ở đây trợn mắt há hốc mộc chung đã chết khang hy quả thực bị tức chết rồi thái tử bị dọa định trụ một chúng hoàng tử môn bị lộng ngông. cho nên hiện trường bỗng nhiên liền an tĩnh cực kỳ vẫn là cuối cùng khang hy tức giận một tiếng Tuyên thái y hề. Khang Hy quả thực muốn chọc giận điên rồi, này vốn dĩ không thể hiểu được nổi lửa liền đủ khí điên rồi, bây giờ còn có người đem thái tử liên lụy trong đó. Cộng thêm có người không thể hiểu được chết ở chỗ này, chuyện này, quả thực như sương mù giống nhau, quanh tạc Khang Hy màng thai. Lý Đức toàn vội vàng lên tiếng, là, vạn tuế ra. Chỉ là còn không có tới kịp xuất phát, mọi người lại bị kế tiếp một màn làm cho sợ ngây người. mươi 135 khiếp sợ, song thai chi hỉ. hoa hoa. Hoa hoa. Đệ 235 trang. Này trước một giây vừa mới người chết, sau một giây nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Đây chính là đại buổi tối A, muốn hay không như vậy kích thích. Thứ gia cũng nghe tới rồi tiếng khóc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn biết chính mình nữ nhân vừa rồi mất đi hài tử, nay hiện tại thế nhưng nghe được hài tử tiếng khóc, không khiến cho tần gia bảo bi thương cảm xúc, gắt gao che lại tần gia bảo lỗ thai, không cho nàng nghe được hài tử tiếng khóc. Nào biết lúc trước còn ở trong ngực người. Đông nhiên liền nhảy đi ra ngoài, la lên một tiếng, giáp bảo, ất bảo, đừng khóc, nương tại đây. Liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, một chúng các hoàng tử, thậm chí liền đối lúc trước thái tử khác thường tự hỏi cũng chưa tới cập chú ý, đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Đều dựng lớn miệng, ngốc ngốc nhìn lúc trước còn một bộ nóng bỏng trả thù tiểu tứ tẩu, đệ muội, đông nhiên liền hóa thành một bộ từ mẫu, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung chạy như bay qua đi. Mọi người còn không có bị tần gia bảo từ mâu nỗi lòng khiếp sợ phản ứng lại đây, đã bị bỗng nhiên xuất hiện mấy cái mặt sám mày cho ra tới mấy người khiếp sợ choáng váng. Chỉ thấy mấy cái trên người bị thiêu hắc một khối, hơn một khối mấy cái nha đầu, tính cả tần gia bảo một cái lao ma ma cùng thanh phong thủy tạo phụ trách truyền lời tiểu thái giám, mấy người chính ra sức từ dưới nền đất toàn đi lên. Đi đầu hai cái nha đầu, tiểu tóc quần áo đều bị thiêu không thành cái bộ dáng chỉ. Là cùng trên người chật vật bất ham vẫn là hai cái nha đầu trên mặt rào rạt tươi cười, cùng với hai cái nha đầu trong lòng ngực ôm hai cái em bé. tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là bao gồm tiểu điểm chăn, lại là hoàng gia ngự tứ hoàng tôn bố miên vẽ mà thành. trong đó này thân phận là ai, liền không cần nói cũng biết. liền khang hy đều quên sinh khí, hắn nhìn xem tân gia tới mấy cái nha đầu cùng các nàng trong lòng ngực hải tử, lại nhìn xem vẻ mặt vui mừng chạy tới, thân thủ tiếp nhận hải tử, vui mừng tê. giáp bảo, ất bảo, đường náo, nương không đi xa. Các ngươi như vậy nghịch ngợm, tiểu tâm nương phạt các ngươi. Nữ nhân thanh âm, quá mức vui mừng, quá mức tự ái, đi theo lủi bại suy bại một vòng cảnh, có vẻ là như thế không hợp nhau. Thậm chí còn, tứ gia đều lăng chậm nửa nhịp, cuối cùng mới phảng phất muốn đem toàn bộ tứ gia phủ, chấn bạo giống nhau, cười ha ha đi theo chạy qua đi. Ngoan bảo, đây là gia hài tử, là gia hài tử, đối không. Bảo Phong trong lòng ngực ôm láo đại giáp bảo, bảo tuyết ôm vừa lơ đãng đã bị nào đó chết tiểu hài tử nhanh nửa nhịp thành hắn đại ca múa bảo trong lòng khó chịu thực tần gia bảo một lại đây hắn một đôi tròn xoe mắt to liền như vậy ngốc manh manh mở to nhìn tần gia bảo tuy rằng trên mặt biểu tình không nhiều lắm biến hóa nhưng là trong ánh mắt để lộ ra ý tứ muốn nàng ôm ý tứ không cần quá rõ ràng nay không tứ gia vừa lại đây lời nói vừa ra hắn miệng một bẹp hoa một tiếng liền oa hoa khóc lớn lên liền càng đừng nói làm tần gia bảo có thời gian đi trả lời tứ gia bởi vì ất bảo bắt đầu khóc sau Làm xong bảo thai muốn lại hoa, cũng không rõ nguyên do hoa hoa khóc lớn lên. Tần gia bảo luống cuống tay chân trước rôi tay ôm quá khóc hảo không thương tâm mất bảo, mặt sau thấy lao đại cũng khóc thương tâm, liền đi theo cũng ôm lấy. Trên người quần áo tuy rằng không coi là hảo, nhưng là vẫn là hai tay cùng sử dụng, một bên bế lên một cái. Bên cạnh bảo phong mấy cái nhìn đến, doa choáng váng, vội lo lắng kêu một tiếng, chủ tử, nếu không vẫn là bọn nô thì đến đây đi, ngài còn ở ở cứ đâu. Tứ gia cũng biết đêm nay chính mình không có bảo vệ tốt tần gia bảo mẫu tử mấy người, trong lòng ấy náy không thôi. Vội nhảy nhót tiến lên, đầu tiên là rũi tay ôm quá tần gia bảo trong lòng ngực, đã ngừng tiếng khóc, còn có cái trừng mắt tò mò ánh mắt nhìn hắn bảo bảo, sau đó cúi đầu, hốc mắt thường đỏ. "Thực xin lỗi, ngoan bảo, gia thiếu chút nữa liền mất đi các ngươi." Vô luận quá trình như thế nào, tứ gia cuộc đời này đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy sợ hãi sợ hãi một ngày. Đêm nay hiển nhiên trong phủ đã trụ không nổi nữa. Lúc này đảm đương Lâm thời đại quản gia Cao Ngô dung tiến lên đây, tứ gia khiến cho hắn phân phó trong phủ mọi người, toàn bộ Lâm thời di chuyển đến kinh thành tứ gia biệt viện đi ở. Mất công hoàng tử ở kinh đô nơi có vài chỗ, bằng không này đem lửa lớn một tiêu, tứ gia phủ người liền cái nơi đều không có. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, chờ đến Khang Hy đem tần gia bảo bên người mấy cái nha đầu kêu lên đi, hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối thời điểm hơn phân nửa đêm đã qua đi khang hy dắt một chúng hoàng tử cùng thái tử nhóm rời đi thời điểm đã tới rồi giờ dần mau tiếp cận giờ mẹo mau hừng đông lúc mà làm lần này hiệp trợ dập tắt lửa ngự lâm quân tắc bị khang hy phái đi trong hoàng cung kéo không ít vật tư đi tứ gia biệt thuyền đi nhân thiện cũng là hộ tống tứ gia cùng tần gia bảo đám người đi biệt thuyền dàn xếp hảo tới với tần gia bảo với hỏa hoàng trung lại vì tứ gia cùng hoàng thất sinh hạ song thai chi hỉ tự nhiên là làm khang hy mặt rồng đại duyệt Liên quan khiếp sợ một chúng hoàng tử môn, lưu trữ trong lòng kinh thiên sóng to, nhìn sự tình phát triển cùng từ đầu đến cuối. Mà đối lúc này đây, liên lụy cực quảng thái tử, trở lại trong cung sau, tuy rằng còn có thể xuất nhập, nhưng là đã bị khang hy phái người đang âm thầm nhìn chằm chằm. Có thể nói, 41 năm mạng, tứ gia phủ trận này hỏa hoạn, sau lưng người ám hại tần gia bảo không có kết quả, liên quan lộng chết thạch giai thị một mạch ở tứ gia phủ sở hữu căn cơ. Đương nhiên... Làm 42 năm triều đình bùng nổ một phế thái tử nguy cơ, trôn xuống phục bút. Bởi vì thái tử, cùng tứ gia phủ lần này hỏa hoạn trực tiếp liên lụy giả thạch giai thị, theo nha hoàn phản hồi, là có lui tới. Trước không nói, hai người chi gian cấm kỵ quan hệ, liền nói, muốn trực tiếp ám hại tứ gia con nối dõi. Làm thái tử, đây là ám sát dị kỷ, chèn ép chính mình hoàng đế, huynh đệ cốt nhục tương tàn, đây là khang hy nội bộ nhất không thể chịu được làm. Cho nên đánh tháng riêng sơ, đi thái miếu hiến tế thời điểm. Thái tử đều bị Khang Hy vẫn luôn đẻ ở trong cung, không làm đồng hành, tuy nói không có trực tiếp xử phạt, nhưng là lại là biến hướng giam lỏng. Mà chắc hẳn phải vậy, Tứ Gia bên người đại hồng nhân, Tô Bồi Thịnh, lần này sự kiện trùng, thế nhưng làm phản Tứ Gia. Thế cho nên Tứ Gia rất nhiều lần đều không có thu được tin tức, đương nhiên là ở Tứ Gia biệt huyển hoàn toàn nổ tung nổi. Đệ 236 trang Tô Bồi Thịnh bị đánh vào Tứ Gia tư nhân cấm kỵ đại lao, từ hôm sau bắt đầu ở lo sợ không yên trong cung hôn mê Tô Bồi Thịnh bị người mang đi. Toàn bộ quá trình, Tứ Gia liền thấy Tô Bồi Thịnh một mặt cơ hội đều không có cho hắn. Nô tài mà thôi, làm phản chính là làm phản, Tứ Gia vô pháp chịu đựng chuyện như vậy. Khang Hy 42 đầu năm, tân niên ban đầu, Hoàng Thất liền ra đời song bảo thai Hoàng Tôn, Khang Hy phái người đi nghiệm chứng, sắc thật chứng thực là Tứ Gia Hải Tử, toàn bộ trong Hoàng Cung một mảnh vui mừng chi hỉ Cũng với tắm ba ngày ngày đó, tự mình ban tên là Hoàng Hàm, Hoàng Dục hai chữ đều có quang minh nhật nguyệt chi ý là này khen hai đứa nhỏ sinh mệnh lực cường thế là vì đại thanh hoàng tôn điện phạm đặc biệt đương khang hy đem khâm thiên dám gọi tới hỏi hai đứa nhỏ vận mệnh thế nhưng đến ra tiên đoán đại thanh tương lai vận mệnh sẽ bởi vậy nhị tử càng thêm phồn thịnh thời điểm khang hy hoàn toàn thỏa mãn cũng bởi vậy kế trước kia thái tử chi tử hoàng thái tôn hoàng tích ngoại tần gia bảo sở ra hai đứa nhỏ hoàn toàn ở trong hoàng cung phát hỏa chương một trăm ba mươi sáu khang hi bốn mươi hai năm Khang Hy 42 năm, này một năm, bởi vì năm trước tứ gia phủ một hồi lửa lớn, cùng với trên triều đình lấy thái tử một đảng, tác ngạch đồ nhất phái cùng Minh Châu một đảng, ở trên triều đình phân tranh không ngừng, ở Khang Hy trong lòng sôi nổi chát hạ căn, trong lòng không rút không thoải mái. Thái tử liên lụy ám hại tứ gia con nối dõi, phóng hỏa thiêu tứ gia phủ sự tình, trên triều đình dù chưa nói rõ, nhưng là ở chúng hoàng tử trung, vẫn là khiến cho sóng to gió lớn. Chỉ vì 42 đầu năm Tân niên quốc khánh. Khang Hy lại nghiêm lệnh việc này hoán lại tái thẩm, sự tình tạm thời tính áp chế xuống dưới. Sơ tháng riêng mười lăm thời điểm, toàn bộ trong kinh thành Tân Nghiên vui mừng năm vị mới qua đi, toàn bộ triều đình chính vụ mới tính chính thức lay ra tới. Bởi vì ban đầu tứ gia phủ còn ở trùng tu nguyên nhân, hiện tại tần gia bảo đám người ở tại tứ gia kinh đô hoàng gia biệt viện, cùng kinh đô chủ đường phố có cách bốn năm cái đường phố hoàng tử biệt viện, tên là Mặc Vận Đường một chỗ tòa nhà. Nói đến này chỗ tòa nhà vẫn là năm đó ba mươi mấy năm. Tứ gia cùng tần gia bảo bị ám sát sau khi trở về, Khang Hy vì bảo thái tử, trong lén lút cảm thấy thua thiệt tứ gia, như vậy thưởng xuống dưới một chỗ tòa nhà. Này chỗ mặc vận đường tuy so không được tứ gia nguyên bản hoàng tử phủ, nhưng là cũng là lúc ấy một đại quan thái giám gia bị gác lại điều tra sau, xét nhà sở lưu lại tòa nhà. Cả tòa tòa nhà, phân đông nam tây bắc khắp nơi nhà riêng đại viện ghép nối lên. Mỗi cái sân, cũng có tiền trung hậu tam tiến tam xuất chính viện chủ phòng. Cũng hai bên hơn 20 cái cắt mang mười mấy gian xương phòng ghép nối thiên viện tổ hợp mà thành. Bởi vậy tuy rằng tứ gia phủ lần này trụ tiến vào người, tính cả lớn lớn bé bé nô bục, cùng trong cung một lần nữa lại sai khiến lại đây cung nữ thái giám đáng người. Phía trước phía sau không sai biệt lắm gần có sáu trăm người nơi, lại là không lầm. Tứ gia trụ chính là tiền viện chủ viện, kia kéo thị vẫn là cùng trước kia tứ gia phủ không sai biệt lắm, trụ chính là hậu viện chính viện, ly tứ gia tiền viện tương đối gần sân. Lý thị lúc này đây chịu đả kích không nhỏ, không biết là bị tứ gia lén cảnh cáo, vẫn là bởi vì sợ đối mặt tần gia bảo. Lần này ra tới, thế nhưng chính mình lựa chọn ly tứ gia xa nhất một chỗ, phía tây sân chủ hạ. Tần gia bảo từ ở cữ đến bây giờ, dường như sắp có một tháng, không có Lý tứ gia. Mặt sau nơi an bài tất cả cụ tế, đều là tứ gia tự mình qua tay an bài. Chính là trụ hậu viện phía đông, tới gần chính viện cùng tiền viện xa hoa nhất một cái sân, tên là Phù Dung Nhà Thủy tại trong viện sân trước đối diện tứ gia tiền viện phía đông lâm toàn bộ biệt viện trong phủ lớn nhất một cái hoa viên nhà thủy tạng phía tây còn lại là nhất tới gần kia kéo thị hậu viện chính viện mặt sau còn lại là khắc khai một cái nam bắc đường hẻm thông qua một cái cửa nhỏ có thể trực tiếp đi thông bên ngoài kinh đô đường cái toàn bộ sân đình đài lầu các hoa viên nhà thủy tạng ngọn đèn dầu hoa viên thật là phồn hoa mỹ diệu đều là tứ gia cố ý lấy tới lấy lòng tần gia bảo lại là chút nào không ở tần gia bảo nơi này khởi đến hiệu quả Có lẽ trải qua một phen tần gia bảo sinh tử khảo nghiệm, tứ gia này một tháng tới. Bất luận bên ngoài gió táp mưa xa, cũng bất luận tần gia bảo có cho hay không hắn vị trí, chỉ là này lâu, đều ở phụ dung nhà thủy tạ gian ngoài phòng xếp nghỉ ngơi. Trong lúc, thậm chí hoàng hàm hoàng dục như thế nào xảo hắn, hắn cũng không giận. Buổi tối từ trong cung trở về, còn tự mình ôm hai đứa nhỏ, ác gác thẳng hống Ngày này, ra tháng riêng 20 sau, trong cung chính sự hoàn toàn phồn lên. Tứ gia nhẫn mại tính tình bồi tần gia bảo dùng quá ngọ thiện sau bất quá buổi chiều giờ mùi liền có trong cung người tới tuyên nói là khang hy làm tứ gia tiến cùng một chuyến tứ gia đi rồi hai cái tiểu gia hỏa an quan lại sau thực mau đã bị bà vú nhóm ôm đi phía đông sương phòng trụ hạ tần gia bảo hiện tại bởi vì lần này hỏa hát hai nguyên nhân hoàn toàn rác nổi lên trong lòng uy bất quá còn không có ở cữ xong liền mở ra phòng phát sóng trực tiếp thương thành đổi không ít khôi phục thân thể linh dịch Mặt sau liền ngày đêm không thôi đầu nhập đến tu luyện giữa. Đầu mấy ngày, Tứ Gia vẫn luôn tại bên người, nàng vẫn luôn không có thời gian không ra tới, hỏi thăm bên ngoài sự tình. Hiện tại Tứ Gia vào trong cung, hơn nữa là Khang Hy kêu đi, Tần Gia bảo có dự cảm, Tứ Gia muốn bắt đầu hoàn toàn bội lên. Bảo phong bảo hoa bảo tuyết bảo nguyệt cùng Tần Ma Ma mấy người, cũng là tụ tập rất nhiều lời nói tưởng cùng Tần Gia bảo nói. Nhưng nghề hà còn không có ở cữ xong, khủng kháy dây nàng, không dễ khôi phục cho nên cũng đã động lại không ít dưới đáy lòng này không hai cái tiểu chủ tử đi rồi nhiều nhất lời nói bảo nguyệt nhịn không được kêu một tiếng chủ tử tần gia bảo không quản phòng phát sóng trực tiếp khuyên căn mãi nói nàng đã thật lâu không có đổi mới phát sóng trực tiếp các loại bực bội trực tiếp tắt đi phòng phát sóng trực tiếp ngửa đầu hỏi mấy cái không đi nha đầu đều nhịn không được đi có việc trước nói sự tần gia bảo kỳ thật còn ở nỗ lực vận chuyển công pháp ở nỗ lực chữa trị thân thể này trừ bỏ hảo hảo bảo vệ tốt thân thể ngoại Mặt khác một chút, còn lại là dáng người chữa trị cũng thực mấu chốt, nữ nhân sao, ai không yêu Mỹ. nay vui vặn, phát sóng trực tiếp thương thành mở ra thời điểm, hao phí vốn to đổi kia viên định nhan đan, có thể có tác dụng. Tần gia bảo đến bây giờ, đã 18 tuổi gần 19 tuổi, bởi vì vẫn luôn ở luyện công nguyên nhân, có thể nói thân nàng đoạn hoàn toàn mở ra đi. Đệ 237 trang Nàng liên tính toán chờ lần này thân thể điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái khi, đêm này khóa định nhan đan dùng đi xuống về sau liền không cần vì tuổi lớn dung mạo ra cả loại chuyện này phiên lòng bởi vậy nàng một đôi tươi đẹp thần tình đôi mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn mọi người nhưng là đáy lòng lại là nghĩ đến tương lai hết thể tính toán bảo phong mấy cái sớm không dám nhìn tần gia bảo đôi mắt thật sự bị nhà mình chủ tử khiếp sợ choáng váng ở sinh hoàng hàm hoàng dục hai cái thời điểm nếu không phải tần gia bảo chết sống nói nàng có cổ quái làm các nàng đi tìm thái giám cùng các cung nữ đi tây phòng trong phòng tắm hạng, lại đả thông một cái thông đạo Nói là muốn thể nghiệm một hồi tầng hầm ngầm sinh con khoái cảm nói, như vậy nên đón các nàng, chính là toàn bộ thanh phong thủy tạ toàn quân bị diệt. Nói đến cũng vừa khéo, ngày đó tần gia bảo sinh sản thời điểm, lo lắng có người chơi xấu. Chính là chịu đựng đau, làm bảo phong sai người đi xem, muốn hỏi hỏi xem, hôm nay có hay không người đồng dạng sinh sản sản phụ tới bồi sinh sản. Nay không, cũng không biết sao hồi sự, lần này Đức Phi lý thị mấy cái bài tới thanh phong thủy tạ đinh tử trung, thật là có cái nha hoàn nhịn không được tịch mịch. Cùng trong phủ không biết hai người tư thông, có thân mình. Tần gia bảo lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, vẫn luôn không có diệt trừ cái này ám tử, ngược lại liền như vậy mắt nhắm mắt mở, làm này nha hoàn thế nhưng liền như vậy ở thanh phong thủy tạ dưỡng nổi lên thai. Ở tần gia bảo phát động hôm nay, thế nhưng cùng một ngày phát động. Sự tình phía sau, tự nhiên chính là tứ gia cùng Khang Hy chờ mọi người tới nhìn đến kết quả. Đến nay chuyện này, ở tứ gia trong phủ, đều là một cái cấm kỵ, không ai dám để mà chân chính trong đó liên lụy người tứ gia lại là ở tích cực điều động dính hiên chỗ người ở cha chủ tử nghe nói trong phủ tô tổng quản bị đánh vào đại lao đến nay không biết sinh tử chuyện này bởi vì đề cập đến lúc trước tần gia bảo lâm buồn thời điểm ra nhiễu loạn tần gia bảo sớm có làm bảo tuyết mấy cái đi âm thầm tra hạ rốt cuộc là cái gì cái tình huống mà bảo nguyệt lo lắng tắc càng vì thực tế tứ gia ở phụ dung nhà thủy tạ đãi gần hơn hai mươi thiên chủ tử thế nhưng chưa cho quá tứ gia một cái gương mặt tươi cười Này nếu là mất sủng. Chủ tử, trong phủ hiện nay khắp nơi lời đồn nổi lên bốn phía, nói là chủ tử ỷ thế hiếp người, còn cậy sủng mạc yêu, dám làm chủ tử ra ở phụ dung nhà thủy tạ ngoại giường ngủ. Việc này, nô tỳ sáng nay ở phòng bếp lớn nghe được, nghe nói đã chuyển tới phúc tấn bên thai đi. Úc, tô bồi thịnh. tần gia bảo tiếp nhận tần ma ma cho nàng đệ đi lên khôi phục canh sâm, đáy lòng rất là kinh ngạc. Nay gần một tháng tới, tứ gia đem nàng thủ chặt muốn chết, cái gì đều không cho nàng hỏi đến cũng không cho phép nàng nửa điểm thương thân thể hoặc là động nao sự tình, cho nên nàng chỉ biết ở năm trước nàng lâm buồn đêm đó tứ gia ở trong cung gia điểm trạng hướng, nhưng là lại không biết người này thế nhưng sẽ là tô bồi thịnh phải biết rằng bất luận lớn nhỏ phim truyền hình vẫn là tiểu thuyết tô bồi thịnh đều là tứ gia bên người nhất đắc lực hồng nhân a hiện giờ thế nhưng người khác làm ra vấn đề như thế nào không cho nàng khiếp sợ, cho nên nàng thậm chí không rảnh lo bảo tuyết cho nàng đưa qua trái cây hơi hơi lún hạ phục lại hỏi cũng biết hiện tại hắn hiện tại nhốt ở nào. Tần gia bảo tổng cảm thấy, Tô Bồi Thịnh trên người luôn có thứ gì có thể bị phát hiện, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc sờ đi xuống. Chương 137 Triều đình mưa gió, thái tử nguy cơ. Nghe nói là chủ tử gia mang đi, cụ thể ở đâu, trước mắt trong phủ không ai biết. Bảo Phong mấy người lại chọn lửa cùng Tần gia bảo hội báo chút quan trọng tin tức hội báo sau, liền đi xuống tích cực chuẩn bị hoàng hàm cùng hoàng dục tiệc đầy tháng đi. Trong cung đầu, Khang Hy gọi tới một chúng hoàng tử đang ở ngự thư phòng phát ra hỏa. Tứ gia mới vừa đi vào bên ngoài, còn không có đi vào bên trong, liền nghe được bên trong quăng ngã chén trà thanh âm, Lý Đức tất cả tại gian ngoài trước cửa chờ, nhìn thấy tứ gia, liền tiến lên đây, thấp giọng thỉnh hắn đi vào. Tứ bối lặc, vạn tuế gia kêu ngài có trong chốc lát, bên trong vạn tuế gia nay cái tâm tình không tốt lắm, mong rằng ngài nhiều khuyên nhủ, vạn tuế gia thân thể. Có thể tại như vậy thời điểm mấu chốt, còn nghĩ đề điểm, Lý Đức toàn xem như đối tứ gia tốt, thứ hai khang hy lần này sinh khí xác thật cũng là vì tứ gia phủ năm trước kia tràng hỏa ở phát gia tính tình bảo thành chấm nếu là sớm biết hôm nay lúc trước nên bóp chết ngươi khang hy đối thái tử phó chư nhiều ít tâm huyết cùng chờ mong có lẽ chính hắn đều không rõ ràng lắm chỉ là biết hiện giờ thái tử dám có tưởng phản tâm tư của hắn khang hy quả thực là rét lạnh tâm hoang a mã nhi thần nói không có ngài hiện tại thế nhưng liền cơ bản tín nhiệm đều không cho nhi thần sao thái tử quỳ gối hạ đầu Tịch ngày ngạo khí cũng đã không có, thật sự là bị này lâu giam lỏng cha tấn điên rồi. Không có, nếu là không có, đây là cái gì? Khang Hy phẫn nộ đem ngự án thượng ấy phong mật tin ném đi xuống, dẫn theo tử giấy tuyên thành khắp nơi phi dương, trông rất đẹp mắt. Lại là ép tới một chúng các hoàng tử nặng chiêu đi theo thái tử quỷ gối mặt sau, thậm chí liền lời nói cũng không dám nói một tiếng. Thái tử tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng là vẫn là thuận tay tiếp nhận này, này, đó phi dương ở trước mắt tràn giấy, các loại hỗn loạn phi loạn chỉ thấy mặt trên các loại mật tin bút ký đêm nay tím cấm ngoài cửa thấy sao ngươi không phải thích ta sao thích ta chỉ cần ngươi đêm nay đi đến hai mươi ta liền đáp ứng cưới ngươi mặt trên có viết này địa điểm còn có vài chỗ thế nhưng đều là ở trong hoàng cung thái tử rõ ràng nhớ rõ hắn là như thế nào ở hoàng cung lãnh cung phế trong viện tự mình muốn thạch giai thị hắn cũng nhớ rõ lần đầu tiên tiến e giờ nhập nàng bên trong thời điểm hắn biết hắn là xử nữ nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn vẫn duy trì cùng nàng quan hệ, còn không phải là nàng vẫn luôn là sạch sẽ cùng hắn sao. Đúng rồi, lúc ấy hắn như thế nào sẽ cùng tứ đệ trở mặt thành thù, nhưng còn không phải là nói, tương lai, tứ đệ sẽ thay thế được hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, chính mình sẽ bị giam lỏng trung thân sao. Thái tử vốn không phải bao cỏ, có thể nói bị khang hy cái này thiên cổ nhất đế, dựa theo đế vương bồi dưỡng hắn, lại như thế nào kém. Sở hữu sở hữu, nhìn đến nơi này, hắn đều biết, chính mình bị ai thôi một đạo. Hắn là vì trả thù tứ gia, tự mình hôn loạn hắn hậu viện, nhưng là, này đó tin, sắc thật không phải xuất từ hắn tay. Đệ 238 trang Nhưng là liền như hắn quen thuộc Khang Hy giống nhau, Khang Hy cũng dị thường quen thuộc hắn chữ viết, biết đại thế đã mất thái tử, thật mạnh ngã xuống đi xuống. Chỉ ở trong miệng, khô cằn biện giải một câu, Hoàng A Mã, nhi thần đoan ua bổng. Tứ gia kéo mảnh đi vào, thủ vệ thái giám bẩm báo, bên trong Khang Hy phẫn nộ thanh âm không hạ thấp nhiều ít, liền đi theo kêu một tiếng. Bảo. khang hy nhìn tứ ra một thân màu thủy lam hoàng tử áo gấm trong tay nhưng thật ra trống trơn vừa đến ngự thư phòng liền cho hắn thình an nhi thần cấp hoàng a mã thình an trâm không cần các ngươi thình an sớm hay muộn bị các ngươi này đó bất hiếu tử cấp tức chết lão tứ ngươi đã tới trâm thả hỏi ngươi ngươi hậu viện thạch giai thị việc ngươi nhưng biết được khang hy nhìn phía dưới quỳ hắn lời nói rơi xuống lại là mu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên người nào đó trong lòng lập tức cùng gương sáng dường như còn có cái gì không rõ. Cái này bảo thành, cũng quá không phải cái đồ vật, thế nhưng liền chính mình tứ đệ nữ nhân đều thượng, mà càng bi thảm chính là, người nào đó vẫn luôn biết, nhưng vẫn đương người mũ, bị đeo lâu như vậy nón xanh. Chuyện này, không quan hệ trăng tình yêu, mà là mặt mũi, bị xích L lỏa lở lỏa đạp lên dưới chân. Cũng bởi vì chuyện này, Khang Hy đối tứ ra bi thôi cùng ẩn nhẫn, lại lần nữa thượng một cái độ cao. Nay một buổi chiều, Khang Hy đã sớm đem sự tình từ đầu đến cuối đã điều tra xong Hôm nay lại ở bên nhau, cũng bất quá là đi qua quá trình, cấp tứ ra một công đạo thôi. Tứ ra cũng không phải là Khang Hy, thật cảm thấy trận này hỏa, là cùng thái tử có quan hệ, hắn tổng cảm thấy có một đôi bàn tay to, ở hướng hắn vây quanh mà đến. Liền giống như một cái ẩn nút hung thú giống nhau, liền chờ nào đó thời cơ tới, ra tới đối với hắn chí mạng chỗ, một mực chắc chắn, làm hắn lại vô xoay người chỗ. Cho nên mặt sau Khang Hy hỏi, lão Tứ, ngươi lại nói, lần này ngươi muốn như thế nào xử trí? mới có thể làm ngươi trong lòng dễ chịu chút, rốt cuộc việc này, ngươi chịu bị khuất. Ở tứ gia phụ bị thiêu sau, Khang Hy liền ở người chết trong bảo khố, cấp tứ gia đền bù không ít đồ vật qua đi, bên trong bạc, tranh chữ, vàng bạc trâu đáo cùng vải vóc trở. Không một không xa xỉ, không gì không giỏi hoa, đều là ban thưởng cấp tứ gia cùng tần gia bảo sở sinh hai cái tiểu hoàng tôn. Hiện tại, hỏi như thế nào làm hắn trong lòng sảng khoái, lại bất quá là hỏi, muốn xử trí như thế nào thái tử, mới có thể làm hắn buông đáy lòng thành kiến. Rốt cuộc, nữ nhân có rất nhiều, huynh đệ lại là tình thâm. Thẳng đến lúc này, Khang Hy đều không có tưởng phế Thái tử, bất quá là tưởng chân chính yêu cầu hảo hảo gõ gõ Thái tử, bằng không toàn bộ vô pháp vô thiên, còn như thế nào đem Đại Thanh Giang Sơn giao cho hắn. Nhưng bằng Hoàng A Mã làm chủ. Tứ ra chính mình cũng là thói quen không chế thế của người, nơi nào không biết Khang Hy ý tứ, hắn biết rõ mặc dù là muốn xử phạt Thái tử. Lời này cũng không thể từ trong miệng hắn ra tới, trước mắt tình huống hết thể giao cho Khang Hy xử lý, ngược lại có thể ở Khang Hy trước mặt Thảo Cái Hảo. Đại A Ca thẳng quân vương, tam gia cùng bắt ra chờ một chúng hoàng tử ở phía sau quỳ, nhìn tình thế phát triển, trong nội tâm đều biết, lần này Hoàng A Mã lại tính toán bất công. Luôn luôn cùng thái tử không đối phó Đại A Ca, vội kêu một tiếng, Hoàng A Mã. Mặt sau bị Khang Hy trừng, tự nhiên liền đem trong lòng nói tất cả đều nuốt đi xuống, đây là thật tốt một cái kéo thái tử xuống ngựa cơ hội A. Người tới, phân phó đi xuống. Thái tử gần nhất thân thể có ngỡ, giám quốc chi chức quyền, trước triệt rớt. Khác người đem dẫn ý dụ thái tử hành vi lừa dối thiện phòng người hoa rầm, ha ha hạt châu đức trụ, trà phòng người nhã đầu, thiện phòng người ngạch sở giam cầm trong nhà cùng nhau cho chấm sử tử. Khang Hi nói, Cao Ngô Dung liền ở một bên nhớ kỹ, Khang Hi vì bình ổn nhiều người tức giận, cũng là vì quy phạm thái tử hành vi. Lần này cũng là hạ tàn nhẫn tay, cơ hồ là đem thái tử trong cung mọi người, toàn bộ sử tử cái toàn. Mặt khác còn đem thái tử ở triều đình, tắc nghịch đồ nhất phái không ít vây cánh xét nhà xét nhà, lưu này lưu này, xem như một chút chém đứt không ít tắc nghịch đồ thế lực, xem như cấp các vị hoàng tử cùng đại thần công đạo. lần này một phân phó đi xuống, vui mừng nhất liền phải số thẳng quận vương mặc trúc, trong lòng quả thực tưởng ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng hy vọng thái tử xuống đài hắn tốt đẹp nhật tử tiên đến, lại là không nghĩ tới, cuối cùng chờ đến, vẫn là thái tử cấm túc, làm cho thẳng quận vương hồi phủ sau, ở trong phủ tạm nát không ít đồ vật. Đến 3 tháng thời điểm, Khang Hy hạ lệnh năm nay tổng tuyển cử hóa lại, sau đó lại lần nữa tổ chức mọi người muốn chuẩn bị nam tuần công việc. Tứ gia mang theo tất cả nỗi lòng trở lại trong phủ thời điểm, lại không nghĩ rằng, còn chưa tới thư phòng, liền nhận được một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Làm bị hắn lộng tới Ngũ Đài Sơn Đức phi, ngày gần đây bởi vì những bệnh, Khang Hy vì bồi thường Tứ gia lần này tổn thất. Thế nhưng chuẩn đức phi hồi cung tĩnh dưỡng tin tức, thiếu chút nữa không đem Tứ gia cấp cả kinh trong tay nước trà đãng đi ra ngoài. Này có tính không là hảo tâm làm chuyện xấu, tứ gia tạm thời không biết, nhưng là ít nhất Khang Hi cái này khen thưởng, hắn trong lòng còn lại là có chút phiền não. Chờ lát nữa muốn như thế nào cùng Ngoan Bảo giải thích, làm tiểu nhân nhi tha thứ, lại là làm luôn luôn khôn khéo đến đỉnh người nào đó, có như vậy một tia bất đắc dĩ lên. Chương 138 Hoàng Huy chi thương. Tháng 5 phân, Tần gia bảo ở cư song Bài nguyệt, nhoáng lên hoàng hàm hoàng ý ý đã nửa tuổi, đều nói tiểu hài tử tam phiên 4 nâng 6 sẽ ngồi, 7 lăm 8 bỏ chu sẽ đi. Tần gia bảo đếm ngón tay, phát hiện lao đại liền dựa theo cái này quy luật ở đi tới, đến 3 tháng thời điểm, đống nhiên liền sẽ xoay người, đến 6 tháng liền chính mình có thể một mình ngồi dậy. Trong miệng cũng có thể hê hê a a kêu chút không rõ ràng lắm thanh âm, mỗi ngày trêu đùa tiểu gia hỏa nhật tử, cũng thực thích ý. Đến nỗi lao nhị cái kia yêu nghiệt, nàng liền không đi đánh giá hắn, chỉnh một cái quái thai, vóc dáng nhỏ béo đô đô, nhưng là vừa mới 3 tháng thời điểm, liền sẽ dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông lại còn có thường xuyên ở không ai thời điểm chạy trốn bay nhanh thậm chí còn không thể hiểu được làm hầu hạ hắn cung nữ bị chơi đến xoay quanh tần gia bảo sợ hắn gây chuyện nghiêm khắc cho hắn định rồi hai cái quy củ một là chiếu cố hảo lão đại nhị là không thể trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra dị thường tới làm hắn cũng không có việc gì đi học học hoàng hàm biểu tình động tác bằng không thế nào cũng phải bị đương yêu nghiệt xử lý rất không thể đệ hai trăm ba mươi chín trang tứ gia cùng khang hy ở tháng tư phân thời điểm Liền muốn mang nàng cùng nhau năm tuần Nói là muốn mang nàng đi ra ngoài Trông thấy bên ngoài thế giới Cũng coi như là đối nàng sinh sản Khi không có hảo hảo chiếu cố nàng bồi thường Lẽ ra, loại này hài tử Còn nhỏ thời điểm Tần gia bảo là không muốn ngồi xe ngựa mênh mông quần cuộn đi lan lộn Nhưng là lại cứ năm nay Là khang hy 42 năm Đã xảy ra quá có rất nhiều thị phi phi Nay một năm, thái tử thất thế Tắc ngạch đồ bị câu di cấm Thác cổ tự vẫn với trong nhà Khang hy mấy cái huynh đệ Từ dụ thân vương phúc toàn bộ bắt đầu, cũng là bị chết chết, bệnh như bệnh, có thể nói là triều đỉnh dập dờn đồng bền phập phồng không quá. Quan trọng nhất còn có một chút, năm nay là tứ gia hậu viện nhất chấn động một năm, đích trưởng tử Hoàng Huy qua đời niên đại, tuy rằng không biết cụ thể niên đại là ở đâu năm, nhưng là có thể biết, trong phủ định là không an bình. Nàng ngẫm lại, nghĩ nếu không, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi nam tuần tính. Nhưng là cuối cùng, vẫn là bởi vì Quách Lạc là phủ truyền đến lưỡng đạo tin vui cấp trì hoan xuống dưới Chủ tử, Đại hỉ. lúc trước Đích Phúc Tấn truyền tin tức tới, Đại Phúc Tấn sinh, là cái tiểu A-ca. Nhị A-ca, năm nay cũng sẽ về đến nhà, gửi thư hỏi ngài có trở về hay không. Thần ma ma cầm tin tiến bảo, cao hứng cùng nàng nói tin tức. Nàng trong lòng ngực ôm Hoàng Hàm còn ở uốn mãi, Hoàng Y Y tắc vẻ mặt ghét bỏ ở bên cạnh chơi xa bàn. Tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là còn chính là muốn tần gia bảo cấp bị xa trường, nói là về sau muốn đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tần gia bảo đôi tay mềm nhẹ vướt ve, hoàng hàm tay nhỏ. Nghe được Tần Ma Ma thanh âm, vừa định đáp lời, chợt liền nghe được bên ngoài Tiểu Thái giám thanh âm. Chủ tử gia đến. Nàng chưa kịp đứng dậy, tứ gia liền mang theo cao ngô dung vào nội môn, vén lên mảnh nhìn đến chính là một bộ mẫu tử uy vê đút ngai đồ. Tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp cái miệng nhỏ, còn ở chớp chớp ở liếm miệng, thủy nhuận nhuận mắt to, có chút ngốc manh ngơ ngác nhìn tứ gia một hồi lâu, trong miệng mới nha nha ruồi hướng tứ gia. Tứ gia đi qua đi. Túi người từ Tần Gia Bảo trong tay tiếp nhận hoàng hàm, thuở tay còn đem Tần Gia Bảo từ thảm thượng kéo, đặt ở bên cạnh trên trường kỵ ngồi song, chê cười nàng, sao càng ngày càng cùng cái hài tử giống nhau, thích ngồi dưới đất. Tần Gia Bảo bị nói có chút thẹn thùng, chỉ là cảm thấy nhiệt, ngồi xếp bằng trên mặt đất thoải mái chút. Lại nói, có thật dày đẹp mềm, cũng không tính là trên mặt đất. A mã, nàng lời nói vừa ra, đông nhiên một trận gió hiện lên, bên hai hiện lên một đạo lại âm cả kinh nàng thiếu chút nữa không từ trên trường kỷ ngã xuống đi trơ mắt nhìn tiểu béo đôn đặng đặng đặng đặng từ nàng sơn biên chạy như bay qua đi thẳng tắp hướng tứ ra trong lòng ngực chạy như bay thẳng tắp đâm tiến tứ ra trong lòng ngực hoàng ham ở tứ ra trong lòng ngực thiếu chút nữa bị đâm cho chạy xuống đi xuống tứ ra tay hảo sinh lâu hai hạ mới đưa trong lòng ngực tiểu ra hỏa ốm ổn còn không có tới kịp kinh hỉ liền chạy nhanh vươn mặt khác một bàn tay đem chạy như bay lại đây tiểu béo đôn cấp thuận thế mang tiến trong lòng ngực Vừa định giáo dục một phen, nào biết hai cái tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực hắn, thế nhưng tự mình chơi chơi, bắt đầu cười khanh khách lên. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, lúc trước mặc dù nháo thật sự hung, Hoàng Hàm ăn uống no đủ sau, đã có chút mơ màng sắp ngủ. Hoàng Y Y mặc dù tưởng chơi, bị hắn đại ca gắt gao giữ chặt, cũng không đến chơi. Ra, làm tì thiếp đến đây đi. Nàng nhìn đến tứ gia bị đâm cho sửng sốt, trong lòng có chút buồn cười, nhưng là sợ hai cái tiểu tử thúi bị phạt. Liền chạy nhanh đứng dậy từ tứ ra trong lòng ngực ôm quá, tiếp theo thuận tay đưa cho bên cạnh hầu hạ bảo phong bảo hoa. Sau đó chỉ vào mấy cái bà vũ cùng hầu hạ các ma ma, làm ôm đi xuống. Bảo tuyết bảo nguyệt mang theo một vòng cung nữ bọn nha hoàn, bưng hảo chút trái cây điểm tâm ngọt tiến vào còn nhân tiện đem bên cạnh băng buồn bỏ thêm chút băng, lúc này mới rất xa đứng, chờ triệu hoán. Tứ ra nhìn tần gia bảo ở lột quả nho cùng quả quýt liền thuận tay cầm một cái nhét vào trong miệng, cảm giác hương vị thật đúng là không tồi Chỉ là không biết, này đó trái cây cũng là ở nàng nơi này phá lệ ăn ngon, vẫn là tại bên người người bất đồng, hương vị liền bất đồng bãi. Hắn xa xa đem người đánh đổ trong lòng ngực, cằm gối nàng đầu, hơi có chút cảm thán nói. Ngoan bảo, cảm ơn ngươi vì ra sinh hai cái nhi tử. Lần này năm tuần, nếu là mau nói, cũng đến bảy tám nguyệt đã trở lại. Năm nay tuyển tú, Hoàng A Mã nói là trực tiếp chậm lại đến sáng năm. Hắn ngón tay thon dài, trực tiếp xuyên qua nàng đỉnh đầu sợi tóc, tinh tế cho nàng Lý Thái Dương sợi tóc cảm cũng di động tới, nhiệt nhiệt hơi thở từ đỉnh đầu xuyên qua, từng đợt nhiệt cảm hoa quá, tần gia bảo phảng phất đặt mình trong hỏa diệm sơn giống nhau, phảng phất nhiệt nàng mau hóa. hai người thật sự hồi lâu chưa thân mật, tần gia bảo sinh tứ gia khí sinh suốt mo hơn bốn tháng, vẫn luôn không như thế nào cấp tứ gia sắc mặt tốt xem, mà là thẳng đến tháng tư phân thời điểm, tần gia bảo mắt nhìn tứ gia ngày ngày không rơi tới thanh phong thủy tạ đưa tin, chính là cuối cùng dọn về tân phủ đệ sau, đối nàng vẫn là giống nhau tinh tế giống nhau bảo hộ sau nàng tâm mới chậm rãi mềm hóa xuống dưới nhưng là thân mật lại là vẫn luôn không có lần này gặp phải ly biệt kim hoàng dương quang từ cửa sổ nhàn rỗi xuyên qua tinh tế rơi tại hai người bên người lại hơn nữa tứ gia cố ý thân mật vớt ve tần gia bảo dần dần cảm giác chính mình mềm thành một bãi nước trong vốn dĩ hai người nói tốt muốn cùng nhau năm tuần nhưng là tần gia bảo nghĩ hồi quách lạc la phủ sợ là muốn cùng tứ gia tách ra lại là vài tháng cuối cùng bức màn bị kéo xuống ngay mắt một chúng bọn nha hoàn liền chạy nhanh đỏ mặt đi ra ngoài trong phòng truyền đến a a a thân mật gen si ngâm thanh mặt trời lặn ánh chiều ta hạ toàn bộ thanh phong thủy tạ ngày này một đêm thanh âm chưa tuyệt quá toàn bộ trong phủ thu được tin tức kia kéo thị bị phạt cấm đoán lý thị cùng một chúng tân nhân người xưa nhóm chỉnh một đêm vẫn luôn điểm ngọn nến lẳng lặng nhìn thanh phong thủy tạ phương hướng thật lâu không nói gì hôm sau bất quá ngày mới lượng tứ gia liền thu được khang hy nam hạ thánh chỉ mên ngông quần quận nam tuần đi Tần Gia Bảo lần này không lựa chọn đi, ngược lại mang theo hai đứa nhỏ, trở về thịnh kinh Quách Lạc La Phủ. Ngày nay, ở Tần Gia Bảo vừa mới chuẩn bị ly phủ thời điểm, Hoàng Huy xa xa nhìn mẫu tử mấy cái, mới vừa lên xe ngựa, Hoàng Huy kêu câu, Quách Lạc La Di Nương. Đệ 240 trang Tần Gia Bảo mới vừa dẫm lên trên xe ngựa bước chân một đốn, nàng quay đầu nhìn lại, Hoàng Huy nho nhỏ thân mình đã chịu điều, một mét nhiều một chút vóc dáng, Đứng ở cửa bên cạnh còn có vài cái tiểu thái giám ở kêu hắn cái gì thư đồng cũng ở bên cạnh nói với hắn chút cái gì tấn gia bảo một lắng nghe liền biết là đang nói tứ phúc tấn mau tới thanh âm hoàng huy có năm phần giống tứ gia giữ lại vài phần giống khang hy lại vài phần tất đều là giống kia kéo thị càng nhiều một ít mặc dù biết hoàng gia vô tình chính là nàng nhìn đứa nhỏ này vẫn là có chút không đành lòng nàng xuống xe ngựa đối hắn vây tay rối tay cho hắn lượng đạo đùa bình an thấp giọng ở bên thai hắn nói Đây là di nương vì hoàng hàm cùng hoàng y y hai cái tiểu ra hỏa ở hỏa hoạn trung sở cầu, lúc ấy nhiều cầu lưỡng đạo, hiện tại liền cho ngươi. Chờ hạ, ngươi ngạch nương lại đây, ngươi liền đem màu đỏ một đạo cho ngươi ngạch nương kiểm tra, còn có một đạo màu trắng phủ. Ngươi trở về tìm thái y y cha cha, nếu là không có nguy hiểm, ở ngươi cảm giác không đúng thời điểm, liền bên người mang lên, coi như di nương trước tiên đưa cho ngươi ăn tết lễ vật Tần gia bảo cười cười, thấp giọng ở hoàng huy trước mặt thì thầm hai câu. Cuối cùng liền nghe được kia kéo thị mang theo người đến cổng lớn, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn nàng, phảng phất nàng là cái gì đại ác nhân giống nhau, hung hăng đối hoàng huy hô lớn. Lại đây, người nào đều thân cận, đến là gan lớn. Vốn dĩ tối hôm qua một trận thân mật, kia kéo thị mặc dù lại rộng lượng tâm tình, đều bị tần gia bảo tức giận đến quá sức. Hiện giờ chính mình nhi tử còn cùng chính mình địch nhân thân cận, như vậy và mặt bạch bạch vang lên, cũng liền kia kéo thị vẫn là đích phúc tấn thân phận, tạm thời duy trì được thể diện thôi. Tần Gia bảo cười cười, xa xa nói, Phúc Tấn tới, tỷ thiếp lúc trước muốn làm, cấp hoàng hàm hoàng y y cầu đùa bình an thời điểm, nhiều cầu một đạo. Lúc trước nghĩ, ra nam hạ giang nam, trong phủ lại đến Phúc Tấn nhiều trông giữ, như vậy phí tâm tư, tỷ thiếp không có gì hảo cấp, liền đem nhiều cầu một đạo đùa bình an cho Hoàng Huy. Phúc Tấn đợi lát nữa mong rằng hảo hảo tìm thái y thì cha xem xét có hay không độc hà. Người kia kéo thị nắm chặt trong tay khăn gấm, còn không có tới kịp nói chuyện liền thấy tần gia bảo đã trực tiếp ngồi trên xe ngựa kéo xuống mảnh bên thai chỉ chuyển đến tì thiếp đổi thời gian đi trước phúc tấn thứ tội thứ tội không thứ tội kia kéo thị không biết chỉ nói này trong phủ nàng nếu là không trừ bỏ tần gia bảo cùng lý thị này hai nữ nhân nàng về sau nhật tử liền đủ có đến nội lại không nghĩ lần này nàng chưa kịp nghĩ ra biện pháp tới chính mình con vợ cả hoàng huy lại là chưa xảy ra chuyện ban đêm trăng tròn dâng lên tới một mảnh an tĩnh đi theo bạc sương mù ánh trăng chiếu vào đại địa thượng bỗng nhiên tác phủ một trận thê liệt tiếng kêu vang lên tác phủ đại tổng quản hừng hực đi đến tác ngạch đồ phòng liền phát hiện mép giường quáy dày thoái chén chạy nhanh tiến lên đi đem ngón tay đặt ở quanh hơi thở mới phát hiện bọn họ lao ra thật sự đi la lên một tiếng thướng ra tác ngạch đồ mấy cái nhi tử lúc trước vừa mới từ tác ngạch đồ phòng rời đi này không thành tưởng trước sau bất quá mấy cái canh giờ không nghĩ tới bọn họ a mã thê nhưng quyết tâm muốn chết Nhớ tới trong cung đã bị câu gì gì cấm thái tử, liền cảm giác bi tử giữa tới. Trong lúc nhất thời, huynh đệ mấy cái, chạy nhanh quỳ xuống, đi theo kêu vải thanh A mã. Toàn bộ tác phủ, bởi vì tắc ngạch đồ thắt cổ tự vẫn, một chút liền đến phân loạn lên. Trong cung thái tử biết được tắc ngạch đồ tin người chết, vẫn là ngày hôm sau từ cung nhân trong miệng biết được, vừa định ra cung đi xem tắc ngạch đồ, chính là bị bên người thái dám lôi kéo, không dám đi ra ngoài. Bởi vì nhoáng lên khang hy đã rời đi trong cung gần một tháng có thử. Chờ đến xa ở Giang Nam Khang Hy nghe được tin tức, nói là thái tử muốn đi xem đã chết đi tắc ngạch đồ thời điểm, ở Nam Tuần Khang Hy, còn tại hành cung đã phát hảo một trận hỏa. Tứ gia khuyên Khang Hy thời điểm, cũng thu được Cao Ngô Dung tin tức, ngoan bảo liền ở hắn phía sau, đi theo trở về thịnh kinh gần một tháng có thửa, đến bây giờ còn không có hồi phục. Nhưng là tin tức lại truyền đến, Đức Phi loan giá, lại là đã từ ngũ Đài Sơn xuất phát, liền sắp đến trong cung. Hắn Mỹ mắt có chút nhẹ, tổng cảm thấy có chút không đúng. Lần này đi theo tứ gia bên người, vẫn là bất thần, mắt nhìn tứ gia phản ứng, tiến lên hỏi một tiếng, chủ tử, ngài không có việc gì đi. Tứ gia lắc lắc tay, hầu hạ khang hy ngủ hạ sau, đêm nay, trở lại hành cung chính mình phòng, hắn không có vội và nghỉ ngơi, ngược lại chiều trong cung đi tam phong thư. Nay không thành tưởng, tin mới vừa đưa ra nửa tháng không đủ, liên tiếp liền từ trong cung truyền đến mấy cái trọng đại tin tức, trực tiếp làm khang hy cùng tứ gia đều ngốc lập đương trường, liền nam tuần hành trình đều trực tiếp hủy bỏ thẳng tắp dẹp đường hồi kinh chương một trăm ba mươi chín gia đại sự hoàng huy bị nâng hồi phủ thời điểm toàn thân là thường toàn bộ khẩu môi xanh tím toàn thân trên dưới ướt rầm rề trên người nơi nơi là vết chảo thanh một khối tím một khối mà lần này cùng hoàng huy sinh ra xung đột vẫn là hoàng trưởng tôn hoàng tích theo trở về thái giám nói hoàng tích bên kia cũng không thấy đến hảo tại nơi nào hai người đồng thời rơi xuống nước bị vất lên thời điểm đều hơi thở thoi thoát kia kéo thị hôm nay mới vừa bị đức phi kêu tiến cung còn không có tới kịp hồi phủ liền đầu tiên nghe được hoàng huy xảy ra chuyện tin tức thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi chờ đến hồi phủ nhìn đến hôn mê trung hoàng huy bạo nộ rồi một hồi lâu càng làm cho nàng tức giận vẫn là theo đức phi hồi cùng ô nhã thị lại lần nữa bị nhắc lên đức phi ý tứ là làm kia kéo thị cùng tứ gia cầu tình sau đó trước tiên ở vĩnh cùng ở trong cung liền chờ cuối năm trước tứ gia nhả ra sau hồi phủ Nàng không nhiều lắm ô nha thị, lại nói hận nhất ô nha thị, hẳn là thuộc quách lạc la thị, nàng có thể đưa Đức Phi cái hảo, thuận tiện còn có thể xem quách lạc la thị ăn mệt, loại sự tình này đương nhiên hảo. Nhưng là ngàn không nên vạn không nên, Đức Phi không nên đem nàng làm đắc tội ra quân cờ, trực tiếp bị nâng thượng công dụng. Càng lệnh kia kéo thị không thể tưởng tượng chính là Đức Phi ý tứ, thế nhưng có làm Lý Thị một lần nữa ra tới ý tứ, nói là Lý Thị tốt xấu vì tứ gia sinh vài con nối rỏng, hiện giờ nhị khanh khách ở tại thâm quê cũng muốn chuẩn bị xuất giá công việc. Mà Hoàng Khi tuổi, cũng vừa vặn là yêu cầu người giáo dục thời điểm, chính là Ly không được thân sinh ngạch nương giáo dục. Đệ 241 trang, kia kéo thị liền đông đảo tin tức chung, đông nhiên thu được Hoàng Huy xảy ra chuyện tin tức. Nàng đi đến trong phủ, quỳ đây đất nô tài, nhìn đến nàng sắc mặt xanh mét hồi phục, toàn sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run. Hoàng Huy thư đồng, cùng chiếu cô hắn tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm, còn lại là thấp đầu, nửa ngày không dám nói lời nào. Sao lại thế này? Kia kéo thị tức giận mới ra, mấy cái thái ý liền chạy nhanh đáp lời. Bẩm tứ phúc tấn, đại a ca đây là đã chịu kinh hách, lại ở trong hồ nước uống lên thật nhiều nước miếng, hiện giờ là kinh hách qua đi, hôn mê qua đi. Lại hơn nữa, thời gian lâu lắm nguyên nhân, thân mình bị hao tổn, sợ là, sợ là. Sợ là cái gì? Cung bổn phúc tấn nói rõ ràng. Kia kéo thị gắt gao nắm chặt hoàng huy trăn, một đôi lăng liệt ánh mắt, giống như sắc bén dao nhỏ giống nhau. Hung Hăng trường hướng mấy cái thái y đi, hận không thể đưa bọn họ rút gần luật ra. Đi đầu thái y, biết gây chuyện cực đại, căn bản không dám có dấu dếm, chỉ trước đem khả năng có bệnh biến chứng cùng di chứng gì, nhặt quan trọng nói. Bản thân đại A ca, khi còn nhỏ liền sinh quá vài lần bệnh nặng, lại trung quá độc, tuy rằng đều cứu trở về, nhưng là giọng nói về sau sợ là sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác, mỗi vùng thu mùa đông tiết, bởi vì phương bắc thời tiết khô giáo, đại a ca sợ là sẽ lưu lại lâu dài hò khan ngoan thật kia kéo thị sau khi nghe xong tâm đều nhắc lên này còn hảo không thương đến quan trọng chỗ nàng vừa định thở phào nhẹ nhõm lại không nghĩ kê tiếp thai y ỉa một màn kia kéo thị thiếu chút nữa trực tiếp không hôn mê qua đi bất quá cũng có chút lần này đại a ca vốn chính là bị kinh hách qua đi mới ngã xuống hồ nước ở trung y ỉa tới nói hoảng sợ thương thận thận chủ cốt sinh thủy cũng chủ sinh sản cùng sinh dục đại a ca lần này chi thương Nếu là hảo hảo có thể dưỡng hảo thì thôi, dưỡng không tốt, về sau đại á ca con nối dõi, chỉ sợ là có ngại. Thái y ghi nơm nớp lo sợ đem nói cho hết lời, lại không nghĩ trực tiếp bị kia kéo thị đem chén trà tạp qua đi, giận dữ một tiếng, làm càn, hoàng gia con nối dõi, há có thể cho phép các ngươi loạn ôn. Tứ phúc tấn bất giận. Toàn bộ nam trong viện, đều bởi vì kia kéo thị thịnh nộ, sợ tới mức một chúng bọn nô tài nhiếp nhiếp phát run. Đặc biệt là có nô tài bị dọa đến tàn nhẫn, còn bị dọa nước tiểu. Xem đến kia kéo thị liền càng là thịnh nộ. Trong lòng nghĩ chính mình người thừa kế duy nhất, hiện giờ thế nhưng rơi vào như vậy tàn tật, trong lòng càng là bị giận đan sen. Muốn làm này đó cầu nô tài, thế nhưng chiếu cô cá nhân đều chiếu cô không tốt, càng là giận dữ, người tới, đem hầu hạ đại AK trung thái giám cung nữ, toàn bộ cấp bổn phúc tấn loạn côn đánh chết. Kia kéo thị đến trong phủ đã bao nhiêu năm, vẫn luôn gắn bó nàng hiển huệ thanh danh, lại không nghĩ hiện giờ một ngày, đem nàng trong lòng hy vọng toàn bộ đánh nát. Hoàng Huy vốn là con vợ cả, là kế thừa thân vương thế tử, hiện giờ liền sinh dục năng lực đều không có, kia còn có thể có cơ hội này sao? Nàng trước sau không muốn tin tưởng, đây là Hoàng Huy cùng Hoàng Thái Tôn Hoàng Tích chính mình nhảy xuống đi, còn có, Thái Y lặp lại nói, lúc ấy, là bởi vì Hoàng sợ quá độ bị dọa đi xuống. Nếu nói, nay trong đó, không có trong phủ những người này từ giữa làm khó dễ, nàng lại như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Kia kéo thị hai mắt, tràn ngập tơm máu, một đôi tàn nhận ánh mắt gắt gao nhìn mọi người các thai y đều bị xem đến một trận run sợ cao ngô dung ở bên cạnh nhìn trong phủ tình hình trong lòng một thân bi thương thực mau liền sai người cấp tứ ra đưa vào tin tức đi mà phía sau đi theo thị vệ cùng bọn thái giám còn lại là nghe theo kia kéo thị phân phó sôi nổi đem hầu hạ hoàng huy mấy chục cái nô tài cùng các cung nữ trực tiếp kéo dài tới ngoài phòng bắt đầu đánh lên bản tử bởi vì muốn khởi đến kinh sợ tác dụng mỗi một cái bản tử đánh tiếp hành hình bọn thái giám đều dùng hết toàn thân sức lực Bởi vậy thực mau hầu hạ các cung nhân, liền vang lên hết đợt này đến đợt khác xin tha thanh, tê tiếng la, vẫn luôn thật lâu vang vọng ở bên ngoài, nói bất tận thê lương. Mà toàn bộ bầu không khí, cũng theo bên ngoài lý thị mang theo một chúng nữ nhân nhóm tới thăm thời điểm, đống nhiên liền đem toàn bộ sự kiện đẩy hướng cao phong. Lý trác phúc tấn đến, tống khanh khách đến, võ khanh khách đến, thẩm khanh khách đến. Ngay sau đó, ra ngoài liền trước vang lên lý thị thanh âm, tỉ tỉ, nghe nói Hoàng Huy đã xảy ra chuyện. Tỷ thiếp không rảnh lo giam cầm kỳ không đầy, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem, mong rằng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Lý Thị, ai làm người xuất viện? Hoàng Huy xảy ra chuyện, kia kéo thị vốn là ở thịnh nộ bi phất trung, hiện giờ càng ra tới cái Lý Thị, như thế nào không cho kia kéo thị thịnh nộ? Lại không nghĩ Lý Thị chỉ là mang theo nhị khanh khách cùng Hoàng khi trực tiếp vào phòng, nhìn thấy hôn mê Trung Đại ác Ca, trong mắt vô nửa phần thương hại chi tình, ngược lại có chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn sẽ qua. Chỉ là lần này kéo thị ở bi phân trung không thấy rõ, chờ lý thị lại đáp lời thời điểm, nàng đung nhiên dự cảm đến, toàn bộ trong phủ nếu không bình tĩnh, la đức phi nương nương lúc trước truyền cùng lời nói cùng tì thiếp, nói là trong phủ tỷ tỷ bởi vì hoàng huy thương, định là vô tâm quản lý trong phủ sự vật, cố ý đi phong thư với bệ hạ, ân chuẩn tì thiếp trước tiên bỏ lệnh cấm, trước ra sân, nhìn xem có hay không cái gì tì thiếp có thể giúp được cái gì, buồn phúc tấn, có cái gì yêu cầu người giúp đỡ, kia nhưng không nhất định nga kia kéo thị sau khi nói xong, Lý Thị liền tiếp nhận lời nói, Cao Nô Dung ở bên cạnh nhìn, sự tình thật đúng là không tốt, không nghĩ tới bên này sự tình như vậy phát triển, hắn mới vừa đi đến Lý Thị trước mặt, đối với Lý Thị nói một tiếng. Còn thỉnh trác phúc tấn thận trọng, hiện giờ đại A-ca thân thể có ngứa, nơi này yêu cầu an tĩnh, thỉnh trác phúc tấn đi trước hồi mộng chúc viện đi, cũng thỉnh các vị khanh khách về trước phủ đi. Cao Nô Dung là tứ gia người bên cạnh, trước kia cùng tô đổi thịnh là một ngoại một nội người hiện giờ tô bồi thịnh xảy ra chuyện trong phủ tổng quản sự vụ trước liền rơi xuống cao nô dung trên người tại đây mấu chốt thượng tứ gia không ở trong phủ cao nô dung lời nói liền có nhất định phân lượng lại không nghĩ lý thị chỉ cười cười liền nói sợ là đợi lát nữa cao tổng quản liền sẽ không nói như vậy thái tử phi đến chắc phi nương nương đến bỗng nhiên bên ngoài thái dám một tiếng điếc hai tiếng vang lên bỗng nhiên liền cắt qua này toàn bộ tứ gia phủ yên lặng đệ hai trăm bốn mươi hai trang thái tử chắc phi Lý Chắc Phi là mang theo thịnh nộ cùng oán hận tới, trong tay còn cầm một cây roi, đi đến trong phủ gặp người liền chịu, trong miệng còn tức giận mắng: Chả ta nhi mệnh tới, chả ta nhi mệnh tới, chả ta nhi mệnh tới. Từng tiếng thê liệt thanh âm vang lên, toàn bộ trong phủ bị đánh ngã đầy đất nô tài, tất cả đều máu chảy đầm địa bị đánh ngã xuống đất. Toàn bộ ban đêm cũng bởi vì này từng tiếng bọn nô tài thét chói tai, đông nhiên hôn loạn lên. Cao Ngô Dung thậm chí bất chấp xem tình huống bên trong, liền chạy nhanh nhấc chân ra cửa nhìn đến chính là trong phủ thái tử lý chắc phi cầm roi loạn quấy dày chịu một mảnh hôn loạn chi tượng thịnh kinh quách lạc là phủ tần gia bảo còn ở hống hoàng y y uống mãi tiểu gia hỏa này thẹn thùng thực mỗi lần uống mãi liền cùng muốn hắn mệnh giống nhau tới ngoan bảo bảo liền uống một ngụm ngươi xem ngạch nương là cố ý dùng bình sữa cho ngươi bài trừ tới đây là gặp được quá mức hiểu chuyện trưởng thành sớm hải tử hậu quả ngạch nương nhi tử chờ hạ chính mình uống hoàng y y nhìn đã hô hô ngủ nhiều hoàng hàm liền có chút lục trí cũng không biết ngạch nương vì cái gì mỗi ngày thế nào cũng phải làm chính mình uống mãi vốn dĩ liền có sữa dê sữa bỏ hắn uống cái kia cũng đúng chính là lại cứ gặp được cái không bình thường nương hắn thật mệnh khổ chỉ là nhìn tần gia bảo một đôi mắt to liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn thời điểm hắn không tình nguyện đứng lên củ sen chân đặng đặng vài bước qua đi trực tiếp giương miệng làm tần gia bảo một muỗng một muỗng múc tới uy hắn thẳng đến thấy mãi thấy đáy tần gia bảo mới chuẩn bị buông tha hắn này chính khom lưng bế lên hoàng ý ý bỗng nhiên liền thấy bảo phong vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào thanh âm lộ ra hấp tấp chủ tử đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì trầm dãi nói kinh thành gửi thư nói là trong phủ đại a ca đã xảy ra chuyện bảo phong thấp giọng ở tần gia bảo bên thai nói lên tần gia bảo tay trượt hạ thiếu chút nữa liền trong lòng ngực hải tử cũng chưa ốm ổn trong lòng đi theo run hạ đây là vẫn là đã xảy ra chuyện sao nàng vốn di tặng đùa hộ mệnh cho hắn nếu mang ở trên người nói cho là có thể giữ được tánh mạng. Cũng không biết, Hoàng Huy có hay không nghe nàng, mang ở trên người. Vốn dĩ cũng liền vài tuổi hải tử, nàng không trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu được. huống chi, nàng cùng hắn ngạch nương, vốn chính là không thân cận. Cho nên tần gia bảo lại hỏi, trong phủ nhưng có nói, là bởi vì chuyện gì, người còn ở. Nàng tinh tế chấn an hoàng y y thân mình, không nghĩ làm tiểu hải tử còn như vậy tiểu, liền nghe đến mấy cái này không tốt tin tức. Vẫn là cuối cùng bảo phong hiểu được tần gia bảo ý tứ, trở về câu nhưng thật ra nói bị cứu trở về trong phủ nói xong nàng lại giơ tay lại đây đối với hoàng ý ý nói chủ tử nô tỷ đến đây đi tần gia bảo gật gật đầu sau đem hoàng ý ý giao cho bảo phòng tiếp theo lại đem hoàng hàm ôm hồi hắn trên cái giường nhỏ gọi tới bà vũ cùng bảo tuyết nhìn suốt đêm lại là không nghỉ ngơi liền đi tìm nàng a mã ngạch nương cùng đại ca nhị ca thương lượng sự tình đồng thời cũng là cáo biệt chuẩn bị hồi phủ lúc này hiển nhiên không thích hợp tiếp tục ở thỉnh kinh trong phủ tiếp tục đãi mà tứ gia lần này năm tuần sợ là cũng mau trở về chương một trăm bốn mươi hoàng tích tri tử thái tử đích trưởng tử hoàng tích đã chết thái y tuyên bố thương thời điểm đều không có người tin tưởng đừng nói người khác chính là lý thị chính mình đều kinh ngạc hạng cuối cùng bởi vì nhanh nhẹ kỹ xảo cản lại thái tử chắc phi tắc loạn chờ tứ gia mang theo người hồi phủ thời điểm khang hy ngự giá cũng tới rồi cản thanh cung cái này kinh thành bảy tháng tựa hồ sự tình đặc biệt nhiều tắc nghạch đồ đã chết thắt cổ tự vẫn với trong nhà dù thân vương phúc toàn cũng đã chết bệnh chết ở trong nhà thậm chí liền thái tử đích trưởng tử hoàng tích cũng đã xảy ra chuyện khang hy hiện tại tuổi tác đã cao có thể nghĩ nghe được tin tức sau tức giận nhiều như vậy hoàng tôn giữa hoàng tích làm hoàng trưởng tôn vẫn luôn dưỡng ở khang hy mí mắt phía dưới hiện giờ thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy mặt rồng tức giận cũng không quá thái tử mang theo thái tử phi vẫn luôn quỳ gối cản thanh cung ngoại thế tất cầu cái chân tướng lý trắc phi tắc bị tạm thời cấm túc ở mẫn khánh cung nói là phạt cũng coi như không thượng mà là muốn nàng trước bình tĩnh lại rốt cuộc chết chính là nàng thân nhi tử bất quá là nhận nuôi ở thái tử phi thạch giai thị danh nghĩa ngọc điệp thượng cũng ký lục chính là thạch giai thị tên mà thôi nhưng là chuyện này quá lớn a hai cái hoàng tôn còn có một cái là tương lai hoàng thái tôn tất cả đều bởi vì kinh hách quá độ rơi xuống nước chẳng qua một cái thân thể thể chất tốt hơn một chút chút Bị bảo hạ mệnh, một cái tắc cứu lên tới, đêm đó thai ý y hãy liền tuyên bố thương mà thôi. Nhưng chuyện này, nơi trốn lộ ra tà môn, cùng ngày trực ban thái giám, cũng là bị đánh chết đánh chết, bị giam giữ giam giữ, chính là hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Hình bộ đi thẩm vấn, mặc dù là 18 hình pháp đều dùng tới, cuối cùng cũng bất quá đến ra cái hoàng trưởng tôn hoàng tích cùng tứ gia con vợ cả Hoàng Huy, bởi vì tranh luận cái đồ vợ, cuối cùng hai người song song ở ngự hoa viên bên hồ nháo nổi lên mâu thuẫn cuối cùng hoàng trưởng tôn dưới cơn thịnh nộ trước đẩy tay hoàng huy hoảng loạn dưới kéo hạ hoàng tích cuối cùng mới hai người song song rơi xuống lúc ấy bên cạnh hầu hạ bọn nô tài đều sợ hãi ngốc lăng trong chốc lát cuối cùng mới kêu cứu mạng liền như vậy chỉ hoan trong chốc lát chờ mặt sau bọn thái giám cùng ngự lâm quân nhóm đem người cứu lên tới thời điểm cũng đã cấp không được mà tứ gia phủ đích trưởng tử hoàng huy hiện giờ không cũng còn hôn mê sao đều đã gần nửa nguyệt có thừa sao cho nên chuyện này đảo đi đảo lại đều thành hoàng tôn gian tranh luận mà thôi chuyện này tứ gia trầm mặc kia kéo thị không trầm mặc chết không thừa nhận là chính mình nhĩ tử sẽ cùng người tranh luận còn to gan như vậy đẩy hoàng tích cuối cùng làm hại hoàng tích không có tánh mạng cho nên tử khang hy sau khi trở về kia kéo thị cũng không nghỉ ngơi liền vẫn luôn ở thái hậu ngoài cung quỷ đã quỷ vài thiên thỉnh cầu cấp cái công đạo cái này hảo tứ gia chịu đựng bi thống cũng chỉ hảo đi theo thái tử thân ảnh quỳ gối cản thành cung ngoại bất quá đến không phải cầu tình Chỉ là một câu, nhi thần dạy con không lo, chỉ bằng hoàng a mã thật đúng là tương khắp thiên hạ. Đệ 243 trang. Lời này, phân lượng chính là không nhỏ. Hoàng tích là hoàng thái tôn, tương đương với điều động nội bộ hạ hạ đại người thừa kế. nay thân phận, chính là so đơn thuần một cái thân vương thế tử thân phận cao nhiều. Hướng lớn nói, đây chính là mưu hại hoàng chữ, toàn bộ tứ bối lạc phủ người, toàn thể đều phải bị vấn tội bắt giữ tông nhân phủ đều không nhất định. Hào đi, khang hy một đống tuổi lão nhân. Hiện giờ ra sự quốc sự đều nháo lên đài tới, hắn thiếu chút nữa không khí ngất xịu đi. Hoàng Tích hắn đau lòng, Hoàng Huy cũng là Hoàng Tôn, hắn làm sao không đau lòng, này hiện giờ đã chết một cái, chẳng lẽ còn muốn cho một cái khác tiếp tục đi trôn cùng sao? Còn đừng nói, người Lý Chắc Phi chính là như vậy một cái ý tứ. Này không, Khang Hy bên này, mới vừa phẫn nộ giống một tiếng, các ngươi đều cho chấm lăn tới đây. Lời này còn chưa nói xong đâu, bên cạnh Thái giám liền chạy vào bẩm báo tin tức, không hảo thái tử trắc phi thắt cổ tự sát đây đều là chuyện gì lý đức toàn ai giống một tiếng quả thực vừa quay đầu lại liền nhìn đến nhà mình bậy hạ sắc mặt xanh mét tới nha mang thái tử thái tử phi trở về hảo sinh trấn an lý trắc phi mặt khác đem hình bộ thị lang cho chấm gọi tới nghe được lời này lý đức toàn vội theo tiếng cha nay còn không có cha xong đâu thái tử trước không vui ai giống một tiếng hoàng a mã hoàng tích chết hảo thảm a hắn chính là ngài yêu nhất hoàng trưởng tôn a Thái tử gấp hướng trước bò hai bước, kéo lại Khang Hy ở cạnh cửa văn áo, càng là làm Khang Hy tức giận, đủ rồi, bảo toàn, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện giờ chính là ở nhốt lại chung. Khang Hy là thật sự lại tức lại bi thương, cuối cùng thật sâu nhìn mắt thứ ra, vô lực nắm chặt trong tay thánh chỉ, tuyên bố nói, lệnh, thứ bối lạc dậy còn có ngại, quan tông nhân phủ, chọn ngày tái thẩm. Lần này an bài, có người cao hứng, có người quả thực giống như sấm sét giống nhau, bị khiếp sợ khó có thể phụ ra. Lý Đức tất cả đều khó có thể tin hỏi thanh, bệ hạ, chính là tứ bối lạc. Mặt sau nhìn Khang Hy chân thật đáng tin ánh mắt, thực mau liền đến tứ ra bên người, không người, tứ bối lạc, đắc tội. Tiếp theo đối ngoại vẫy tay một cái, liền có ngự lâm quân người vào được, tứ ra bị mang đi thời điểm, thực bình tĩnh. Cung kính cấp Khang Hy dập đầu lẻ ba cái, mỗi người rơi xuống đất, chính là cái chán đều thoáng có tơ máu, phương dừng lại. Một hồi hai bay vạ gió, tứ ra nhất vô tội. Nhưng trong hoàng cung... Ai quản ngươi vô tội không vô tội, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Từ Ninh Cung ngoài cửa lớn, Hoàng Thái Hậu nhìn đã quỳ gối bên ngoài vài thiên kia kéo thị, cuối cùng phái ma ma ra tới, thỉnh kia kéo thị đi vào. Thần thiếp Ô Lạp Na Lạp Thị cấp Hoàng tổ mẫu Thịnh An. Đi theo kia kéo thị bên người chính là Hà Mai, đỡ kia kéo thị lên thời điểm, đầu gối đã quỳ có chút cứng đờ. Lúc này vừa đến Từ Ninh Cung, trong ngoài độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày, thật đúng là làm kia kéo thị có chút không thích đứng mặc dù phong trong cả phong buôn cảnh chính là ban đêm lạnh cũng không phải kia kéo thị cái này ngày thường dưỡng ở khuê phòng đích phúc tân có thể an tiêu Niệm ở ngươi từ mẫu tâm một mảnh thượng ai ra cũng không hảo nói nhiều cái gì hiện giờ ngươi trước mắt tốt nhất sự tình y ai ra xem là phải đi về chạy nhanh thỉnh thái y đi trở về đem hoàng huy cứu tỉnh mới là thật sự đến nỗi khác còn có lao tư ở bên ngoài đình đâu hoàng thái hậu là bác nhĩ tê cắt đặc thị khanh khách ngày thường liền cùng thái tử đi gần Hoàng Tích cũng đi theo ở Hoàng Thái Hậu nơi này được sùng ái chút, nhưng nếu là muốn nàng tin tưởng, nho nhỏ Hoàng Huy, sẽ đi hại Hoàng Tích, lại khả năng không lớn. Nhưng chuyện này, nếu là xử lý không tốt, muốn nhau đến Thái tử cùng tứ bối lạc gian huynh đệ phản bội, lại sẽ là trên triều đình một đại không ổn định nhân tố. Thái Hậu tuy không phải Khang Hy mẹ đẻ, nhưng là Khang Hy kính Thái Hậu, Thái Hậu tự nhiên cũng nhiều vì Khang Hy tưởng chút. Hoàng Tổ Mâu Vân chính là, chỉ là con ta hiện giờ vẫn như cũ không có tình lại. Húng chi lúc ấy còn có nhiều như vậy nô tài ở hiện trường, còn sôi nổi làm hai vị hoàng tôn sẽ ra chuyện. Thân thiếp khẩn cầu hoàng tổ mẫu ra tay, cha cha phía sau màn hung thủ là ai, đây chính là ở trong hoàng cung, đều to gan như vậy, nếu là ra hoàng cung, này về sau hoàng tử các hoàng tôn an nguy còn có bảo đảm sao. Kia kéo thị một trận nghẹn ngào thanh, nói chuyện đều không nhanh nghẹn, bất quá lời này vừa nói, xác thật là lệnh ở đây người đều bị động dung, hoàng cung an nguy à, bất luận cái gì thời điểm đều cấp bách người trước khởi đi ai ra thái hậu nói còn chưa dứt lời liền có tử ninh cung thái giám vội vã tới bẩm báo tin tức thái giám thanh âm tuy nhỏ nhưng là mọi người vẫn là nghe tới rồi tứ bối lạc bị quan tiến tông nhân phủ một hồi sự tình đánh đến kia kéo thị trở tay không kịp thái hậu vốn dĩ tưởng nhúng tay nay cũng không hảo nhúng tay hoàng đế tự mình quản việc này cho nên nàng mệnh cung nữ cấp cầm cái kim xoa thưởng kia kéo thị lại mệnh nha hoàn đem kia kéo thị nâng dậy ngôn ngữ mềm mại hiện giờ ngươi cũng nghe tới rồi Nhà ngươi tứ bối lạc bị quan tông nhân phủ, việc này can hệ trọng đại, ngươi đi trước hồi phủ đi. Kia kéo thị lui về phía sau hai bước, như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm việc này, đành phải cùng Hoàng Thái Hậu dập đầu, trước ra từ Ninh Cung. Lý thị cùng tần gia bảo là một trước một sau biết tứ gia bị quan tông nhân phủ tin tức. Lúc đó Lý thị, đang ở vĩnh cùng trong cung, cầm không ít mỹ dung dưỡng nhan hàng cao cấp ra tới, này không thành tưởng, bồi đức phi náo loạn một buổi chưa cắn, này tới rồi buổi tối, tứ gia còn đi vào trước đây chính là hoàng tử a hoàng tử vào tông nhân phủ này còn có thể là việc nhỏ sao rốt cuộc thâm ái tứ ra một hồi lý thị nghe thấy cái này tin tức đương trường sắc mặt đều thay đổi chỉ có đức phi lạnh hạ ngược lại khỏe miệng tràn ra tươi cười tới nhưng là trong miệng nói là trách cứ kia kéo thị sẽ không quản giáo nhiều Này ô lạp na lạp thị bổn cung lúc trước liền không xem trọng quả thực dưỡng ra cái con vợ cả tới dám dĩ hạ phạm thượng hiện giờ còn liên lụy đến con ta đi theo chịu khổ ai nha làm bậy nha Lời tuy như thế, nếu thật là đau lòng hài tử ngạch đường, lúc này, nghe được tứ gia tiến tông nhân phủ tin tức, này như thế nào cũng muốn vội vàng đi ngự thư phòng cầu khang hy pháp ngoại khai ân đi, người này lăng là ngồi ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Đệ 244 trang Lý thị nhìn Đức Phi tình hình, hơn phân nửa cũng biết là chuyện như thế nào, nhưng là cũng không dám nói cái gì, nhưng là nàng hiện tại nóng lòng đi chứng thực tin tức, vừa định cáo lui. Lại không nghĩ bên ngoài vang lên một tiếng 14 phút tân đến. Cái này Đức Phi liền không có tâm tư chiêu đại Lý Thị, liền đối nàng giương tay nói, Hảo, buồn cung hôm nay cũng mệt mỏi, Lý Thị, ngươi lui ra đi. Dùng xong người liền ném, nói chính là Đức Phi loại người này. Là, thiếp trước cáo lui. Lý Thị hàng chứa tàn nhẫn ra vĩnh cùng cung, đối với ven đường hoa dại hung hăng đốt một ngụm, hừ, lao bất tử. Nha hoàng thu chúc thấy, chạy nhanh giữ chặt nàng, chủ tử, tiểu tâm thai vách mạnh rừng, này dù sao cũng là hoàng cung. Buồn phúc tấn biết là hoàng cung Nói xong, thật sâu nhìn mắt vĩnh cùng cung phương hướng, mới vừa xuyên qua ngự hoa viên phương hướng, Lý Thị liền đánh cái lấy cớ, làm thu chúc, về trước phủ. Ma nàng chính mình, còn lại là quải cái nói, thực mô liền biến mất ở ngự hoa viên chỗ sâu trong. Tần gia bảo nghe được tứ gia tiến tông nhân phủ tin tức, còn ở huy hoàng y in mãi tay, chính là một đốn. Cớ gì vào tông nhân phủ? Bẩm quách lạc la chủ tử, la thái tử phủ Lý Chắc Phi thắt cổ. Cao Nô Dung cũng là cấp hồ đồ. Thế nhưng hồi phủ không phải cái thứ nhất tìm kia kéo thị thương lượng, ngược lại là tìm nổi lên tần gia bảo thương lượng nghĩ biện pháp, cũng là hắn đầu góc nóng lên. Cũng có lẽ là, trong tiềm thức, hắn liền tin tưởng, lần này có thể cứu tứ gia có lẽ chính là cái này ngày thường dị thường được sùng ái lại dị thường điệu thấp quách lạc la chắc phúc tấn. Trước 141 ra mã, ngạch nương bày cục. Thái tử còn ở nhốt lại, hiện giờ nháo ra như vậy vừa ra, này cấm đoán còn dùng con sao. Thần gia bảo đầu hốc vừa chuyển liền biết sao lại thế này. Nhưng là đối với Hoàng Huy cùng Hoàng Tích này vừa ra sự cố, tổng cảm thấy có kỳ quặc, nhưng là nhất thời lại không biết nơi nào ra vấn đề. Ngẫm lại, từ Hoài Hải từ sau, nàng cũng đã đã lâu không có đoán quẻ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì có thai thần ở, dùng đến quẻ địa phương liền ít đi. Hiện giờ tứ gia gặp được này kiếp, giống như trong lịch sử không có. Nàng liên càng hoang mang. Bậy hạ có từng nói gì đó. Thần gia bảo đem Hoàng Y Y Bồng mắt nhìn hoàng hàm vẫn luôn loa hoa, hoa thằng khóc bà Vũ đều hống không hảo đành phải ôm vào tới tìm tần gia bảo tần gia bảo ôm quá hoàng hàm giao hống ngủ rồi lúc này mới làm bảo tuyết cùng bảo phong đem hoàng hàm ôm đi xuống thậm chí liền hoàng y y đều làm ôm đi xuống chỉ là tiểu gia hỏa này gắt gao ôm lấy nàng chân chết sống cũng không chịu ra tới nàng cũng liền tùy hắn vốn dĩ bệ hạ đều không có nói muốn phạt ra là mặt sau thái dám tới bẩm báo thái tử chắc phi thác cổ thái tử lại vẫn luôn không thuận theo không buông tha ôm bệ hạ chân khóc Bệ hạ lúc này mới bất đắc dĩ hạ chỉ. Tần gia bảo nhìn giờ phút này còn giao chính mình chân, phi không chịu đi ra ngoài nhóc con. À, này nhưng còn không phải là tương cùng loại cảnh tượng sao? Thỉnh thương con đâu? Vậy ngươi trước đừng động, bệ hạ đều có định đoạt. Tần gia bảo nói cho hết lời sau, liền chuẩn bị báo hoàng hàm đi nghỉ ngơi, trực tiếp làm cao ngô dung trận tròn mắt. Quách lạc la chủ tử, này không đúng a? Nếu dựa theo bình thường phát triển, này nữ chủ tử không nên là hoảng loạn một đoàn. Đều nào, muốn đi cứu chủ tử ra sao? Này phản đến nơi đây, liền không bên dưới. bổn chắc Phúc Tấn chưa nói rõ ràng. lắc đầu, nói rất rõ ràng, nhưng là phong cách không đúng a Nô Tài lúc chưa nghĩ, muốn tìm ngạc ngươi Thái, Lý vệ niên canh liêu bọn họ thương lượng cái biện pháp tới. Chỉ là không biết sao, trước, tới trước. Tới trước ta nơi này. Thần gia bảo hỏi hắn. Cao Nô Dung ngơ ngác gật đầu. Thần gia bảo phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung nổi. Cái này nam chủ đều cấp tạc không có, này phát sóng trực tiếp còn như thế nào tiếp tục a? Bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp một chút dũng manh vào đại lượng đám người tiến vào đều là la hét làm tần gia bảo đi cứu người. Tần gia bảo trước không lý phòng phát sóng trực tiếp, ngược lại lại lần nữa dặn dò nói, ngươi cảm thấy, lần này thái tử ra tới cơ hội có bao nhiêu đại. Tần gia bảo hỏi lại, một chút khiến cho Cao Ngô dung đương trường mộng tỉnh, trực tiếp cấp tần gia bảo khái cái đầu, quay đầu liền đi tìm người thương lượng, ước thúc người một nhà đi. Chuyện này, Thật đúng là không động đậy đến. Tần gia bảo không hiểu chính trị, đơn thuần làm nàng phân tích, nàng khẳng định là phân tích không ra. Nay không, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp la hét cứu người, liền muốn nhìn tần gia bảo giải quẻ, cho nên con số đã tự động mục đích bản thân báo ra tới. 23, 35 Sơn hỏa bí biến ly vì hỏa quẻ, lẫn nhau quẻ lôi thủy phân quẻ. Không coi là đại hung chi quẻ. Thêm chi lúc ấy hỏi cái này lời nói thời điểm, Hoàng Y Y vẫn luôn ôm nàng chân, hiển nhiên ở làm nũng. Thái tử ôm Khang Hy chân, tuy rằng sở cầu bất đồng, nhưng là động tác tương đồng, lấy tương tự tượng, đây là mẫu tử tình thâm, càng là phụ tử chi tình. Khang Hy lúc ấy là động chắc gần chi tình, hắn đương hoàng đế đương nhiều năm như vậy, lúc ấy tứ gia cùng hắn cùng nhau nam hạ giang nam, nơi này tứ gia vô tội không vô tội, Khang láo gia tử còn không rõ ràng lắm. Nếu rõ ràng, kia vì sao, còn muốn đem tứ gia đưa vào tông nhân phủ. Nay hiển nhiên, Khang Hy là chính mình có an bài A. Nếu là tứ gia đem lúc này nhân mạch bại lộ ra tới, còn không bị Khang Hi một lưới bắt hết, chứng thực tứ gia ở kết bệ kết cánh, âm thầm ám hại Hoàng Thái Tôn. Chủ bá, ngươi vì cái gì còn không đi cứu nam chủ a? Đúng vậy, chủ bá, mau giải giải quẻ đi, chúng ta đã thật lâu không nghe ngươi giải quẻ. Trên lầu 1. Tần gia bảo ôm Hoàng y, y bên đi, bên nghe phát sóng trực tiếp thanh âm, lần này vì thăng cấp, Tần gia bảo cũng là liều mạng, đều không chê phát sóng trực tiếp xảo. Ừm, lần này tứ gia quẻ ấn các ngươi báo con số tới xem, là cái sơn hỏa bí biến ly vì hỏa, lẫn nhau quẻ lôi thủy phân quẻ. Dựa theo quẻ ý tứ tới nói đi, sơn hỏa bí, giảng chính là tân trang, trang điểm, trang trí ý tứ. Đệ 245 trang. Đối ứng đến tứ gia chuyện này tới xem, chính là Khang Hy cố ý lấy tứ gia làm mặt ngoài tô son chất phấn dùng, kỳ thật còn có mặt khác ý tứ. Lẫn nhau quẻ là cái lôi thủy phân quẻ, giải, là giải quyết, cũng là giải tán ý tứ. Chính là tứ gia tiến tông nhân phụ sự, tuy rằng muốn vào đi ăn chút đau khổ, chủ quẻ là thể sinh dùng, là nhộ trí. Nhưng là lẫn nhau quẻ là lôi thủy phân, chính là trên đường sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện biện pháp giải quyết. Mặt khác, thay đổi là cái ly vì hỏa quẻ, hỏa, vì màu đỏ, chủ vui mừng. Đồng thời, ly quẻ, chủ giấy chứng nhận đơn đặt hàng ý tứ. Ý thì ta suy đoán, lần này tứ gia từ tông nhân phủ ra tới sau, chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại trợ giúp khang hy giải quyết vấn đề mà bối lặc danh hiệu muốn tăng lên. Tần gia bảo chọn lựa nói không ít, nhưng là chân chính có thể nghe hiểu kỳ thật không có nhiều ít, nhưng là không ngại ngại đại gia nghe được cuối cùng một câu. Đó chính là tứ gia muốn thăng quan. Nay liền có người hỏi kia chủ bá, đây là muốn lên tới cái gì quan đâu? Bởi vì tinh tế đối thanh triều cổ đại chức quan không rõ lắm a. Nghe được lời này, Tần gia bảo đang ở hướng chắc phòng bước chân một đốn, lập tức cười. Nếu ta không đẩy sai nói, ly vì hỏa, hai cái hỏa. Chính là hai cái giấy chứng nhận, song môn chi hỉ, kêu ít nhất đến thăng hai cấp, cũng chính là, muốn thăng thân vương rồi. Và, này cũng có thể tính ra tới, chủ bá quá lợi hại. Phòng phát sóng trực tiếp nổ tung, mà còn ở tần gia bảo trong lòng ngực hoàng y y cũng nổ tung, hắn lúc này ngốc lăng lăng nhìn tần gia bảo, trong mắt đều mau chừng ra tới. Tiểu gia hỏa tinh thần lực siêu cấp cường, này đây tần gia bảo cùng phòng phát sóng trực tiếp đối thoại, tất cả đều một chữ không rơi rơi vào tiểu gia hỏa tinh thần lực chung. Hắn chấn động. Đảo không phải cái này phòng phát sóng trực tiếp pháp bảo có bao nhiêu cường đại, mà là nhà mình ngạch đường giống như có điểm không đơn giản a Vốn dĩ đêm nay đã có điểm chậm, tần gia bảo có chút mệt mỏi, nhưng là lại cứ nàng lình quang chợt lóe tổng cảm thấy phải làm điểm cái gì mới đúng. Mới vừa vượt qua ngại cửa, tính tiền thắng cầm vây cổ tiến vào, lửa đỏ nhan sắc, đây là cấp 2 cái tiểu gia hỏa chuẩn bị trang phục mùa đông. Nàng lúc này mới nghĩ đến, úc, nàng hẳn là tiến cung một chuyến, lúc này bằng không như thế nào đem tin tức truyền ra đi đâu bảo hoa bảo tuyết chuẩn bị một chút ta tiến nằm cung vừa lúc lúc này hoàng y y cũng nghe đã hiểu ý tứ chính mình a mã đã xảy ra chuyện cho nên hắn gắt gao ôm tần gia bảo cổ nhu nhu âm kêu một tiếng a mã bà bối ngoan ngươi a mã không dùng được bao lâu liền sẽ trở lại ha tần ma ma mới vừa vào nhà liền nghe được tiểu chủ tử có thể nói miễn bản cao hứng cỡ nào đương nhiên nàng cũng không quên lúc trước tần gia bảo nói muốn vào cung một chuyến chủ tử rất chậm mau quan cửa thành lúc này tiếng ung, sợ là có không ổn tuy rằng là động tác nhanh nhẹn tự cấp tần gia bảo thu thập kiểu pháp mặt khác bảo tuyết nga một tiếng sau cũng chạy nhanh tiến nội phòng cấp tần gia bảo cầm kiện thật dày áo khoác áo gió ra tới biên đi còn biên nói chủ tử mau nhập thu cái này thiên ban đêm lạnh tiểu tâm bị cấp đông lạnh chứ nói đến cái này tần gia bảo mới nhớ tới nghe nói kia kéo thị ở trong cung đã quỳ vài cái ban đêm phúc tấn nhưng đã trở lại Bảo Nguyệt trước cấp tần gia bảo thay xem y Biên trả lời, nghe nói là đã trở lại Chỉ là Phúc Tấn giống như tâm tình thật không tốt Phát sinh chuyện lớn như vậy nhi Tâm tình có thể hảo mới là việc lạ Lại không phải Lý Thị cái kia quái thai Hiện tại Lý Thị lại ra tới nhảy nhót Lý Thị tiến cung Nhưng có tin tức, nói Lý chắc Phúc Tấn trở về Đáp lời Vẫn là đã hống ngủ Hoàng Hàm bảo phong hồi Nghe nói là buổi chiều không đến giờ dậu, Liền từ Đức Phi nương nương trong cung đã trở lại Đã trở lại thần gia bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm bảo phong nhìn hai mắt sơn hòa bí cảnh thái bình giả tạo chi quẻ, cũng là làm bộ đóng gói ý tứ này rõ ràng là giả a như thế nào sẽ trở về đâu cho nên nàng lại dặn dò buổi tối thời điểm phái người đem nay cái phòng bếp lớn đưa tới điểm tâm đưa chút cùng lý chủ tử nếm thử tần gia bảo xoa trời tối tiến cung mới vừa tiến đến vũ không cung nghi phi liền phao trà chờ nàng trà sương mù theo nước trà động tác tùy ý quyến rũ mà động phối hợp đình đài lầu các hoa viên nhà thủy tạng cộng thêm một phòng thành sơn điểm thúy toàn bộ nhà ở nói không nên lời ý nhị mười phần hơn nữa nghi phi mặc dù hiện tại tuổi lớn nhưng là bảo dưỡng thích đáng sắc thật trước mắt hình ảnh nói không nên lời mỹ tần gia bảo trong tay còn ôm chết không chịu vương tay hoàng y y nghi phi vừa thấy nhưng mới mẻ nay không hoàng y y tiểu ra hỏa này từ khi sau khi sinh nghi phi còn chỉ ở trăng tròn thời điểm gặp qua một mặt mặt sau liền lại không gặp nay không nghĩ non nửa năm không thấy Tiểu gia hỏa này lớn lên nhưng rắn chắc, béo đô đô trắng non e lờ nộn thân mình, trong mắt thủy linh linh cùng cái nữ hoa hoa trong mắt dường như, toàn bộ khuôn mặt nhỏ, cũng trắng non phảng phất có thể béo ra hảo chút thủy tới giống nhau. Nghi Phi nhìn liền cao hứng, trong miệng kêu lên, nhà, đây là lao đại vẫn là lão nhị, mau, tới cô mã mô nơi này tới. Chính là cô nãi nãi ý tứ. Tần gia bảo nhìn đến Nghi Phi lại đây ôm người, tùng vài lần tay, cũng chưa đem người cấp bung đi, mặt sau vẫn là tần gia bảo ngầm uy hiếp một phen. Hoàng y y lúc này mới miễn cưỡng làm Nghi Phi cấp ôm đi. Ở toàn bộ trong lòng ngực, bị ăn không ít nước miếng, cuối cùng mới vẻ mặt ghét bỏ bị tần gia bảo ôm trở về. Tiểu nại hoa, làm cái này động tác quá mức thành thục, làm cho Nghi Phi cùng trong cung tiểu thái giám các cung nữ cười hảo một trận. Đi thời điểm, Nghi Phi cũng biết tần gia bảo đêm nay tới ý tứ, cười nói. Người nhà đầu này, tới cô mẫu nơi này ngồi non nửa cái canh giờ, cũng không nói chuyện gì, vẫn là cô mẫu hiểu biết người, mình cái hương đông. Chờ bệ hạ nổi lên, cô mẫu này liền đi theo người cầu tình đi. Cùng người thông minh nói chuyện làm việc, quá nhẹ nhàng. Tần gia bảo vội không người, vui mừng nói, đà tạ cô mẫu. Đệ 246 trang. Hảo hải tử, trở về đi, đêm nay cô mẫu liền không lưu người. Nói xong, tự mình nâng dậy tần gia bảo, lại tự mình sai người đem tần gia bảo đưa ra cửa cung, lúc này mới an tâm. Tần gia bảo ôm hải tử đi ở trên đường, hoàng y y cái này làm yêu, vẫn luôn nhường muốn gặp A Mã. Tần Gia bảo bất đắc dĩ, ngươi A Mã hiện tại ở Tông Nhân Phủ, ngạch nương mặc dù mang ngươi tới rồi Tông Nhân Phủ, ngươi cũng vào không được Tông Nhân Phủ nhìn thấy ngươi A Mã. Ngạch nương, nhi tử đều có biện pháp. Tần Gia bảo bị mang vô pháp, đành phải lâm thời thay đổi tuyến đường, trực tiếp vận khởi công pháp, hướng Tông Nhân Phủ phương hướng đi. Bởi vì ban đêm, cần thiết muốn trước tránh đi đám người, như vậy quan sát đến khắc thường cũng ít. Tới rồi Tông Nhân Phủ thời điểm, Tần Gia bảo sẽ không chịu lại mang theo Hoàng Y Y mạo hiểm đây chính là hoàng cung tông nhân phủ nói dỡn hơi chút không chú ý liền phải rơi đầu nào biết nàng bất quá hoàng cái thần lúc trước còn ở trong ngực tiểu nại hoa hiện tại cùng cái pháo đốt giống nhau xoát xoát vài cái liền lưu không ai thiếu chút nữa diệt đem tần gia bảo cấp giọt điên cái này hảo không gây chuyện đều phải gây chuyện tần gia bảo đành phải trước thực xin lỗi này đó thủ vệ đều đi trước cấp đem chủ yếu thủ vệ mấy cái thị vệ cấp trước định trụ trước đánh tan ký ức tiếp theo ẩn thân hướng tới hoàng y y thân mình đuổi theo nào biết Tinh thần lực không yếu, võ nghệ cũng không yếu tiểu gia hỏa, chạy so cá chạch còn nhanh, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, thẳng tắp liền hướng giam giữ tứ gia phòng mà đi. Ở nhìn đến tứ gia chính ngồi xếp bằng còn ngồi dưới đất tĩnh tỏa thời điểm, tiểu gia hỏa ở bảo vệ cửa, riêu hô, a mã. Tứ gia cho rằng chính mình ảo giác. Quay đầu lại nhìn đến trước cửa nãi hoa hoa, thiếu chút nữa trong mắt đều cấp tròn tròn. Mà chờ đến mãi hoa hoa hạ câu nói nói ra, hắn cảm thấy, hắn điên rồi bởi vì lúc này Lãi Hoa Hoa Dị thường Cao Hưng nói cho hắn, a mã, đừng sợ, Ngạch Nương đã vì ngươi bố hảo cục. Chương một trăm bốn mươi hai Lý Thị khiêu khích, tứ gia nghe được một trận mặt bộ ra bị nẻ, bố cục, bố cái gì cục, một cái nữ tắc nhân gia, chẳng lẽ còn hiểu triều đình thế cục không thành? Tứ gia đêm nay còn không có từ nhà mình Nhi Tử có thể nói kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, liền trước bị nhà mình Nhi Tử không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này làm cho sợ hãi. Làm càn, ngươi là ai? Tứ gia bị dọa choáng váng, đương nhiên không thể tin được trước mắt Nhi Tử là nhà mình Nhi Tử, phải biết rằng Nhi Tử còn không đủ một tuổi đâu, ai nói cho hắn liền chạy xa như vậy? Nếu là thật sự, hồi phủ sau hắn thế nào cũng phải hảo hảo phạt ngoan bảo không thể. Thần gia bảo chính là ở như vậy một loại tình hình tới, nào biết nhìn thấy Nhi Tử thiếu chút nữa không đem Tứ gia cấp doãn ốc, nàng chạy nhanh qua đi, trộm đem Hoàng Y Y ôm lên, lại lấy ra hôn mê linh dược cấp Tứ gia người qua sau, mang theo Nhi Tử liền chạy như bay mà đi tiểu gia hỏa này liền sẽ cho nàng gây chuyện tần gia bảo thật sự không dám mạo hiểm khiến cho hết thảy đều làm tứ gia chính mình cho rằng là một giấc mộng hảo lúc này hoàng y y cũng có thể ý thức được chính mình làm sai sự cho nên phá lệ an tĩnh đem đầu nhỏ gắt gao đẻ ở tần gia bảo trong lòng ngực ngoan ngoan tùy ý tần gia bảo ôm hắn đông thoáng tây trốn chậm rãi ra nhà tù chỉ là đêm nay không biết vì sao tần gia bảo vốn dĩ liền cảm thấy này tông nhân phủ có chút kỳ quái Tựa hồ phá lệ an tĩnh, hảo chút quan trọng địa phương người, giống như đều bị người cố ý điều khỏi giống nhau. Thêm chi tần gia bảo bản thân lúc trước chỉ lo đuổi theo hoàng y y thân ảnh đi, không chú ý địa hình, cái này hảo, rẽ trái rẽ phải, không biết quải đến cái nào góc, đông nhiên liền có đặc biệt thanh âm truyền ra tới. Tần gia bảo vừa nghe, chạy nhanh che lại hoàng y y lỗ thai. Hoàng y y cái này tiểu ra hỏa, nhưng tò mò, ngửa đầu, hỏi nàng, ngạch nương, là cái gì nha, làm gì che lại lỗ thai? Tuy rằng là tinh thần lực hỏi, tần gia bảo cảm giác vẫn là hảo xấu hổ. Cái này ngươi hiện tại còn không thể nghe. Nói xong, nàng liền gián khẩn vách tường, không nhúc đích, bởi vì nàng phát hiện, bên trong nghe được lão người quen thanh âm. Ám nhất ca ca, nhẹ điểm, đau. Đau cái gì, ngươi không phải thích nhất ta như vậy sao? Chán ghét. Má ơi, tần gia bảo thiếu chút nữa không trực tiếp từ đầu tường chạy xuống. Này tứ ra đời này là có bao nhiêu bi thôi, lại đỉnh đầu màu xanh lục ngũ. Nhịn không được vì tứ gia điểm tây đến, bên trong động tinh thế nhưng càng lúc càng lớn. Tần gia bảo nghe được mặt đỏ thai hồng, nhưng là lại không dám đi, lúc này đi, sợ nên đón thị vệ, này liền phiền thoái. Trong điểm, nàng cũng muốn nhìn một chút, lần này trừ bỏ thái tử ngoại, còn có ai dám cùng tứ gia mang lên như vậy đỉnh đầu xanh ngút ngũ, quả thực là một mảnh mỏ dầu, xanh đậm xanh đậm. Thế nào, thích sao? Nhà ngươi gia nhưng không làm ngươi thỏa mãn quá, như vậy phong tao. Nam nhân thanh âm đã phấn khởi. Lại áp lực, tần gia bảo đối loại này nam nhân, cũng không biết muốn như thế nào đánh giá. Đi, sảng, còn muốn quay khoang, thật là đại nam tử chủ nghĩa bệnh trung, trọng điểm là lúc này nữ nhân trả lời, quả thực đổi mới tần gia bảo tăng quan. Nhưng ca ca không phải thích nhân gia như vậy sao? Lại nói, đừng nói tứ gia nam nhân kia, sở hữu hồn đều bị quách lạc là thị cái kia tiện nhân cầu dẫn, đêm tân hôn thế nhưng đều không có chạm vào ta. Vô tội bị nguyên rủa, tần gia bảo thuận tay sờ sờ cái mũi có chút bất đắc dĩ lại nói nam nhân cũng không phải nàng có thể khống chế chẳng lẽ nàng còn muốn phụ trách tứ ra mưa móc đều dính không thành nàng lại không phải kia kéo thị đầu góc có bệnh dám định hoàn tất vốn gì đi tần gia bảo muốn nhìn một chút người nam nhân này là ai cũng liền giấu ở cung tường thượng không đi ai ngờ bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt bên ngoài hỗn loạn cũng kịch liệt không biết ngự lâm quân đầu lĩnh ai trước phản ánh lại đây bên ngoài có thanh âm hô lớn mau mau có người cất ngục những lời này còn không có xong tiếp theo đệ nhị câu thanh âm tới không hảo không hảo phía tây phòng giống như đi lấy nước mau mau mau thanh âm này một câu tiếp một câu tần gia bảo chờ không được xem bên trong tình cảnh liền thân thủ nhanh nhẹn đi theo hoàng ý y chỉ thị trước sơ tông nhân phủ toàn bộ tông nhân phủ đêm nay quá rối loạn a đệ hai trăm bốn mươi bảy trang tần gia bảo này mới vừa tính toán trước rời đi không nghĩ tới lúc này bỗng nhiên từ bên trong lại ra tới cái hắc y địa nhân đêm nay chân chính ở tông nhân phủ Lấy nàng trước mắt nhìn đến, một cái là nàng, một cái khác là ai, không cần nói cũng biết. Nếu bên trong hỗn loạn, tự nhiên bên ngoài người muốn mau mau đi trước rời đi, nhưng là lúc này tần gia bảo phòng phát sóng trực tiếp chính là nổ tung nổi, toàn bộ fans lượng cũng trợt lên cao, đều là muốn cho tần gia bảo đi xem người nam nhân này là ai. Lòng hiếu kỷ, xưa nay đều có chi, quả thực không giả. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp cấp bậc đã tới rồi 70 nhiều cấp, lại nhiều thăng thăng, cũng là có thể đến 100 cấp. Đến lúc đó nàng muốn tu chân công pháp liền có. Lại nói, nàng hiện tại không phải một người, là hai đứa nhỏ mẹ, đến vì nhi tử tồn điểm hảo bạ bối, tự nhiên đối phòng phát sóng trực tiếp sự tình liền để bụng rất nhiều. Ngạch nương, nếu là ngài không hảo ra tay, làm nhi tử tới. Thanh âm này ra, hụ chết tần gia bảo, sinh cái yêu nghiệt nhi tử, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Lúc này đáp, còn không có người trả lời nàng. Nàng bỗng nhiên liền cảm nhận được một cổ tinh thần lực thẳng tắp hướng tới nhanh chóng bay vọt hắc y y hệ nhân cái khăn đen thượng, bất quá là một cái hiệp so chiêu, cái khăn đen một bên thuận gió mà rơi, tần gia bảo nhìn đến một trương thực xa lạ nam nhân mặt. Xa lạ thực, người nam nhân này, nàng không quen biết. Ai? Nam nhân cảnh giác thực, thực mau liền đem cái khăn đen treo lên đi, lúc này tần gia bảo vô tâm ham chiến, đương nhiên là 36 kế, tẩu vi thượng kế. Mất công lúc này bên trong thủ vệ bọn lính đuổi theo ra tới lúc này còn có thủ vệ binh ở bờ báo, tiêu thống lĩnh ở bên kia, theo thanh âm rớt xuống thời điểm, một mũi tên vũ liền theo nam nhân thanh âm mà đến, bán. tần gia bảo lúc này cũng không dám dừng lại, nàng chỉ có thấy tiễn vũ xoa hắc y lì ở nhân tay trái mà qua, cũng không biết bị thương không có, người nam nhân này võ nghệ không yếu, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mắt, tần gia bảo cũng dẫm lên khe hở trộm trốn đi, ở trên đường, hoàng y y cái này tiểu gây sự quỷ, còn vẫn luôn chấn an nàng, ngạch nương đừng sợ có nhi từ đâu? Nhìn xem trong lòng ngực nộn đến có thể đâm trồi tiểu ra hỏa, tần gia bảo một lần cho rằng chính mình nào giác. Thế giới này quá huyền huyễn, nàng cái này phong thủy đều sợ làm sao bây giờ. Tông nhân phủ, nhưng không có như vậy bình tĩnh, người không bắt được, toàn bộ tông nhân phủ trước loạn thành một nồi cháo. Thứ gia đang ở hôn mê, có thị vệ tiến vào đem hắn đánh thức. Bối lập ra, xin lỗi, không phải nô tài muốn đánh thức ngài, mà là đêm nay tông nhân phủ có người vào được. Tứ gia vừa nghe, cả kinh. Hắn hoảng hốt nhớ rõ, giống như nhìn đến chính mình nhi tử hoàng y y tới, chẳng lẽ là cao ngô dung thật sự mang theo ra bảo bọn họ tới, hắn ngón tay nắm chặt, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng là lộ ra một cổ kinh nha. Tông nhân phủ từ trước đến nay là triều đại được xưng là nhất nghiêm địa phương, tường đồng vết sắt, chính là một con mối đều phi không tiến vào, chẳng lẽ là này đó đều là nói nói. Nói một ngàn nói một vạn, tứ gia hỏi nhiều như vậy, kỳ thật liền muốn biết, đêm nay có phải hay không thực sự có người tiến vào, mà vào tới người rốt cuộc có hay không bị bắt lấy trọng điểm là ngoan bảo cao nô dung bọn họ có hay không sự hắn nếu như vậy bình tĩnh tiến vào tự nhiên là muốn cho bọn họ án binh bất động ai ngờ hắn đêm nay thế nhưng ảo giác thấy được chính mình nhi tử có thể không kinh ra một thân mồ hôi lạnh sao kia thủ vệ thống lĩnh bị hỏi một trận lạnh lẽo nhưng là đến nơi đây hắn chính là lớn nhất bởi vậy thanh âm cũng lạnh lùng Này liền không cần bối lạc gia quan tâm bối lạc gia vẫn là quan tâm hảo tự mình đi nhưng ngàn vạn không cần cùng lịch tặc có cái gì liên hệ mới hảo rốt cuộc ngài chính là vạn tuế ra thân điểm người đâu buồn bối là còn dùng không ngươi nhắc nhở tứ gia thanh âm lộ ra lạnh lẽo góc cạnh rõ ràng mặt đen bản mặc dù lại như thế đơn bạc trong phòng giam cũng chút nào không giảm khí thế kia thống lĩnh nhìn xem ra không dám hỏi quá nhiều liền mang theo người nói thanh chúng ta đi tứ gia liền nhìn tuần tra bọn thị vệ biến mất ở trước mắt nhưng là suy nghĩ lại đã gần đến bay tới lúc trước nhìn đến cảnh tượng Rốt cuộc là thật là già đâu. Mà bên này ô nhã thị đã có thể không có gì nhẹ nhàng, lúc này nàng mới vừa đem quần áo sửa sang lại hảo, bên ngoài thị vệ đá môn liền vào được, có hay không nhìn thấy khả nghi nhân sĩ? À, chê cười, có cái gì khả nghi nhân sĩ có thể tới buồn khanh khách nơi này tới, nếu là không biết, đều còn tưởng rằng này đường đường tông nhân phủ, có thể làm kẻ cắp quay lại tự nhiên. Ô nhã thị người này đi, liền như tần gia bảo sở đánh giá như vậy, mặt khẩn xương gò má cao, lại cứ cầm thị thiếu. Ấn giống nhau thẩm Mỹ đi, còn xem như cái Mỹ nhân phôi, nhưng là ở tần gia bảo nơi đó lại cứ không được đến cái tốt đánh giá, bởi vậy ô nhã thị hận độc tần gia bảo. Lại hơn nữa, chính mình cô mẫu vẫn là trong cung tứ đại cung phi chi nhất, mặc dù hiện tại Đức Phi còn ở ngũ Đài Sơn không trở về, nhưng là nàng cũng nhân vi chính mình thân phận là đỉnh đỉnh cao. Thêm chi ám một võ nghệ như thế cao cường, đây là nàng phu quân, bởi vậy, chắc hẳn phải vậy, những người này tiến vào, ô nhã thị đắc y kính nhi lại đi lên. Một bộ đôi mắt ở lớn lên ở trên đỉnh đầu biểu tình, xem đến kia tiêu thống lĩnh đảo vào ăn uống, cuối cùng hư lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất đừng động ai tâm tư, nếu không toàn bộ tông nhân phủ cũng không phải là bài trí. Chúng ta đi. Nói xong, liền sai người tướng môn khóa khóa lại, đi tiếp theo cái địa phương tuần tra. Ô nhã thị gặp người đi rồi, trong lòng càng là đối cái này địa phương tức giận không thôi, không biết khi nào, nàng mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hừ, đều là quách lạc la thị cái kia tiện nhân buồn khanh khách ra tới sau, tha không được ngươi. Hung hăng một đa góc tường duy nhất một cái bàn bộ nhã thị liền càng là hai mắt đấm lệ không thôi. Cô mẫu, cô mẫu nha, ngươi trưởng nào thì tới cứu nhã nhi đi ra ngoài. Hôm sau, tần gia bảo đã bị tuyên tiến cung, lần này tuyên tiến cung, nhưng còn có kia kéo thị, lý thị, cùng tần gia bảo, tuyên tiến cung chủ nhân đúng là đức phi. Ở trên đường, lý thị nhìn tần gia bảo trong lòng ngược ôm hoàng y y, mới vừa lên xe ngựa, liền nhịn không được không thứ Nha, này ngạch nương tuyên tỉ tỉ tiến cung đâu, nhưng chưa nói muốn tuyên tôn tử tiến cung, tỉ tỉ này tranh sùng thủ đoạn, không khỏi cũng ăn tương khó coi điểm. Đệ 248 trang. Nói xong, thật dài móng tay, còn ở bên biên một trải bước tóc, hỏi bên cạnh thị nữ. Ai nha, thu trúc, ngươi nhìn xem ta này kiểu tóc loạn không coi à, mẫu phi nhất không mừng chúng ta loạn tao tao bộ dáng mẫu phi mới từ ngũ đài sơn trở về, định là thích chúng ta chỉnh tề chút. Nói, lắc mông liền phải lên kiệu. Bảo Nguyệt cùng tần gia bảo cùng nhau, cái này chính là tạc, trực tiếp tiến lên một bước, mới ra thanh, lý. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị tần gia bảo kéo lại, cộng thêm gắt gao đẻ lại trong lòng ngực cũng chuẩn bị muốn chơi xấu tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái lý thị, không để bụng nói. Chẳng lẽ là hoa hồ điệp ở bay loạn, từ trước đến nay chỉ có trên người có vị cầu mới hấp dẫn hoa hồ điệp, Bảo Nguyệt ngươi chẳng lẽ còn muốn đi chọc một thân vị trở về không thành. Bảo Nguyệt vừa nghe, vội phi một tiếng. Quay đầu chạy nhanh đỡ tần gia bảo lên tiệu, thấp giọng nói, nô tỳ nhưng không này thói quen, này lập tức liền phải nhập thu, đến lúc đó hoa A thảo A đều phải khô héo, lại xinh đẹp hoa hồ điệp, cũng đắc ý không được bao lâu, thử. Tiện thì, người lý thị bên này nghe được, khí tạc, vừa định đứng dậy, lại phát hiện phía sau kia kéo thị đã tới rồi, bất đắc dĩ đành phải ngừng thanh âm. Nhưng là nhìn tần gia bảo đi trước cố kiệu, lại là trong mắt đều đựng đầy độc. mươi 143 ngân bảo, gia đã trở lại. Đức Phi ở trong cung, tự nhiên là thấy thế nào tần gia bảo như thế nào không đúng, nhưng là lại cứ nàng mỗi lần trong lòng tưởng tượng mắng tần gia bảo thời điểm, liền ngực đau lợi hại, có rất nhiều lần, đau mồ hôi lạnh đều ra tới. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn sợ hãi, nương nương, ngài làm sao vậy? Ngạch nương, ngài không có việc gì đi. 14 phúc tấn, chắc phúc tấn cũng ở đây, tự nhiên chạy trốn so với ai khác đều mau, thậm chí một phen đẩy ra kêu kéo thị cùng lý thị, thẳng tắp từ hai người trung gian chạy qua đi thiếu chút nữa không đụng vào bên cạnh cái bản bẩn cung tử còn không có ra tới bên ngoài liền vang lên thái giám sướng thanh vạn tuế gia gia lâm nghi phi nương nương đến tức khắc bên ngoài liền vang lên đầy đất thỉnh an thanh nô tài nô tỳ cấp vạn tuế gia thỉnh an cấp nghi phi nương nương thỉnh an đều khởi đi đức phi đâu tần gia bảo ôm hải tử ở khang hy còn không có tiến vào trước liền thân thủ thực nhanh nhẹn trực tiếp quỳ xuống quỳ xuống trước còn không quên làm chính mình đầu cùng nhi tử đầu đều thấp thẳng tắp Đức Phi cái này hát tâm can, vẫn luôn dây dưa làm nàng đi đem ô nhã thị cấp thả lại tới, nàng đầu góc lại không phải hồ nháo hồ. Nói giỡn, ô nhã thị cùng Đức Phi lúc trước nhưng còn không phải là bởi vì hãm hại nàng mới đi vào, nàng nếu là lần này trực tiếp đem người cấp làm ra tới, chứ không nói cảm không cảm kích vấn đề. Đầu tiên tại hạ nhân trước mặt liền cảm thấy nàng đốc, loại chuyện này, có lẽ kia kéo thị có thể làm, nàng nhưng không làm, nàng nhà mẹ để thân phận lại không kém, đầu góc nước vào mới đáp ứng Đức Phi nhưng nghe được khang hy vừa tiến đến đức phi liền ngao ngao kêu đến lợi hại hơn ai nha ta ngược nga một trận mồ hôi lạnh đầm địa sắc mặt đều xanh trắng xanh trắng trang đến liền càng thật sự giống nhau hoàng y y ở tần gia bảo trong lòng ngực trộm dùng tầm mắt nhìn đức phi nhịn không được ở tinh thần lực cùng tần gia bảo phu tạo, còn nói cái này hoàng tổ mẫu hư thấu, lúc trước vẫn luôn ở trong lòng mắng ngạch nương không nói thế nhưng còn đang suy nghĩ như thế nào cùng ngạch nương hạ dê độc cho nên ngươi liền nhịn không được xuống tay ẩn ra bảo bất đắc dĩ, đem tiểu gia hỏa đầu ấn đến càng thấp, biểu tình cũng có vẻ càng sốt ruột. Đây đều là làm sao vậy? Khang Hi mang theo một đống cung nữ thái giám tiến vào, tức khắc toàn bộ Vĩnh Cung cung liền có vẻ càng náo nhiệt, phảng phất một phòng trầu hoa cảnh tài, linh lang mãn phòng đồ sứ đồ cổ liền càng là một chút sống lại đây giống nhau. Bệ hạ. Đức phi trong tay cầm khăn gấm, làm tây thi trạng, có vẻ thật đáng thương, cuối cùng còn không quên đứng dậy cùng Khang Hi thỉnh an nói, thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an đã muộn, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lúc này một phòng người, cũng bị dọa choáng váng, vội đi theo thỉnh an, cấp vạn tuế gia, cấp hoàng A mã thỉnh an. Thỏa đáng mẫu phi thỉnh an, cấp nghi phi nương nương thỉnh an. 14 phúc tấn, mang theo chắc phúc tấn, kia kéo thị tắc mang theo lý thị, còn có vinh cùng cung hầu hạ các cung nhân, tức khắc đều quỳ đầy đất. Cái này hảo, toàn quỳ xuống đi, tần gia bảo một chút cũng không có vẻ như thế đặc thù, nhưng là chờ nghi phi lệch về một bên đầu thời điểm, hảo đi, nha, lại thấy nhà mình kia gây sự quỷ nha đầu nàng mắt nhìn tần gia bảo thế nhưng không nói chuyện vẫn luôn chờ đến khang hy đều kêu nổi lên sau lúc này mới không thích hợp nghi nói một tiếng nha đây là cái nào cùng cung nhân nhìn quen mắt thực đâu thế nhưng nhìn thấy cần thiết thực buồn cung đều không tình an đức phi tỉ tỉ đi một chuyến ngũ lai sơn thế nhưng sau khi trở về liền có như vậy lớn mật cung nhân thật là phải hảo hảo quản giáo một phen không thể đâu nghi phi đây là cố ý này tần gia bảo nhiều chịu nàng sủng đừng nói nhìn đến sườn mặt chính là nhìn đến cái bóng dáng liền biết hay, huống chi trong lòng ngực còn ôm cái hài tử, nghe được nàng thanh âm sau, còn ngẩng đầu lên, mắt to ngốc manh manh nhìn nàng, quay tròn chuyển, nghi phi thiếu chút nữa liền vô tâm đều cấp du hóa, nhưng là nhìn người quỳ, khẳng định phỏng đoán lúc trước đức phi khẳng định là lăn lộn nương hai, nàng này không cho đức phi thượng điểm thuốc nhỏ mắt, đều thực xin lỗi tốt như vậy cơ hội. quả thực nghi phi nói cho hết lời, đức phi sắc mặt liền tức giận đến một mảnh xanh mét, liền ngực đau đều quên tiếp tục trang. Khang Hy vốn đang đối đức phi có điểm tình cảm, cho nên tứ gia lập công, bên ngoài người lại vẫn luôn nói đức phi ở Ngũ Đài Sơn tưởng niệm hắn tưởng niệm bị bệnh, lúc này mới dẫn nàng trở về. Nào biết trở về, liền lại có chuyện. Hắn trực tiếp ngồi ở đức phi nhường ra tới chủ vị thượng, sau đó đầu mâu liền đối thượng Tần gia bảo, "Hảo, bảo nha đầu, ngươi hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên, hiện giờ liền chấm cũng dám bỏ qua." Chính là, nghi phi cũng đi theo nào? Tần gia bảo lúc này mới bắt đầu ủy ủy khuất khuất Nói Đức Phi muốn nàng đem ô nhã thị thả ra từ từ, nàng một bên ôm nhi tử, một bên bi bi thương thương tiếp tục khóc thút thít nói. Đệ 249 trang, không phải nói tỷ thiếp không chịu, mà là hiện giờ nhà ta ra còn ở Tông Nhân Phủ, cũng không biết hắn phạm vào gì sai, mới vừa đi theo bệ hạ Nam lưu động tới, này vừa đến trong phủ, bất quá là tiến vài lần cung, liền lại không trở về phủ. Nhi tử một lòng một dạ xảo muốn A Mã, tỷ thiếp nói A Mã ở Hoàng Mã Pháp nơi đó, lúc này mới xảo không khóc chính là ô nhã muội muội, tỷ thiếp cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Nói có thể phóng là có thể phóng nha. Nếu là có thể hành, tỷ thiếp nghĩ nhiều ra có thể sớm ngày hồi phủ nha. Nàng nói, thật là thê thảm. Còn thực hợp với tình hình. Hoàng Y Y lúc này cũng hắn hoa hoa khóc lớn lên, trong miệng vẫn luôn la hét muốn a mã. Quả thực là thần trợ công, một chút khiến cho toàn bộ vĩnh cung cung lâm vào một mảnh hoa hoa tiếng khóc chung. Khang Hi vốn dĩ cũng là lại đây nói tứ gia sự tình. Nào biết hiện giờ nhìn đến hoàng y y cùng hoàng hàm còn không có tròn một tuổi đâu, tưởng A mã thực bình thường. Hán quan tứ gia cũng bất quá là quyền lợi thượng sự tình. Ngươi thả trước đứng lên đi, lao tứ sự chẳng biết được. Đức phi, lao tứ chắc phúc tấn còn mang theo hài tử, về sau thiếu làm nàng ôm hài tử quỳ, không biết, còn tưởng rằng ngươi này mẫu phi liền chính mình tôn tử cũng không biết thương tiếc. Mặt khác tối hôm qua tông nhân phủ truyền đến hỏa hoạn sự tình, ô nhã thị liền ở bên trong tiếp tục đợi nghĩ lại đi. Chờ cái gì thời điểm nghị thông suốt, khi nào trở ra. Đến nỗi lao tứ. Khang Hy chọn lựa, lại nói không ít, cuối cùng cấp tần gia bảo cùng Hoàng Y Y cùng Hoàng Hàm thưởng không ít đồ vật, lúc này mới vui vui sướng sướng mang theo hải tử hồi phủ. Đến nỗi đức phi, có cái gì chọc đế giận sự tình, nàng liền quản không được. Ít nhất đi thời điểm, cô mẫu nghi phi vẫn luôn tự cấp đưa mắt ra hiệu, liền biết tứ gia sợ là quan không được bao lâu liền phải hồi phủ. Quả thực, bất quá là mấy ngày sau khang hy liền tuyên bố vài đạo thánh chỉ một đạo là nói thái tử tăng tử thái tử phủ mận khánh cung yêu cầu lao xuống hỉ liền giải trừ thái tử cấm đoán thái tử chính là bị phạt ở nhốt lại lại nghiêm trọng một chút chính là muốn giam cầm nhưng là hiện tại thế nhưng hảo sinh sôi ra tới ra tới làm cho trên triều đình nhất thời nghị luận sôi nổi đều ở nghị luận thái tử trở về triều đình một lần nữa giám quốc sự tình cái này chính là đem triều đình này vồng thủy cấp tạc phiên đương nhiên mặt khác một đạo còn lại là cấp tứ gia, nói là hoa ngưỡng tứ gia, hoàng thích chi tử vẫn là cùng lúc ấy hạ nhân trong giữ bất lực tạo thành, cho nên ngày đó trực ban bất luận thái giám cung nữ thậm chí là thị vệ, đều bởi vì lần này sự kiện cơ hồ toàn bộ bị đánh chết, có thể nói là đem hoàng cung bao phủ thượng một tầng thật dày khói mù, làm cho trong cung trên dưới, cấp các đại hoàng tử bối lạc phủ hầu hạ các cung nhân đều một lần hoảng loạn không thôi, làm việc nói chuyện đều đúng mực không ít. tứ gia mang theo người hồi phủ thời điểm, liền tắm cũng chưa tẩy đi nhìn nhìn hoàng huy thái y hề bẩm nói tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm đến nỗi sinh mệnh thời điểm tỉnh lại vẫn chưa biết được còn nói muốn xem cơ duyên làm tứ gia trong lòng đi theo trầm đi xuống hoàng tích cùng hoàng huy lời nói thật đều là đích trưởng tử đều là dựa theo người thừa kế bồi dưỡng hiện giờ đều bồi dưỡng nhiều năm như vậy hiện giờ hai người xảy ra chuyện đừng nói thái tử nhiều thương tâm ít nhất tứ gia nhìn hoàng huy lẳng lặng nằm trên giường khi cả người phảng phất nháy mắt già rồi vài tuổi mà nay thái Y lại nói hoàng huy sợ là bị thương căn bản kia người thừa kế phải lại bồi dưỡng quá hiện giờ hắn trong phủ hài tử là chết chết tiểu nhân tiểu tứ gia bản thân tuổi cũng không tính đại nhưng lại là cảm giác dường như đã có mấy đời giống nhau huy nhi ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi bất luận kết quả như thế nào a mã đều không trách ngươi tứ gia cấp hoàng huy sửa sửa chăn ngồi ở mép giường nhìn một lát lúc này mới đôi bên cạnh hầu hạ người hỏi phúc tấn nhưng đã tới đã tới bất quá mặt sau lại vào cung vào cung làm gì tứ gia mới từ tông nhân phủ trở về cụ thể còn không biết hắn tinh tế đoan trang hoàng huy trong chốc lát lại tự mình từ cung nữ trong tay tiếp nhận chén thuốc tự mình uy hoàng huy ăn không ít lúc này mới đứng dậy rời đi đi lên hắn nói hảo hảo hầu hạ các cung nhân đều nơm nớp lo sợ đáp lời vâng thẳng đến tứ gia thân ảnh biến mất ở nam uyển lúc này mới thường thường ra khẩu khí hai cái nha hoàn lẫn nhau lôi kéo ống tay háo thấp giọng nói ngươi có hay không phát hiện chủ tử gia lần này trở về Giống như khí thế lại cao không ít, này nói chuyện đứng khẩu, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ta sẽ chết đâu. Là đâu, ta cũng là như vậy cảm giác, hiện giờ lúc này, chủ tử ra khí thế biến thường cũng là bình thường, rốt cuộc. Mau đừng nha hoàng vội che lại một cái khác nha hoàng miệng, vội vàng cấm thanh, hoàng gia việc, há có thể nô tài nghị luận. Tần gia bảo bên này đang ở cổ vũ hoàng hàm xoay người, bò nơi nơi đi lấy hắn thích chơi món đồ chơi. Mỗi khi một bắt được sau, tần gia bảo liền sẽ đi thân tiểu gia hỏa một ngụm làm cho tiểu gia hỏa vẫn luôn khanh khách cười cái không ngừng. Mà hoàng y y tắc vẻ mặt ngốc lăng nhìn hoàng hàm hành động, quả thực ghét bỏ trong mắt đều mau trừng ra tới. Không nghĩ tới chính mình đại ca lại là như vậy không biết cố gắng, ngạch nương liền lấy cái món đồ chơi, lại thân một chút, thế nhưng làm làm gì liền làm gì. Đương nhiên, có đôi khi bị ương cập ao cá, hắn cũng bị tần gia bảo ôm đi xuống yêu cầu bỏ thời điểm, hắn liền thiếu chút nữa tạt. Tới, bà bối, hướng ngạch nương bên này, tới, nơi này. Tứ gia mới vừa vào nhà thời điểm, ngăn trở thái giám thông chi, trực tiếp vượt môn đi vào, chính là hoàng hàm trực tiếp bỏ tới rồi tần gia bảo bên người, bị tần gia bảo cao hưng bế lên tới, vẫn luôn manh thân cảnh tượng. Hoa, wow, bảo bối giỏi quá, thật là ngạch nương hảo bảo bối. Đối với hài tử lại khen lại tán, toàn bộ thanh phong thủy tạ nói không nên lời hài hòa tốt đẹp. Nếu là ngươi A mã lúc này có thể trở về nhìn ngươi có thể bỏ có thể ngồi có thể đi rồi, đến cao hứng cỡ nào nha. Thanh âm vô hạn kéo dài vốn là tần gia bảo tùy ý cảm thán một tiếng lại không nghĩ rằng mỗi cái âm điệu đều chui vào người nào đó lô thai nháy mắt làm cái này bị vô cơ hoan uổng tiến tông nhân phủ hơn mười ngày người nào đó nháy mắt ấm áp kéo dài đệ hai trăm năm mươi trang cuộc đời này nếu là có người bất luận ngươi ở nơi nào đều niệm ngươi nghĩ ngươi vướng bận ngươi tổng nên là một loại ấm áp đi tứ gia uy ghi hề môn mà đứng đôi tay rũ trong người trước thanh âm vô hạn hoài niệm ngoan bảo gia đã trở lại mươi 144 khả nghi, tần gia bảo nhìn thấy tứ gia đương nhiên cao hứng, một tiếng gia kêu tứ gia, đó là ý mừng kéo dài, bất quá hai người thế giới không bao lâu, đã bị hai cái tiểu gây sự quỷ trốn thoát tiến tứ gia trong lòng ngực mà phá hư. Đã lâu không cùng hài tử tiếp xúc, tứ gia ôm hai cái bảo bảo, luôn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, vất vả ngon bảo. Không thể không nói, hai đứa nhỏ đều bị bảo hộ thực hảo, tương đối cùng năm người tới nói, lại cơ linh lại linh hoạt, toàn bộ thủy tử từ, từ đôi mắt nhìn người quay tròn chuyện, nhưng tinh. Tứ gia nhìn, vui mừng kính lên đây, lại là đối tần gia bảo hảo một phen khen. Toàn bộ Thanh Phong thủy tạ cũng bởi vì tứ gia trở về, tức khắc càng thêm vui mừng, nhất thời toàn bộ nhà ở tiếng cười, tán thưởng thanh, kinh hỉ thanh, nháy mắt lấp đầy toàn bộ nhà ở. So sánh với Thanh Phong thủy tạ sung sướng, chính viện tức giận liền phải âm trầm nhiều, ngươi nói chủ tử gia trở về, đi trước nhìn thế tử. Kia kéo thị bưng trong tay nước trà, là lạnh lại đổi, thay đổi lại lạnh chính là phía dưới nô tải cũng không biết hầu hạ bao nhiêu lần rồi, vẫn như cũ không có tắt kia kéo thị trong lòng lửa giận Hoàng Huy xảy ra chuyện, nàng tâm là cỡ nào đau, chính là ra trở về, liền đi nhìn thoáng qua. Đối, chính là liếc mắt một cái mà thôi, liền đi thanh phong thủy tạng. Mấy năm nay, ô lạp na lạp phủ lại ở triều đình dần dần thất thế, nàng a mã từ bình tam phiên chiến trường sau khi trở về, liền rơi xuống thương, hiện tại tuổi lớn, liền dần dần biểu lộ ra tới, thân thể cũng một ngày không bằng một ngày nàng hiện tại dựa vào hoàng huy cũng hủy hoại nàng thật sợ thật sợ có một ngày nàng a mã cũng đi kia nàng mới là chân chính tứ cố vô thân tưởng tượng đến nơi đây kia kéo thị thân thể đều nhịn không được run lên ố lạp na lạp ra mau rơi xuống ố lạp na lạp phủ nhưng có vừa độ tuổi hôn phối khanh khách nói những lời này thời điểm mãnh nhà ở minh phẩm chân bảo nháy mắt giống bị cấm nhan sắc giống nhau phương ma ma bị dọa đến đương trường sắc mặt đều thay đổi tả hưu xảo một chúng bọn nô tài sử ánh mắt Đại cung nữ bọn Thái giám đều đi xuống, nàng lúc này mới tự mình bưng ấm trà tiến lên. Một lần nữa vì kia kéo thị đổi cái tân sau, thật cẩn thận ý ý đứng ở sân biên, thấp giọng hỏi nói, "Phúc Tấn dùng cái gì như thế hỏi?" Đã đêm Khuya, trong phòng ngọn nến thiêu đến đùng đùng vang lên, xôi dòng mà xuống lúc dù, lại nháy mắt động lại ở bên biên, một lần nữa lại lần nữa bước cháy lên, vòng đi vòng lại, châm tận thủy làm. Cũng như kia kéo thị lúc này tâm tình, chỉ trống không vang ở trong phòng, phảng phất nếu u linh giống nhau. Nếu là huy nhi rốt cuộc hảo không đứng dậy, kêu kêu kéo thị cũng liền thật sự xong rồi. Lý thị từ thái tử trong cung ra tới thời điểm, nàng còn có thể cảm nhận được thái tử cả gan làm loạn đi tới, muốn nuốt ve má nàng khi biểu tình. Vốn dĩ một hồi chất vấn, lại thiếu chút nữa đương trường hỏa hoạn. Không thể không nói, Khang Hy mấy cái hoàng tử, liền trí tuệ cùng nữ lược, thái tử thực sự không lầm, dù sao cũng là Khang Hy tự mình tay cầm tay dạy ra. Bất quá cuối cùng bị hủy, cũng thật là Khang Hy đương hoàng đế đương lâu lắm nha. Ngắm lại thái tử hiện giờ đều bao lớn rồi, đã mà đứng, lại quá mấy năm bất hoặc, nhân sinh có mấy cái bất hoặc nha. Lúc này mới vừa đi ra hoàng cung, một cái bóng đen liền đi ra, chủ tử. Á một, sự tình làm được thế nào? Tuy rằng là đêm tối, nhưng là hoàng cung thủ vệ thực nghiêm ngặt, ra hoàng cung phía sau cửa, liền thẳng tắp hướng bên ngoài núi rừng phương hướng đi, bởi vì là ban đêm, mặc dù hai người võ nghệ không yếu, nhưng là trong tay vẫn là đánh lúc sáng lúc tối hỏa tinh tử. Đứng sừng sững thật lâu sau ám một trợt chiều lý thị quỳ xuống bẩm ô nhã thị đã hoàn toàn tín nhiệm ta cái này lời nói nói được phi thường mau như vậy ngữ tốc ngữ khí lý thị bình tĩnh nhìn ánh lửa hạ tuấn nhan chỉ phát hiện hơi thu cảm cũng không quá lớn bất đồng cũng liền yên tâm hiện tại đức phi một lòng muốn cho nàng ra tới tạo ý tứ là nàng tự mình không lưng nâng dậy ám một thấp giọng ở bên thai hắn nỉ non phân phó nóng rực hơi thở nháy mắt bao phủ ở hai người chung quanh lý thị vốn là lớn lên tươi đẹp hơn nữa ban đêm ánh lửa lúc sáng lúc tôi đánh vào hai người trên mặt hắn cảm giác chủ tử liền càng mỹ chủ tử nam nhân thanh âm cằm đều theo bỗng nhiên nghiêng lệch thân mình đến gần rồi lý thị lúc này đây phi thường mau rồi lại phảng phất phi thường chậm hắn đụng phải hắn ngày đêm tơ tưởng người lại phảng phất nhớ tới nằm có ở chính mình thân ít hạ ô nhã thị triền miên nghiêng trở lại tuy rằng bất tận như ý trung quy là nhu thuận nếu là lấy trước lý thị đã sớm đẩy ra nam nhân như thế đụng vào nhưng đêm nay nàng vốn là bị thái tử trêu chọc cả người nhiệt ý khó tiêu Thêm chi, tứ gia đã thật lâu đã lâu không chạm vào nàng. Ngẫm lại, nàng đã thật lâu chưa từng có nam nhân. Đến nỗi ban đêm hết thảy, liền bởi vì đêm khuya, mới lệnh người mê say, cuối cùng hai người đều là ở bất chi bất giác chung, liền như vậy để ép đi lên. Lý thị thật lâu sau không có hồi phủ, làm ngộng trúc viện có thể nói là nháy mắt náo nhiệt lên. Bọn nha hoàn ở tử thủ, trên mặt mồ hôi lạnh đều ra tới. Này nguyên nhân chủ yếu sao, chính là tần gia bảo gần nhất mấy ngày phát hiện lý thị thường xuyên ra phủ không thể hiểu được đã lâu không trở về phủ đêm nay không phải tứ gia đã trở lại sao lấy xem nhị khanh khách vì lý do liền đi xem lý thị các ngươi chủ tử người ân ra khi nào tới còn muốn đi thì người tứ gia ngồi ở nhà chính mu bàn tay gân xanh đều ở hứa ra đêm nay hoàng y y không biết vì cái gì ngủ đến phá lệ sớm ngược lại ngày thường ngủ sớm hoàng hàm lại là mở to con mắt vẫn luôn ngốc manh ngốc manh nhìn nàng ngẫu nhiên còn có thể nhảy ra một hai chữ tới Mã, ngạch, đáng thương, giọng nói còn lạc không ra. Mắt nhìn tứ ra một tiếng tức giận đi xuống, tần ra bảo trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nàng không thể chính mình đi cáo trạng A, bằng không trò chơi liền không hào chơi. Đệ 251 trang, cho nên nàng liếc xéo tứ ra liếc mắt một cái, ngữ thanh thấp thấp, rồi lại giòn, giòn giòn, vô cớ câu đến người tâm ngứa, chỉ thấy nàng lúc này, một bàn tay chỉ cấp hoàng hàm chơi, mặt khác một bàn tay tắc ôm hoàng hàm, còn không quên vỗ nhẹ hàn bối, nói nhỏ nói ra chậm lý tỷ tỷ sợ là thân thể không thoải mái đã ngủ rồi ngài xem bảo bảo đều mau ngủ rồi nếu không chúng ta đi xem tỷ tỷ liền trở về nghỉ ngơi được không Ý kể ngươi tứ gia thực bất đắc dĩ một chút cũng không phát hiện tần gia bảo trong mắt giảo hoạt mang theo người liền trực tiếp làm cao nô rung vén rèm lên vào buồng trong trong miệng còn không quên đều lý thị lần này niệm ở ngươi sinh bệnh buồn bối là không cùng ngươi so đo nếu lại có lần sau vậy ngươi này mộng chúc viện ra xem cũng không cần tới. Nói, môn đã bị đá văng ra, bên trong chiếu cố người thu chúc mấy cái, sợ tới mức hồn cũng chưa, nô tỷ cấp chủ tử ra thình an, cấp trác phúc tấn thình an. Úc, khởi đi, tỷ tiếp đi xem tỷ tỷ hảo chút không? Nào nghĩ đến, này mới vừa vào cửa, đã bị thu chúc ngăn cản, xin lỗi, chắc phúc tấn, chủ tử vẫn luôn không thoải mái, còn nhiễm phong hàn, sợ nhiễm cấp trác phúc tấn liền không hảo. Úc, như vậy a? Nàng cười cười không nói đi trở về đi liền lôi kéo tứ gia vào áo ra, sao nhóm đi trước đi tí thiếp dường như mệt nhọc tứ gia vốn định nhìn xem lý thị cụ thể bệnh thành cái dặn gì không kém cuối cùng hoàng hàm tới rồi trong lòng lực, hắn liền đành phải rỗi tay tiếp nhận lại hơn nữa đêm nay mộng trúc viện quái quái hắn cũng liền vô tâm tư nhiều đãi nhưng là bệnh đa nghi chọn người trung quy là khả nghi chương một trăm bốn mươi ngoại ý muốn người hồi phủ trở về thời điểm tần gia bảo nhìn chằm chằm vào tứ gia xem bỗng nhiên đáy lòng thở dài Này nam nhân, luôn luôn sĩ diện, không nghĩ tới lại liên tiếp bị người đeo nón xanh. Kỳ thật nói đến nói đi, đều là hắn gặp được một ít không phải xuyên qua chính là trọng sinh nữ nhân, muốn nổi kia kéo thị, ngươi cho nàng một trăm lá gan, xem nàng có thể hay không cấp tứ ra đội nón xanh, đáp án khẳng định là không thể. Đến nội ô nha thị, nàng tắc nói không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là ít nhất là bị dụ rỗ. Vừa đến thanh phong thủy tạ, tứ ra chặn ngang đem tần ra bảo cùng trong lòng ngực hài tử bế lên tới bởi vì đang nghị sự tình bỗng nhiên bị bế lên tới a một tiếng thẳng chọc đến trong lòng ngực hoàng hàm khanh khách cười không ngừng rốt cuộc tiểu hài tử thích nhất loại này nâng lên cao trận cao chợt thấp lay động vận động ngoan bảo ra trên mặt có cái gì sao như thế nào trở về trên đường nhìn chằm chằm vào ra nhìn ra còn có thể có cái gì vẫn là giống nhau xoái xấu hổ sơ sơ cái mũi tần gia bảo cười đến trăng non con cong chạy nhanh bắt đầu khen khởi người nào đó tới lời này thật sự quá thảo người niềm vui người tới đem từ a ca ôm đi xuống ở hoàng hàm phía trước kia kéo thị sinh đại a ca hoàng huy lý thị liên tiếp sản hai tử hoàng vận cùng hoàng khi cho nên tần gia bảo lao đại tự nhiên liền xếp hạng lao tứ giọng nói qua đi bên cạnh cao ngô dung thực mau sai sử nha hoàn đem tây phòng trong môn mở ra sau đó bên ngoài nghe được tin tức ba vũ cũng thực mau vào phòng từ tần gia bảo trong tay tiếp nhận hoàng hàm cung kính ôm người đi ra ngoài nào biết ngạch nương ôm ấp quá ấm áp hoàng hàm căn bản không muốn rời đi cuối cùng kia trắng non tay nhỏ cánh tay vẫn luôn hướng tới tần gia bảo múa may ngạnh ngạnh a nhưng là cuối cùng đều bị bà vú không người bước nhanh đi ra ngoài trung quy là bất đồng có hải tử bất luận có bao nhiêu nữ nhân tần gia bảo vĩnh viễn là hắn trong lòng yêu nhất nữ nhân nữ nhân trong ngực thứ gia mới mặc kệ hải tử như vậy vãn còn tưởng ăn vạ nương trong lòng ngực nhu cầu đâu chờ phía dưới thái giám tới báo chủ tử theo tắm chuẩn bị tốt ân gật gật đầu tứ gia đem người gắt ga ôm nửa phần bung ra ý tứ đều không có ra bà bảo tần gia bảo sắc mặt ở ánh đến hạ càng thêm ửng đỏ thêm chi hoàng hàm vẫn luôn ồn ào nàng đôi tay chống đẩy tứ gia trong miệng còn cứ gọi muốn đem hải tử ôm trở về nói đến tần gia bảo là thật sự quá quán hải tử chung quy cuối cùng ở tứ gia màu đen mặt lạnh hạ không nói đến nỗi cuối cùng trong phòng tắm phát sinh làm người mặt đỏ tiếng tim đập gian ngoài thủ các cung nữ lại lần nữa cảm thán quách lạc la chắc phúc tấn được sùng ánh ngoại toàn bộ trong phủ hậu viện đêm nay cũng là chuyến khắp thu đi đông tới năm nay mùa đông tới phá lệ sớm cũng phá lệ tới bất quá mới vừa vào đông bắt đầu liền gió lạnh liệt liệt ở trên đường người đi đường mặc dù là hành tẩu đều phải cầm quần áo mũ bọc đến gắt gao sáng sớm lên trên đường còn có thể dẫm lên băng sương kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang nghe tới đặc biệt thanh thúy vạn vật tiêu điều trên đường các loại cành cây đều chùi lủi quẻ băng sương tần ra bảo an mặc dày còn mang mũ đôi tay cũng nhiếp nhiếp xúc nơi tay bộ xuyên qua một cái hẻo lánh đường núi sau tần gia bảo nhìn dưới mặt đất thật sự hoang vắng có chút kinh ngạc quay đầu lại xác định là nơi này sao nàng có chút lãnh hai tử còn không ở bên người ra cửa đã ban ngày nàng nói thật có điểm tưởng hài tử bẩm chắc phúc tấn nô tài không dám có lựa gạt cao ngô dung ở trong phủ địa vị luôn luôn đều tương đối cao không nghĩ tới hiện giờ bởi vì tô bồi thịnh sự tình tự mình đi cầu tần gia bảo Cũng là tần gia bảo sở không có đoán trước đến. Gần nhất tứ gia vội vàng hộ bộ sự tình, vài ngày, đều không có hồi phủ, vừa vặn cao nô dung liền chọn cái này nhật tử tới. Ở trong tù, tô bồi thịnh đã bị tra tấn không ra hình người, nhưng là tâm tâm niệm niệm liền phải thấy một người, chính là tần gia bảo. Cũng vẫn luôn không hỏi ra phía sau màn hung thủ là ai, tứ gia lúc này mới tức giận, đều gần một năm, thế nhưng có gian tế hôn đến chính mình bên người, hiện giờ còn chưa tra ra tới. Này có thể không cho hắn tức giận sao Tuy rằng sơn bên ngoài siêu siêu vẻo vẻo Nhưng là thật sự đi vào Cũng đừng dùng động thiên Nói thật, Cao Ngô Dung lại là như vậy Lớn mật mang tần gia bảo tới nơi này Nếu là bị tứ gia biết Hậu quả không dám tưởng tượng Mất công Cao Ngô Dung cũng biết điểm này Cho nên đi vào thời điểm Tần gia bảo vẫn là che lại đôi mắt đi vào Hơn nữa đi vào một nửa Nàng liền vào một cái sơn động giống nhau nhà ở Bên thai chuyển đến Cao Ngô Dung thanh âm Đệ 252 trang Xin lỗi chắc Phúc Tấn, chủ tử có phân phó, bên trong bất luận kẻ nào không được tiến vào, ta sẽ đem Tô Bồi Thịnh mang ra tới ngài thẩm vấn. Người đi trước đi. Đối này, thần gia bảo tỏ vẻ lý giải. nang ngôi địa phương, là một chiếc giường giường, bốn phía cũng rất đơn giản, chính là một cái bản, dư lại cái gì đều không có. Chỉ chốc lát sau, Cao Nô Dung liền mang theo Tô Bồi Thịnh vào được. Nô tải Tô Bồi Thịnh cấp chắc Phúc Tấn thỉnh An. Tô Bồi Thịnh, lại nói tiếp, đã có gần một năm không gặp. Đồng nhiên nghe này tiêm giọng nói, hơn nữa thanh âm nghẹn ngào mà phá, hiển nhiên dây thanh đều bị hao tổn. Nàng mới vừa vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái một thân là huyết, còn ăn mặc màu trắng áo tù tô bồi thịnh, cả người cũng gầy cùng hầu dường như, toàn thân đều là da bọc xương, cơ bản không thấy được một chút thịt. Như thế nào biến thành như vậy? Lúc này mới bao lâu không gặp. Nàng đối tô bồi thịnh, nhưng thật ra không nhiều lắm thù hận, các đại điện ảnh kịch, tô bồi thịnh đều là phong cảnh, hiện giờ nhìn đến như thế nghèo túng tô bồi thịnh thần gia bảo nhất thời đều còn tưởng rằng chính mình đi nhầm đường chẳng bất quá nhưng thật ra nàng thốt ra lời này chính là cao ngô dung đều liên tiếp đánh giá nàng vài mắt theo lý thuyết nhìn đến tô bồi thịnh bình thường nữ nhân phản ứng không phải đều phải qua đi uống hắn huyết ăn hắn thịt sao chắc phúc tấn ngài tin nô tài quả thực tô bồi thịnh đương trường liền nước mắt vũ liên tục dường như nước mũi đều khóc vẻ mặt cao ngô dung ở bên cạnh nhắc nhở hắn chú ý quý củ hắn nga nga hai tiếng Đối với tần gia bảo lại là dập đầu, lại là cảm kích nói một đại thông. Mặt sau chờ đến tần gia bảo hỏi hắn lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn lúc này mới do do dự dự nói. Nói đến chắc phúc tấn sợ là cũng không tin nô tài, việc này ta môn thực, nô tài ngày đó rõ ràng cùng chủ tử gia cùng nhau tiến cung. Sau lại bởi vì chủ tử gia phân phó nô tài đi ra ngoài hỏi thăm hạ trong phủ chắc phúc tấn tình huống, nô tài liền ra càn thành cung, đồng nhiên liền cảm giác phía sau lưng bị người đánh hôn mê giống nhau. Sau đó hôn hôn trầm trầm gian, nô tài liền vẫn luôn không có thanh tình quá, chờ đến sau lại nghe được chắc phúc tấn xảy ra chuyện thời điểm, nô tài mới thanh tình lại. Trong lúc này, nô tài cảm giác vẫn luôn là hôn mê, hẳn là có người giả mạo nô tài đi đến chủ tử ra bên người. Nhưng là đương mặt sau thái y tới kiểm tra nô tài thân mình thời điểm, liền phát hiện nô tài từ đầu tới đôi đều là một người. Tô Bồi Thịnh nói, hai người đều cảm giác phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Nay liền giải thích đến thông. Vì sao Tô Bồi Thịnh làm tứ gia bên người tín nhiệm nhất người, hiện giờ bị cha tấn thảm như vậy, bởi vì so sánh với bất đắc dĩ phản bội, cố ý dấu dếm, càng là làm nhân khí phẫn. Thứ ra là đối Tô Bồi Thịnh thất vọng rồi. Cao ngô Dung luôn luôn cùng Tô Bồi Thịnh thân cận, hiện giờ các vị người chủ, hắn chỉ là lúc riêng tư, không ngừng khuyên phục Tô Bồi Thịnh đem sự tình chân tướng đều nói ra, hắn mới hảo đi theo chủ tử cầu tình. Không nghĩ tới, hắn từ đầu tới đôi đều đang nói nói thật, chỉ là không ai tín nhiệm hắn mà thôi. Rốt cuộc quá tà hồ, thế giới này, còn có người có thể khống chế người không thành. Chỉ nghe nói qua miêu cương cổ trùng có này năng lực, nhưng là trong cung không hề có phát hiện có này đó dấu hiệu. Bất quá chờ đến tần gia bảo nghe xong, liền biết là ai. Trong phủ, trừ bỏ lý thị, còn có ai có như vậy tà môn công phu. Tần gia bảo đi thời điểm, làm cao ngô dung hảo hảo chiếu cô tô bồi thịnh, nàng mặt sau liền đi ra ngoài, đến nơi nói cứu tô bồi thịnh, nàng cũng không nảy tâm tư, này toàn xem tứ gia như thế nào làm quyết định. Bất quá cùng lý thị này bốc trướng, là càng kéo càng sâu, Tần Gia bảo luôn luôn không nghĩ chủ động đối phó người, lại không nghĩ rằng lý thị như thế nào liền như vậy khiến người chán ghét đâu. Dọc theo đường đi, thẳng đến ngồi vào trong xe ngựa, Cao Nô Dung ở bên ngoài kêu một tiếng đi. Nàng cũng không phát một lời. Bởi vì lúc ấy xin nghỉ thời điểm, còn nói, là đi vùng ngoại thành thôn trang, cho nên cuối cùng vòng đi vòng lại, xe ngựa đi đến thôn trang thượng ngắt lấy không ít trái cây, mới trước khi trời tối về tới trong phủ. Tới rồi trong phủ sau, Tần Gia Bảo đã kêu tới nhất cơ linh Bảo Tuyết hỏi chuyện, gần nhất mộng trúc viện Lý trắc Phúc Tấn, nhưng có dị thường. Bảo Tuyết đem áo lông trồn cấp Tần Gia Bảo mặc hảo sau, lúc này mới thấp giọng bẩm, nhưng thật ra không phát hiện cái gì dị thường, chỉ là vị kia nghe nói đi trong cung thỉnh an thỉnh đến nhiều, Đức Phi nương nương, đối nàng thích, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lần trước đi đến Đức Phi trong cung thời điểm, Tần Gia Bảo đã nghe đến Đức Phi trong cung sắc thật có không ít linh dược xem ra lý thị dùng cái này ở lấy lòng đức phi này liền khó trách nay đều mùa đông tuy rằng thời tiết lãnh điểm nhưng là vẫn là phải hảo hảo chiếu cố hảo hai vị tiểu a ca nhưng đừng cho làm ra bệnh thương hàn chính là trong phủ đại a ca tuy nói tỉnh nhưng là thân mình vẫn luôn không tốt lắm đi ta tiểu nhà kho làm bảo phong chọn tốt hơn đổ bổ đưa qua đi nhớ kỹ đưa đi cấp đại a ca sở thời điểm nhớ rõ làm thái y lập lại kiểm tra rồi mới cho đưa qua đi chủ tử đều biết đến Lời này đều lặp lại dặn dò nhiều lần. Bảo Nguyệt tiến vào, cấp than buồn thêm chút than hỏa, lại nghe được Tần Gia bảo dặn dò, nhịn không được tiếp nhận lời nói tới. Lúc này bà Vũ ôm vẫn luôn muốn tìm nàng Hoàng Y Y vào được. Vừa vào cửa, hai cái tiểu gia hỏa tiện tay chân cùng sử dụng chiều nàng phương hướng mà đến, nàng đành phải vươn tay ôm lấy. Này nhưng khẽ ngược, Hoàng Y Y vừa đến Tần Gia bảo trong lòng ngực, liền cho nàng truyền âm, "Ngạch nương, đoán xem ta hôm nay nhìn đến ai?" Tiểu gia hỏa này, mới bao lớn? Quỷ linh tinh thực, nàng rỗi tay niết hắn tay, túi đầu hỏi hắn, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ngạch nương nói nói, ngươi nhưng thật ra nhìn đến ai? Cái khăn đen. Phúc, tấn Gia bảo thiếu chút nữa không đem mới vừa uống đi vào trà nóng cấp phun ra tới. Thậm chí liền truyền âm đều quên mất, thiệt hay giả? Bên cạnh bảo tuyết còn ở trả lời, nói gần nhất lý thị giống như tâm tình thực hảo, phúc tấn tâm tình không coi là hảo, gần nhất chính là hồi kia kéo phủ thời gian cũng nhiều lên. Mặt khác, trong phủ gần nhất liên tiếp có nữ quyến bái phỏng cũng không biết là chuyện như thế nào toàn bộ tứ gia phủ lập tức náo nhiệt lên vừa nghe đến tần gia bảo những lời này bảo tuyết lập tức đáp lời nói đệ hai trăm năm mươi ba trang đương nhiên là thật sự chủ tử cũng không biết trong phủ là phải có hỷ sự vẫn là sao Trời càng ngày càng lạnh đặc biệt là kinh thành mùa đông gió lạnh tựa hồ cùng băng cha tử giống nhau một chút chui vào người xương cốt phủng chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền lánh nhiếp nhiếp phát run tự lần trước tần gia bảo hồi phủ sau nhoáng lên lại hai tháng theo mùa đông khắc nghiệt tiến đến thời điểm ly ăn tết thời gian cũng càng ngày càng gần gần nhất khang hy lão gia tử tựa hồ cũng rốt cuộc trọng thưởng ở đồng chi qua đi liền mệnh công bộ hộ bộ người chuẩn bị tập thể thưởng một trận phong hào trừ bỏ đại a ca thẳng thân vương ngoại tứ gia ung thân vương cũng thẳng tắp đề thượng hành trình vừa vận ở năm cũ hôm nay trong cung ý chỉ liền xuống dưới vì cái tứ gia chúc mừng một ngày này tứ gia trong phủ phá lệ náo nhiệt nơi nơi đều nhất phái vui mừng chi tượng tứ gia nói không lớn làm cho nên kia kéo thị chỉ là chuẩn bị ra hiến toàn bộ ra hiến là buổi chiều năm sáu điểm cũng chính là giờ dậu thời điểm bắt đầu vốn dĩ hôm nay đều vui vui vẻ vẻ nhưng là bỗng nhiên liền tới rồi cái khách không mời mà đến đức phi nương nương giá lâm vạn thuế ra giá lâm tứ gia vốn đang ngồi ở thượng đầu nay mọi người chén rượu đều cử hảo lại không nghĩ rằng khang hy đột nhiên tới tứ gia chạy nhanh mang theo một đám người hành lệ vân an nhi thần cấp hoàng a mã tỉnh an cấp mẫu phi tỉnh an Con dâu kia kéo thị, Tỳ thiếp Lý thị, Tỳ thiếp Quách Lạc La thị cấp vạn tuế gia Thình An, cấp đức phi nương nương Thình An. Một đám người lấy tứ gia cùng kia kéo thị cầm đầu, phần phật là quỳ đầy đất. Đến nỗi Hoàng Huy cùng mấy cái tiểu a ca, đại mấy cái, nhưng thật ra giống mô giống dạng cấp Khang Hi cùng đức phi Thình An, nhưng là hoàng hàm cùng hoàng y y tuổi còn quá nhỏ, mới vừa có thể nói mà thôi. Nhìn thấy Khang Hi, cũng bất quá là khanh khách cười không ngừng, cuối cùng vẫn là hoàng hàm mồm miệng không rõ kêu một tiếng mã pháp chọc đến khang hi ha ha ha cười to, đi qua đi, trực tiếp bế lên hoàng hàm. Tiếp theo lại là đối hai đứa nhỏ hảo một đốn khen, kia kéo thị đương trưởng sắc mặt liền khó coi lên, mà đường Đức Phi rời đi sau, từ phía sau đi ra người, liền càng là làm hậu viện một chúng nữ nhân nhóm cấm thanh. Trước 146 chết bất đắc kỳ tử Ô Nhã Thị. Ô Nhã Thị ở 42 năm cuối năm thời điểm, thế nhưng hồi phủ, tức khác ở trong phủ nổ tung nổi tới. Chỉ là theo sau ở 43 đầu năm thời điểm đồng nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong phủ quả thực là tạc đến trong phủ mọi người đều nông quách lạc la muội muội ta luôn luôn cho rằng ngươi là trong phủ thiện lương nhất người lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng như thế tâm tàn nhẫn đã sớm muốn làm muốn ám hại ô nhã muội muội tứ gia mới vừa tham gia song thái miếu hiến tế hoạt động trở về vừa đến hộ bộ còn không có bao lâu liền nghe được trong phủ đã xảy ra chuyện hắn còn chưa tới trong phủ liền nghe cao nô dung nói lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng làm ra chuyện lớn như vậy Này mới ra năm không bao lâu đâu. Vừa đến cửa, thị vệ liền lanh hắn hướng hoa viên đi đến, lúc này một lưu các nữ nhân, lấy kia kéo thị đi đầu, đều ở vây quanh ở tần gia bảo bên người, đối với nàng chỉ trích. Trên mặt đất, tắc có một cái cáng, mặt trên đang nằm một cái khẩu ngôi ô thanh nữ nhân, lúc này vài cái thái y lìa đều ngồi xổm trên mặt đất, vì này bắt mạch. Chê cười, buồn chắc phúc tấn bất quá là vừa ra tới chuẩn bị hít thở không khí, ô nhã thị người liền không có, hiện giờ muốn trách ở buồn Nói đến, thần gia bảo cũng là đen đuổi thật sự. Hoàng hàm Hoàng y y gần nhất có thể chạy có thể nhảy, liên thích ở trong phủ chạy tới chạy lui. Nàng hôm nay vừa vặn mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở lưu trong đình du ngoạn, bỗng nhiên tinh thần lực phản hồi ra tới, ngày đó ở tông nhân phủ nhìn thấy hắc ý y, y. nhân thế nhưng đi vào trong phủ tới. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, nàng không tính toán quản, lại không nghĩ rằng Hoàng y y cái này tiểu gia hỏa, vẫn luôn kéo nàng, trong miệng cũng vẫn luôn kêu ngạch nương. Cái khăn đen, cái khăn đen. Cái này hảo, sự tình không điều tra rõ ràng, đến là trước chọc một thân tao lên. Ô nhã thị nữ nhân này, to gan lớn mật, hồi phủ, thế nhưng còn dám cùng dã nam nhân tẳng tiểu với nhau, cuối cùng làm cho chúng độc bỏ mình, thật là trừng phạt đúng tội. Chắc phúc tấn, ngài đừng tưởng rằng ngài ở trong phủ được sủng ái, liền trợn mắt nói dối, chúng ta khanh khách lúc trước đều hảo hảo, vì cái gì ra sân một chuyến, mới vừa thấy ngài liền ngã xuống, mặc dù hôm nay chuyện này không phải ngài làm nhưng ít ra cũng cùng ngài thoát không được căn hệ. Hai cái nha hoàn, gắt gao quỷ gối ô nhã thị trước người, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể hai cái bả vai cũng run lên run lên, khóc thật đáng thương, đem một cái nhỏ yếu bất lực hình tượng, trang thật sự là rất thật. Tần gia bảo rất ít tức giận, lúc này liền như vậy thẳng tắp đứng ở một bên, lúc này hoàng hàm ở nàng trong lòng lực, hoàng y y tắc một cái tiểu đại nhân dường như, một đôi mắt to, chừng đến thẳng viên, hắn nhìn như cái gì cũng chưa làm nhưng là hai chỉ nắm chặt tần gia bảo và táo nàng tần gia bảo biết hắn trong mắt mau bức hỏa, vẫn là nàng vẫn luôn ở tinh thần lực cảnh cáo hắn không được xúc động tắc mới không trực tiếp tiến lên đánh người bổn chắc phúc tấn còn còn không có luận tội ngươi liền như thế cản rỡ chẳng lẽ là có người sai xử ngươi đi nếu cha ra sự tình thật là bổn chắc phúc tấn làm còn hào thuyết nếu là bổn chắc phúc tấn là oan uổng kia bổn chắc phúc tấn nói cho ngươi dĩ hạ phạm thượng còn dám can đảm bôi nhọ bổn chắc phúc tấn cùng tiểu a ca Này tội đương chu chính tộc, ngươi có biết? Bản thân tần gia bảo ngày thường ôn hòa quán, lại không nghĩ rằng hiện giờ một tiểu nha đầu đều dám tùy ý hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Nàng lúc này một phen khí thế toàn ra tới, thật sự là sợ tới mức hai cái nha đầu, đương trường liền sắc mặt trắng xanh, một chút thanh thế yếu đi không nhỏ đi xuống. Nha, nhưng thật ra khí thế không nhỏ, quách lạc la mội mội, nơi này nhưng còn có phúc tấn ở đâu, nếu ngươi thật là oan uổng, phúc tấn sẽ tự còn quách lạc la mội mội một cái công đạo. Lý thị bên người còn mang theo Hoàng Khi, nói chuyện, còn dùng khăn tay che miệng, khanh khách cười không ngừng. Tuy rằng là ngồi ở trên ghế, nhưng là cười đến, lại là eo đều rôi không thẳng. Kia kéo thị lúc này đang ngồi chủ vị thượng, nhìn phía dưới tình hình vẫn luôn đi rồi non nửa cái canh giờ, đều vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến lúc này lý thị nhìn nàng, cười hì hì hỏi. Đệ 254 trang. Phúc Tấn, ngài nói có phải hay không nha? Này quách lạc la mội mội đi rồi, trong cung đầu mẫu phi nương nương nơi đó sợ là muốn tỉ tỉ cấp cái công đạo đâu có phải hay không nha có phải hay không tần gia bảo không biết nhưng là nàng bỗng nhiên cảm thấy lý thị bộ dáng này có chút trứng mắt nhiều năm như vậy đều không có đẳng ra tay tới thu thập lý thị là nàng cảm thấy này trong phủ là yêu cầu chút nữ nhân tới hấp dẫn tầm mắt thế nhưng nàng như thế không biết quy củ tần gia bảo lần này là không xoay ngược lại thì thôi xoay ngược lại nàng nhất định phải làm lý thị hảo hảo nếm thử dám lần lượt làm hại nàng hậu quả được không cái gì kia kéo thị còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra ở phía sau nhìn không nói chuyện tứ gia trước lên tiếng thân thiếp, tỳ thiếp cấp gia thình an gia cắt tưởng nô tỷ nô tài cấp chủ tử gia thình an chủ tử gia cắt tưởng thân chờ cấp ung thân vương thình an đều khởi đi buồn vương còn không có ra cửa bao lâu, nhưng thật ra muốn trước bị các ngươi cấp tức chết nơi nào còn an tứ gia đi qua đi thực mong bọn thái giám cấp ở chủ vị thượng nhiều hơn một chương ghế tự nhiên trên cùng vị trí liền cho tứ gia ngồi. Nàng tắc lân biên ngồi. Nàng cười cười sau, lại làm cung nhân bưng lên trà, cười nói yến yến đắc đạo. Ra ngài hộ bộ còn có việc, nay cái sao sớm như vậy liền đã trở lại. Nói đến đều là thần thiếp không phải, không đem hậu viện quản lý hảo, mới làm hậu viện ra chuyện lớn như thế tỉnh. Tứ gia đột nhiên trở về, làm trong phủ một chúng bọn nô tài tâm, đều cao cao điếu lên. Liên cang đừng nói liên hợp lại cấp tần gia bảo hạ bộ lý thị cùng kia kéo thị. Mà chúng nữ nhân nhóm, còn lại là qua lại nhìn tứ gia cùng tần gia bảo trong lòng tắt thở dài một tiếng nay cái bất luận này quách lạc la thị rốt cuộc có hay không hại này ô nhã thị nhìn dáng vẻ ra là muốn chuẩn bị thiên vị này quách lạc la thị đây là được sùng ái cùng không được sùng ái khác nhau nha mặc dù quách lạc la thị bị chảo cũng bất quá là làm làm bộ dáng cấp trong cung đầu vị kia cấp nhìn xem ngươi sắc thật thực không phải thứ ra liền đầu cũng chưa hồi liền lạnh lùng trở về câu tức khác sợ tới mức kia kéo thị đương trường liền quỳ xuống liên quan một chúng nữ nhân nhóm đều thay đổi sắc mặt không nghĩ tới tứ gia một hồi tới liền đã phát lớn như vậy hỏa làm bổn vương đích phúc tấn ngươi xác thật là làm tốt lắm nói xong hắn lại đối cao ngô dung phân phó một tiếng người tới đem vài vị a ca cùng khanh khách dẫn đi vốn dĩ trong phủ người chết liền đen đủi còn là mấy cái tiểu a ca cùng nhị khanh khách đều ở chỗ này nhìn liền mấy cái hạ nhân đều dám thẩm vấn chắc phúc tấn tứ gia nặng nhất tôn ti hôm nay bất luận ai sai kia kéo thị xác thật phạm vào tứ gia kiên kỵ cũng thẳng đến lúc này kia kéo thị nhìn cao ngô dung tiến lên, ứng thanh vâng, liền chạy nhanh mang theo mấy chục cái bà vũ cùng các ma ma tiến lên, chuẩn bị mang đi mấy cái tiểu a ca. chỉ là ở đụng tới hoàng hàm cùng hoàng y y thời điểm, liền không có như vậy thuận lợi. hoàng hàm ở tần gia bảo trong lòng lực còn không có đảo bà vũ, đầu tiên liền hoa một tiếng khóc giống lên. hoàng y y còn lại là giận hung hăng đi lên trước, trực tiếp tiến lên, đối với lúc trước oan uổng tần gia bảo hai cái nha hoàn, tay năm tay mười làm người vũ nhục tàng ngạch nương tiểu gia hỏa thật sự chạy trốn quá nhanh thần gia bảo căn bản chưa kịp giữ chặt người liền thấy tiểu béo đôn trợn chạy qua đi tia tay chân cùng sử dụng bộ dáng không vài cái hai cái nha hoàn đã bị đánh đến oa oa khóc lớn lên trong miệng không ngừng kêu ngũ a ca ngài dừng tay ngài muốn đánh chết nô tỷ muốn đánh chết nô tỷ nha tiêu nha hoàn kêu cùng rết heo giống nhau lại cũng chưa làm hoàng ý ý dừng tay phải biết rằng hoàng ý ý vẫn là cái tiểu hài tử a nửa chỉ chân không đến tiểu gia hỏa đôi tay huy lên đó là mạnh mẽ oai phong thằng đánh nha hoàn đầy đất lan lộn tần gia bảo thẳng đến nhìn đến sự tình không chế không được lúc này mới chạy nhanh kêu lên hoang y y cấp ngạch nương dừng tay làm ngươi còn dám tùy ý nói ngạch nương nói bậy ai nói ngạch nương hại người rõ ràng là có cái khăn đen tiến vào ngạch nương sợ nguy hiểm mới nói lại đây nhìn xem nói xong hắn còn không đã ghuyển đứng dậy sau chính là dùng bảo tuyết đệ đi lên khăn tay lau lau tay trong miệng ghét bỏ nói người xấu đừng nhìn này tiểu bộ dáng quả thực manh phiên thiên Một chúng nữ nhân nhóm xem đến trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới nảy ngũ a ca như thế bạo lực. Tứ ra đầu tiên là giật mình, tiếp theo lăng là không quản, làm tiểu gia hỏa đã phát một đối uy. Cuối cùng còn đặng đặng chạy đến tần gia bảo trước mặt, cùng tần gia bảo tranh công, hỏi nàng, ngạch nương, nhi tử cho ngươi hết giận, không tức giận được không? Hoàng y y biểu hiện, càng là trọc đến lúc trước còn hoa hoa khóc lớn hoàng hàm, thế nhưng tò mò mở to hai mắt nhìn, nhìn Hoàng y y đánh người. Thế nhưng bắt đầu ở tần gia bảo trong lòng ngực chụp khởi tay tới, vẫn luôn khanh khách cười không ngừng. Trong miệng kêu lên, đánh, đánh, đánh người xấu. Tức khác chọc đến một chúng bọn nô tài, sôi nổi túi đầu, muốn cười lại không dám cười. Hình ảnh này, thật sự quá lôi người, mọi người sợ phá công, cuối cùng chính mình bị đánh một đốn bản tử, thì mất nhiều hơn được. tần gia bảo sờ sờ hoàng y y đầu nhỏ, đầu tiên là khen một phen cuối cùng lại giáo dục nói, hoàng y y rất tuyệt, nhưng là lần sau không thể như vậy. Có A Mã Ngạch Nương ở, loại này tình hình hạ, mặc dù muốn động thủ, cũng muốn trước dò hỏi hạ A Mã cùng Ngạch Nương biết không. Đại nhân sát có chuyện lạ giáo dục. Tiểu hài tử sát có chuyện lạ gật đầu. Nga, đã biết Ngạch Nương, lần sau muốn hỏi trước quá A Mã Ngạch Nương sau, lại quyết định ra không ra tay. Mọi người té xỉu. Này một đống kỳ ba mẫu tử. Tứ gia vốn dĩ khỏe miệng còn dơ lên, nhưng là nghe được tần gia bảo này một giáo dục, bị tức giận đến quá sức. Hồ nháo. Nói xong lại gọi người cấp tần gia bảo chuyển đến ghế dựa ra nói qua trong phủ cấm vận dụng tư hình này làm hoàng tử trách phúc tấn nha hoàn dám can đảm dĩ hạ phạm thượng kéo xuống đi trực tiếp đánh hai mươi đại bản lại nói hai cái nha hoàn bị dọa đến hồn cũng chưa chạy nhanh kêu lên chủ tử gia tha mạng chủ tử gia tha mạng nô tỳ là bị hoan hồng nha bọn nô tỳ chủ tử chết hảo đoàn a đệ hai trăm năm mươi trang hai cái khóc sướt mướt nha hoàn còn không có nói xong đã bị bọn thái giám kéo ra ngoài Tức khắc liền như vậy đặt tại trên ghế, một bản tử một bản tử đánh tiếp, tức khắc một trận kêu trời khóc đất kêu lên. Thứ ra đây là răn đe cảnh cáo. Trong phủ, chủ tử chính là chủ tử, nô tài dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, phải bị phạt. Bất luận kết quả, trước phạt, mới cho kết quả. Kế tiếp, tứ gia không thấy tần gia bảo, mà là đem đầu mâu nhắm ngay thái y y như thế nào, các ngươi nhưng kiểm tra ra tới ô nhã thị là chuyện như thế nào. Lúc này rốt cuộc đến phiên thái y y nói chuyện cầm đầu thái y y, nơm nớp lo sợ quỳ gối tứ ra trước mặt bẩm báo. đương nhiên, nói chuyện đồng thời, còn không quên quay đầu lại nhìn mắt tần gia bảo. cuối cùng tần gia bảo trước gật đầu, các thái y y có chuyện, không ngại nói thẳng. chương 147 kinh thiên xoay ngược lại. nhìn thấy tần gia bảo đều nói như vậy, các thái y y nhắm ngay tứ gia hung hăng khái mấy cái đầu. lúc này mới nơm nớp lo sợ bẩm, còn thỉnh ung thân vương thứ tội. ô nhã khanh khách xác thật là chúng độc sở vong, nhưng là cụ thể chúng loại nào độc tố? thần trơ còn không có tế giải ra tới nhưng là có một chút nhưng thật ra có thể khẳng định, loại này độc tố ở gặp được quách lạc la chắc phúc tấn trên người loại này mùi hương thời điểm liền sẽ tăng lên này bạo vong khả năng lời này cũng không phải là nói giỡn bực này vừa gián tiếp chứng minh rồi tần gia bảo tội cho nên cái này, liền tứ gia đều có chút ngồi không yên, thân thể trước huynh hỏi, thái y đi nhưng có chứng cứ mặc dù tần gia bảo lại được sùng ái, nếu ô nhã thì chết thật sự cùng nàng có quan hệ thiên tử phán pháp cùng thứ dân cùng tội đây chính là đại thanh pháp lệnh tuy rằng bên trong nhưng thao tắc không gian rất lớn nhưng là đừng quên chết người là ai kia chính là ô nhã thị trong cung đầu có cái đức phi nhìn chằm chằm huống chi còn có ô nhã thị nhất tộc ở phía sau như hổ dình mồi tuy nói quách lạc la thị nhất tộc là vượng tộc nhưng là thật sự hai tộc ở trên triều đình náo lên đến lúc đó liền khang hy đều phải đau đầu liền càng đừng nói lúc này còn chỉ là thân vương tứ gia mấy cái thái úy ghi lẫn nhau nhìn thoang qua lẫn nhau châm trước một phen, cuối cùng vẫn là cẩn thận mở miệng nói. Thân chờ chỉ là biết, chắc phúc tấn trên người hoa sơn Tri hương, sẽ rụ phát ô nhã khanh khách trên người loại này độc, nhưng là cũng không phải trực tiếp dẫn tới ô nhã khanh khách chết bất đắc kỳ tử chân chính nguyên nhân. Đến nỗi trong đó chân chính hung thủ, mong rằng ung thân vương ngại lại phái người cha cha, rốt cuộc là ai hạ tay. Lời này, cũng không thể lại tiếp tục nói tỉ mỉ đi xuống, hoàng gia thủy, thật sự quá sâu quá sâu, một khi cuốn đi vào nhưng chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này được rồi lại cho bổn vương hảo hảo cha nói xong hắn vây vây tay làm các thái y y hải mang thi thể đi xuống hảo hảo cha sau đó lại đối ngoại hô to một tiếng người tới cho bổn vương hảo hảo cha nhìn xem trong phủ gần nhất có không khả nghi nhân sĩ tiến bảo tứ gia nói lý thị có một tia nỗi lòng phập phồng nhưng là thực mau đã bị đè ép đi xuống chỉ thấy lúc này nàng đem đầu mâu nhắm ngay tần gia bảo ra nếu thái y nói như thế kia quách lạc la mội mội cũng là hiềm nghi thân không biết hiện tại có phải hay không muốn trọng điểm kiểm tra đâu rốt cuộc đến lúc đó trong cung đầu đức ngạch nương hỏi tới liền không hảo công đạo lý thị không sợ chết thực tốt kéo kia kéo thị can đảm chỉ thấy nàng hơi hơi siết chặt trong tay khăn gấm cũng là tiến lên bẩm ra lúc trước thần thiếp không có chức đem các ga ca kêu đi cũng là lúc trước thần thiếp nóng nảy rốt cuộc trong cung mẫu phi nếu là đã biết ố nhã mội như vậy đi định là định là cái gì đó là không cần nói cũng biết Liền như vậy buông tha quách lạc la thị, kia kéo thị cùng lý thị đều không cam lòng, lúc này thế nào, cũng muốn chức khấu hạ quách lạc la thị mới hảo, tốt nhất là giam giữ tông nhân phủ, nghĩ như vậy muốn trở ra, liền không dễ dàng. Buồn vương trong lòng, đều có định số. Nói xong, tứ gia trong lòng thật sự thực bất đắc dĩ, phàm là đêm nay là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, ngoan bảo đây là bị người hạ bao, trọng điểm là nàng chính mình còn không nóng nảy, hắn cũng không biết nói nàng cái gì hảo. Cho nên hắn đem tầm mắt đối hướng nàng, hỏi nàng, ngươi lại có cái gì tưởng nói sao? Có cái gì tưởng nói? Đương nhiên là tưởng nói hắn bị người cấp tái rồi, loại chuyện này đi, thật nói ra, tứ ra trên mặt không ánh sáng, không nói đi, nàng đêm nay liền trước đến tiến tông nhân phủ. Cũng không biết cái nào hố cha nữ nhân khiến cho thủ đoạn, thế nhưng trước tiên căn cứ trên người nàng thanh hương tới định chế độc dê dược. Lại còn có chuẩn sắc không có lầm hạ ở ô nhã thị trên người, còn khiến cho nàng tự mình bạo bê tê ở nàng trước người. Này chuẩn sát xuất, nàng không phục không được. Chỉ là nàng còn chưa nói lời nói, hoàng y y trước không chịu, chạy đi lên, liền cùng tiểu đại nhân giống nhau, quỳ gối tứ ra trước mặt, sống lưng đĩnh đến thẳng táp, thanh âm mềm mềm mại mại trả lời. A mã, có người xấu, ngạch nương, đánh người xấu. Nằm trên mặt đất di nương, nhìn thấy ngạch nương sau, liền chạy như bay lại đây. Có cái khăn đen. Lời này, nói đầu châu không đối mã cổ, nhưng là lại cứ lại giống như những câu điểm ở điểm tử thượng. Tứ gia nơi nào có thể làm như vậy tiểu cái tiểu gia hỏa ở trước mặt nói này đó, chính là làm người tiến lên đem hoàng ý y cấp bế lên, trong miệng còn cửa mắng. Hô nháo, không hảo hảo trở về niệm thư. Tiểu hai tử, như vậy tiểu, liền nhìn đến nhiều như vậy hắc cám đồ vật, tuy rằng là hoàng cung hoàng tử, tứ gia chung sẽ không nghĩ làm chính mình nhi tử, sống ở quá trong bóng đêm. Hán tử nhỏ ở hoàng cung ăn qua không ít khổ, chính mình hai tử, như thế nào cũng tưởng hoàn cảnh đơn thuần chút. Nhưng là lại không nghĩ gặp được hoàng ý y cái này quái thai, căn bản không nghe hắn. Ba vu ôm hắn, lại là đá lại là nháo, trong miệng vẫn luôn đều, có cái khăn đen, có cái khăn đen. Vấn đề tứ gia nào biết đâu rằng hắn nói cái khăn đen là gì nha, cuối cùng làm bảo tuyết vài người cấp đưa trở về. Đôi mắt bình tĩnh nhìn tần gia bảo, làm nàng nói. Ra, muốn cho tỷ thiếp nói cái gì đâu. Sự thật bãi ở trước mặt, có người tưởng chế tạo một cái cục, làm ra tỷ thiếp giết hại ô nhã mội mội cục. Vừa vặn tì thiếp xui xẻo, liền đâm vết đao thượng bái. "Hào đi." Lời này, cũng liền ngươi dám nói. Đệ 256 trang. Tần gia bảo vừa mới dứt lời, tức khắc toàn bộ hiện trường liền một mảnh lặng ngắt như tờ. Tứ gia còn không có đáp lời, kia kéo thị đầu tiên cái thứ nhất chịu không nổi Tần gia bảo loại này nói chuyện thanh, đương trưởng liền giận chụp cái bàn, chén trà đều theo tay nàng chấn động, đặng ra một chút nước trà. "Làm càn, ai cho phép ngươi như vậy cùng gia nói chuyện, ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi." Hảo đi, ra thứ tội, phúc tấn thứ tội. Tứ gia hung hăng trừng liếc mắt một cái nàng, lớn tiếng nói, "Hảo Hảo nói chuyện, cũng không nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào, cũng không biết sốt ruột." Bất quá tần gia bảo đến là không nóng nảy, bởi vì nàng kế tiếp nói, chính là làm đại gia sốt ruột. "Gia, không phải tỷ thiếp cố ý muốn nói như vậy, tỷ thiếp chỉ là tức giận thái ý, ý." Rõ ràng lời nói không có nói xong, nói giống thật mà là giả, liền như vậy vừa nói ra tới, liền biến thành tỷ thiếp tội. Tần gia bảo nói xong, mọi người cũng là minh bạch trong đó mấu chốt, xem ra thai ý có điều dấu dếm. Người tiếp tục nói. Thứ gia gật gật đầu. Cái này lại đại tư lệnh lên tiếng, nàng đã có thể không khách khí, cho nên tần gia bảo ôm hoàng hàm, cũng thuận tay đưa cho trang ma ma. Làm trang ma ma đem hải tử ôm đi sau, nàng ngược lại ngồi ở mềm tọa thượng, bưng lên chén trà, tinh tế phẩm vị một ngụm, lúc này mới chậm gì gì tiếp tục nói. Cha là hào trà, lại là có người không nghĩ làm ta hảo hảo uống một ngụm trà. Ra, tỷ thiếp trước không nói nhiều, liền nói này quạ đen muội muội trở về cũng không bao lâu, năm trước mới trở về, này đến bây giờ cũng liền mấy tháng thời gian. Các thái y kia nói, có chút giải thích cũng không rõ ràng, không có nói rõ ràng này ô nhã muội muội, rốt cuộc chung rét độc bao lâu, rốt cuộc là ba tháng trở lên đâu, vẫn là gần nhất mấy ngày chúng độc đâu. Vẫn là nói mới vừa nghe thấy tới tỷ thiếp trên người mùi hoa liền chúng độc đâu. Này đó đều nói được hàm hàm hồ hồ. Nói xong. Chúng nô tài cũng là cảm thấy tần gia bảo nói có đạo lý, nếu là này ô nhã khanh khách, sớm tại tông nhân phủ liền chúng độc đâu, kia chẳng phải là cố ý một hồi âm như a Thật sự thật là đáng sợ, người này còn không có hồi phủ, liền có người nhằm vào quách lạc la chắc phúc tấn thiết trí như vậy một hồi tai họa, kia cũng thật sự tâm tư quá ngoan độc một ít. Tần gia bảo thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, lúc này mới lại tinh tế giải thích lên, nói đến, tỷ thiếp cùng ô nhã mội mội cũng không có gì thâm cừu đại hận Ngược lại là nàng năm lần bảy lượt muốn đẩy Tỳ thiếp vào chỗ chết. Tỳ thiếp mặc dù ở sinh hoàng hàm hoàng y y tao ngộ hỏa hoa khi, đều không có chân chính đi trách tội quá bất luận kẻ nào, lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay, thế nhưng còn có người muốn trí Tỳ thiếp vào chỗ chết, ngâm lại, cũng là thương cảm. Tần gia bảo này cảm tình vừa đánh lên, khiến cho tứ gia trong lòng càng thêm áy náy, này xem như tứ gia cả đời nhất thực xin lỗi tần gia bảo địa phương. Cho nên ánh mắt đánh qua đi, Cao nô dung thực mau khiến cho hạ nhân cấp tần gia bảo thay đổi càng tốt nước trà qua đi. Tần gia bảo giống không thấy được tứ gia cảm thụ một phen, lúc này mới tiếp tục nói. Lúc ấy hạ nhân môn cùng tì thiếp nói, là tô bồi thịnh làm hại tì thiếp, quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như. Tì thiếp nghĩ, tô bồi thịnh ngày thường đối ra nhất trung tâm, như thế nào sẽ thật sự phản bội ra đâu. Nàng nói chuyện, hiện trường vài cá nhân chén trà đều run rẩy hạ, có dọa, có cảm thấy tần gia bảo lá gân đại, có cảm thấy tần gia bảo lòng dạ đàn bà tóm lại các loại cái gì cần có đều có nhưng là không thể phủ nhận thứ ra ở chầm tư mà tỷ thiếp liền suy nghĩ có phải hay không sau lưng có người chuyên môn ở nhằm vào tỷ thiếp sử dụng phương pháp hiện giờ lại đồng dạng sử dụng ở ô nhã muội muội trên người lúc ấy ô nhã muội muội nhìn đến tỷ thiếp giống nhìn đến cái gì thực khiếp sợ ánh mắt giống nhau vọt lại đây cuối cùng liền ngã xuống tỷ thiếp trước người hơn nữa dựa theo tỷ thiếp đã từng hoài hoàng hàm cùng hoàng y y kinh nghiệm tới xem tỷ thiếp cảm thấy Ô nhã mội mội hẳn là có thai. Hống. Đây mới là chân chính lặng ngắt như tờ. Nhưng là tứ ra lại là khiếp sợ đứng lên, phẫn nộ nói, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn nói lại lần nữa sao? Ô nhã thị đã chết, dám ở tồn tại thời điểm cùng nàng đối nghịch, trước khi chết, còn muốn tới hoa uổng nàng. Nàng hiện giờ liền tính không vì tự bảo vệ mình, nàng cũng muốn đem sau lưng cái này cái khăn đen người cấp làm ra tới. Mà cái này cái khăn đen người, thường xuyên nhập trong phủ tứ gia dính hiên chỗ, thế nhưng không có phát hiện, cỡ nào đáng sợ, đều nói nữ nhân bùn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng hoang hàm hoàng y y đều ở trong phủ, có như vậy cái đúng giờ tạc giết đạn, nàng trước sau không yên tâm, cho nên khiến cho tứ gia tự mình đi phiền não đi thôi, lại bị đeo non xanh, hiện giờ liền hài tử đều có, tứ gia ha có thể nuốt hạ này khẩu ác khí, thái y y cho bổn vương lăn tới đây, quả thực người nào đó tức giận rồi, huyệt thái dương hai sườn gần xanh lứa ra. Bên người lúc trước bị kia kéo thị chụp qua cái bàn, trực tiếp bị chấn nát, có thể nghĩ, người nào đó tức giận rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lần này tình cảnh, chính là lý thị đều bị dọa một phen, thân mình sau này rụt không ít. Kia kéo thị tuy không biết cụ thể nguyên do, nhưng là ô nhã thị trở về mới ngắn ngủn mấy tháng, ra ít có đi nàng trong phòng nghỉ quá, cái này nháo ra loại sự tình này, ra trong lòng há có thể dễ chịu. Cho nên cuối cùng đương các thái y thịt tệ ra quần lăn tới đây thời điểm, thiếu chút nữa không bị tứ gia cấp trực tiếp bóc chết nổi giận gầm lên một tiếng tới nha đem hầu hạ ô nhã thị nô tài toàn bộ đánh chết mặt khác đem ô nhã thị cấp đưa về ô nhã nhất tộc đi trong phủ sở hữu nữ nhân toàn bộ tạm thời cấm xuất nhập trong phủ ra vào lui tới gian cũng cho bổn vương hảo hảo cha mặt khác người hảo hảo đưa quách lạc la chắc phúc tấn hồi viện ô nhã thị sự tình cùng nàng không quan hệ nói xong phía dưới nhóm nô tài đều bị dọa choáng váng trơ mắt nhìn tứ ra nổi giận đùng đùng mang theo cao nô dung trực tiếp đá văng đại môn lại chạy như bay hướng trong cung đi. Chuyện này, vừa thấy, có đại sự tình phát sinh nha. Trước 148 tân nhân vào phủ, ô nhã thị bỗng nhiên bạo bê tễ, lại đột nhiên tra ra co thai, ô nhã thị nhất tộc, khởi điểm còn giận dữ, cuối cùng nghe được là ô nhã thị cùng bên ngoài nam nhân, hoàn toàn làm ô nhã thị nhất tộc ngông xấu hổ. Cho nên chuyện này, lan qua lột lại, chỉ có một phương, chính là chết không nhận chướng, ngược lại vu hãm tư ra lạnh nhạt vô tình, chính mình con nối dõi đều không nhận đệ hai trăm năm mươi bảy trang cuối cùng mấy người xảo tới xảo đi xảo đến khang hy trước mặt đi tức khắc sự tình quá độ chỉ có thể trực tiếp sai người cha cha đi tốt nhất vẫn là thái y hề nghiệm thi nhưng lại không phải tồn tại còn có thể lấy máu nhận thân cuối cùng vẫn là thái y hề nói đến một cái thời gian kém làm tứ gia tẩy thoát tội danh đó chính là ô nhã thị đã có thai ba nguyệt có thừa mà nàng chân chính hồi phủ thời gian còn không đủ ba tháng hơn nữa tứ gia mặt sau có mấy ngày thời gian Vẫn luôn đái ở hộ bộ, chuyện này, liền không cần không nói, bên ngoài đã xảy ra cái gì, không cần nói cũng biết. Việc này, vẫn là ở tông nhân phủ phát sinh. Tứ gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn không được đối ô nhã thị nhất tộc không thứ, nói dưỡng một cái hảo nữ nhi từ từ. Ô nhã thị A Mã là Đức Phi đại ca, cái này hảo, bị tứ gia không thứ sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Lao tứ, chuyện này, chấm sẽ cho ngươi cái công đạo. Nhưng là ngươi cũng không thể đem người trực tiếp đưa về ô nhã nhất tộc đi này bên ngoài người nhìn như thế nào đối đại hoàng cung đây là hoàng gia hổ thẹn sự tình tự nhiên là có nước đắng đến mặt ngoài đều phải biểu hiện ra ngoài sao có bằng không hoàng gia mặt mũi không còn sót lại chút gì bất quá lần này tứ gia quyết tâm là cùng ô nhã thị nhất tộc hoàn toàn náo cương không hề có muốn đi đem ô nhã thị thi thể mang về tới tính toán hắn ngại nằng dơ cuối cùng chuyện này nào đến ô nhã thị nhất tộc bị liên tiếp tức thật nhiều quan chức xuống dưới đến nôi lúc ấy xem quan ô nhã thị tông nhân phủ thị vệ Tính cả đô thống, nếu không phải chính tông con em bất kỳ, toàn bộ rất đầu. Nếu là con em bất kỳ, trong nhà thế lực không cường, tắc bị xung quân tới rồi biên cương, tam đại nội không chuẩn phản kinh, không chuẩn vào triều làm quan. Chuyện này, tuy nói là liên lụy, nhưng là hoàng gia người ở bên trong, thế nhưng cùng người tư thông liền tư sinh tử đều có, đây chính là trọng tội, thuyết minh tông nhân phủ an nguy xảy ra vấn đề. Mà ô nhã thị a mã, tự nhiên cũng ngại ô nhã thị mất mặt, mặt sau cũng chưa cho an bài cái linh vị thế nhưng sai người trực tiếp đem thi thể kéo dài tới trên núi cấp ném, cứ như vậy bạo bê thi hoang dã. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ có ô nhã thị ngạch nương khóc đến hôn thiên đoạt mà, khóc ngất xỉu đi rất nhiều lần, nhưng là đều không có vì ô nhã thị tranh thủ đến lễ tang cũng là hảo không bị thương. Ô nhã thị rơi xuống như vậy một bước đồng ruộng, thậm chí liền trong cung đức phi, đều đối này ngậm miệng không nói chuyện, toàn bộ vinh cùng cùng cũng là đương người này dường như chưa từng xuất hiện quá giống nhau, sinh sôi thành cấm kỵ. cuối cùng Vẫn là ám vừa đi cấp ô nhã thị thu thi. Thực xin lỗi. Thiên môn và ngữ, người nam nhân này cô phụ nàng, lợi dụng nàng, còn liên quan hai người hài tử, đều là người nam nhân này tạo thành. Trở lại trong phủ thời điểm, ô nhã thị thô tâm đại ý, vẫn luôn không có phát hiện chính mình mang thai, chờ đến phát hiện thời điểm, đã hai cái nhiều tháng, nàng thiếu chút nữa không dọa cái chết khiếp. Lại không dám tìm thai y kìa, cuối cùng vì giấu dếm hài tử sự tình, thậm chí loạn côn sử tử một đám lại một đám cung nữ. Cuối cùng nàng mệnh tang với trong phủ nguyên nhân vẫn là nàng thu được ám một cấp thư tín, nói là muốn mang nàng từ buôn. Nàng cao hưng thu thập đồ vật, liền cho rằng chính mình hạnh phúc liền phải tới rồi. Nào biết đâu rằng từ đầu tới đuôi liền một cái âm mưu chờ nàng. Thật là thật đáng buồn lại đáng thương. Mặt sau tin tức truyền tới tần gia bảo trước mặt thời điểm, nàng thật lâu không nói gì, bình tĩnh nhìn trước mặt hai đứa nhỏ, có chút bi thương than một câu, con trẻ vô tội. Nói đến vẫn là đại nhân sai. Đêm nay. Tần gia bảo dừng lại hết thể hoạt động, vẫn luôn ở trong phòng, vì kia còn chưa tới kịp sinh ra hải tử tụng kinh siêu độ, dù sao cũng là hoàng gia cung đấu liên lụy tới rồi. Kỳ nguyện hắn kiếp sau, không cần tái sinh ở hoàng gia, mặc dù là người thường gia, cũng là tốt. Đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, kinh thành ở đầu xuân trải qua này một phen chấn động sau, lại ở tân một vòng lục ý giặt rào hạ, một lần nữa tản mát ra sinh cơ. Nơi nơi chi đầu liêu thúy, côn trùng kêu vang vẹt đều, chuồn chuồn con bướm nhẹ nhàng khởi vũ cùng vạn bùi hoa trung toàn bộ lâm viên đều hiện ra một mảnh bừng bừng sinh cơ trí tượng trong hoàng cung cũng bởi vì một câu tuyển tú bắt đầu bốn mươi hai năm bị chậm lại tuyển tú đến nay năm ba tháng hạ tuần bắt đầu rồi nay một năm khang hy hậu cung muốn thêm tân nhân đông đảo hoàng tử trong phủ cũng có tân nhân vào phủ thậm chí mười lăm thập lục hoàng tử cũng tới rồi chọn lựa đích phúc tấn thời gian toàn bộ trong hoàng cung trồng chất lên tú nữ lần này liền không sai biệt lắm suốt có ba trăm nhiều người Từ sơ tuyển đến phục tuyển, lại đến cuối cùng điện tuyển, nghe nói, tổng cộng để lại 50 nhiều người. Chỉ là chờ đến tháng 5 hạ tuần, tứ gia trong phủ truyền đến, một bên phúc tấn, hai khanh khách thời điểm, thiếu chút nữa không đem toàn bộ tứ gia cấp tạc phiên thiên. Tần gia bảo đang ở cấp hoa mai cắt cảnh, tuy rằng hoa mai muốn ở mùa đông khắc nghiệt mới nở hoa. Nhưng là ở xuân mùa hạ thời điểm, nàng vẫn là thích không có việc gì liền cầm lấy kéo, tự mình cấp này đó buồn hoa tụ tiên cảnh, đến lúc này là tình thú. thứ hai cũng là tu thân dưỡng tính bảo hoa cùng bảo tuyết hai cái ôm hải tử đi ra ngoài chơi vừa vặn trong viện liền dư lại nàng một người trang ma ma ở bên cạnh hầu đến nỗi mười mấy bọn thái giám cung nữ tắt rất xa đứng chờ tần ra bảo vẫy tay yêu cầu tiến lên tới nước thời điểm bọn họ liền sẽ dẫn theo thùng nước đi lên lúc này còn có nghịch ngợm chim chóc dị thường bướng bình bay tới trong viện đập lên các loại nở rộ hoa tươi chi đầu chính chi chi sướng ca nhi hoàng cũng có bù câu khắp nơi ở trong vườn qua lại bay múa Đến nơi tứ gia của y đưa cho tần gia bảo kia chỉ anh Vũ, lúc này chính Cao Hưng đứng ở lồng sắt, Cao Hưng học tiếng người ngữ. Lúc này, Bảo Nguyệt cái này không thượng đạo, bỗng nhiên kêu kêu quát quát chạy vào, trong miệng còn lớn tiếng ồn nào, chủ tử, không hảo, không hảo. Nàng chạy trốn mồ hôi đầm địa. Lúc này kia anh Vũ cũng là hứng thú bằng bạc, ở bên cạnh đi theo làm mệt thở hồn hển động tác, trong miệng cũng đi theo kêu lên, chủ tử, không hảo, không hảo. Tức giận đến Bảo Nguyệt quay đầu lại liền cả giận nói Hảo ngươi cái bắt ca, thật đúng là thượng mắt. Kia anh Vũ cũng đi theo học nói, Hảo ngươi cái bắt ca, thật đúng là thượng mắt. Đệ 258 Trang Làm cho bên cạnh lập một chúng bọn nô tài, thiếu chút nữa không nghẹn lại cười. Trang ma ma trừng mắt nhìn bảo nguyệt liếc mắt một cái, dối tay lại từ tần ra bảo trong tay tiếp nhận kéo, Đệ thượng khăn, tiếp theo mới nói, Lại chuyện gì, chậm một chút nói, Chủ tử, còn ở đâu? Cái gì chủ tử không hảo, này nhiều đen ủi. Ai, chủ tử? trong cung đầu thánh chỉ xuống dưới nói là lần này sao nhóm trong phủ lại tân ban một cái chắc phúc tấn hai cái khanh khách đâu nói là nói là bảo nguyệt là muốn nói dùng ngăn nói là cái gì bồi thường chủ tử ra chính là người sáng suốt đều biết cái này ô nhã thị chết hoặc nhiều hoặc ít chính là hủy khuất các nàng chủ tử không nghĩ tới này vạn thuế ra bồi thường thế nhưng là nhiều thưởng điểm nữ nhân cấp chủ tử ra này không phải ý định làm chủ tử trong lòng cách dưng đến hoàng sao nói là cái gì ngươi cứ nói đừng ngại Tần gia bảo biên lau tay, biên tâm tình rất tốt ngồi ở các cung nhân bưng lên trên trường kỷ, nhìn này hoa thơm chim hót vườn, nói thật, nàng hiện tại tâm tình, thế nhưng gia này đảm nhiên. Nói là, vì bồi thường chủ tử ra. nay vạn tuế gia cũng thật là, nào có như vậy bồi thường. Bảo Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, đã bị tiến vào cao ma ma cấp mang đi ra ngoài, hảo hảo giáo dục đi. Tần gia bảo ánh mắt vẫn luôn lẳng lặng nhìn mặt hồ, tựa hồ có thể nhìn đến năm đó tân vào phủ khi đủ loại tâm cảnh, giờ này khắc này nàng thế nhưng phá lệ bình tĩnh chỉ là nàng hôm nay chú định không thể thanh tịnh lúc này mới bưng nô tài dâng lên trà vừa mới uống một ngụm chưa kịp phẩm vị đâu hảo lần thứ hai thanh âm lại tới không hảo không hảo chủ tử chủ tử không hảo cái gì cái không hảo trang ma ma phát hiện này đó bọn nô tài liền yêu cầu hảo hảo điều di giáo một phen mới có thể tần gia bảo thấy là đi theo hoàng hàm hoàng y y mấy cái đi ra ngoài nha đầu liền ngừng trang ma ma hướng người làm nha đầu thẳng tắp quỳ gối trước mặt, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Không hảo, không hảo chủ tử, ngũ a ca cùng tam a ca đánh nhau rồi, bên cạnh còn có nhị khanh khách cũng gia nhập, nhưng là không biết sao, tam a ca bị đánh mặt mũi bầm dập, chính phái người trở về kêu lý chắc phúc tấn, đại a ca cũng ở bên cạnh vẫn luôn khuyên, nhưng là vẫn luôn không có khuyên hảo. kia nha đầu nói chuyện, đều đầu lưỡi thắt, nàng không biết, nguyên lai like ngũ a ca như vậy có thể đánh, nhìn xem tam a ca cùng nhị khanh khách. Khổ người đều là ngũ a ca vài lần, nhưng là kia tiểu nắm tay, chính là múa may đến mạnh mẽ vay phong. Kia tứ a ca đâu? Tần gia bảo nghe được lại đau đầu lên, cái này tiểu béo đôn, liền sẽ cho nàng gây chuyện. Tứ a ca, tự nhiên cũng là tham gia ở bên nhau vật đánh, chỉ là tứ a ca bị ngũ a ca bảo hộ rất khá tiểu nắm tay thế nhưng cở trách ở tam a ca cùng nhị khanh khách trên người. Kia tiểu nha đầu nghĩ, này ngũ a ca hung là hung, chính là bên vực người mình lợi hại. Tần gia bảo đỡ chán cũng không dám lại ngồi đâu chạy nhanh đứng dậy liền hướng a ca sở đi trên đường nàng còn nhịn không được hỏi kia sư phó nhóm đâu đều đang làm gì nha tự nhiên là bị ngũ a ca này phiên hung ác kính nhi cấp dọa choáng văn bái nàng lúc này không dám nói như vậy đành phải thưa dạ tiếng vang ở bên cạnh khuyên đâu nhưng là ngũ a ca tiểu nắm tay đánh đến quá hữu lực nhất thời không có người dám tiến lên căn ngăn toàn bộ a ca trong sở lúc này đã loạn thành một đoàn tàng a ca hoàng khi bị hoàng y y tiểu thân mình gắt gao đẻ ở dưới thân, tiểu nắm tay nổ vang nổ vang đánh vào trên người, Tàng A Ca đau trên mặt đất ngao ngao thẳng teo, trong miệng còn gọi bậy, ngươi cho ta dừng tay, dừng tay, ngươi còn có hay không tôn ti chi phân? Bên cạnh nhị khanh khách thấy chính mình đệ đệ bị khi dễ, kia cũng là roi huy đến trôi chảy, chỉ là còn không có đánh vào hoàng hàm trên người, đã bị Hoàng Y Y trở tay tiếp nhận roi, trở tay liền thuận huy trở về, tức khắc roi bỗng nhiên nhập thịt cảm giác, đau nhị khanh khách trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn kêu to lý thị tới thời điểm liền nhìn đến chính mình hai đứa nhỏ bị khi dễ trên mặt đất khởi không tới thế nhưng cũng không cố hoàng hàm hoàng ý ý hai cái mới một tuổi nhiều điểm còn không đến hai tuổi hải tử phất tay trưởng liền ra tay lý thị võ nghệ không kém nếu thật dừng ở hai đứa nhỏ trên người hậu quả không dám tưởng tượng cẩn thận tần gia bảo ở phía sau xem đến lá gan muốn nước ra thậm chí liền lời nói cũng chưa tới kịp nói liền trực tiếp dùng tới thuấn di thẳng tắp tới rồi hoàng hàm cùng hoàng ý ý hai người bên người Ôm hải tử ngay tại chỗ một lăn, nhưng là vẫn là đã chịu lăn đến, đương trường liền hộp ra một búng máu. Chờ tứ ra từ trước viện, mới vừa đem hai cái tuyên chỉ quá tiễn đi sau, liền nghe a ca Nam huyện bên này đã xảy ra chuyện, mang theo người vừa đến hiện trường, liền nhìn đến tần gia bảo ôm hải tử, rơi xuống đất hộp máu cảnh tượng. Người tới, tuyên thái y đi Lý thị, tốt nhất không phải người việc làm. Nếu không buồn vương vòng không được ngươi. Hung hăng trừng mắt nhìn lý thị liếc mắt một cái. Liền chạy nhanh đi xem hai đứa nhỏ cùng Tần Gia bảo tình huống. mươi 149 Lý Thị bị phế võ nghệ. Lý Thị cũng là bi thôi, lại cứ động thủ thời điểm, còn bị người ngoài nhìn đến. Tần Gia bảo chính mình ở trong phủ biểu hiện ngoan bảo bảo dường như, còn không phải sợ lòng dạ hẹp hỏi Tứ Gia chân chính cha ra cái gì, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Nay không, Tần Gia bảo cùng Hoàng Hàm Hoàng Y Y bị đưa về thanh phong thủy tạng, Thái Y Y liền đi theo mười mấy ở phía sau. Tứ Gia nổi giận đùng đùng ốm người. Kiêu kéo thị mang theo người đến thanh phong thủy tại thời điểm, đều bị bên trong thịnh nộ tứ ra, làm người đi, đừng vây quanh ở nơi đó. Làm Kia kéo thị trở về thẩm lý thị đi. Tứ gia hỏi thái y kìa, rốt cuộc sao lại thế này, nhưng có thương tích đến nơi nào không có. Nhưng thật ra bị tổn thương đến phổi bộ, nhưng thật ra không có trở ngại, chắc phúc tấn hụt máu, hẳn là giận cập công tâm dẫn tới. Đến nỗi phổi bộ chi thương, thân chờ hảo hảo khai dược điều trị hạ liền hảo. Nhưng là chắc phúc tấn có bóng ma tâm lý nếu là điều trị không tốt lời nói, sợ là về sau mỗi phùng mưa dầm thời tiết đều sẽ lưu lại hò khan tật xấu. đệ hai trăm năm mươi chín trang. thái y yết cũng là thương gan lại thương phổi, này một năm, tới ung thân vương phủ liền cùng họp trợ dường như, phùng điểm liền tới đưa tin, cũng chỉ có thể nói này ung thân vương phủ quá nhiều chuyện đoan bái. vài vị thái y yết lẫn nhau thảo luận một phen, sau lại lại nhìn kỹ xem tần gia bảo mạch tượng, phát hiện vị này chắc phúc tấn, tuy nói thương là thương. Nhưng là thân thể thể chất thật đúng là không thành vấn đề. Khả nhân ung thân vương đều hỏi, bọn họ nếu thật dám nói không thành vấn đề, khả năng dây tiếp theo, có vấn đề chính là bọn họ. Kia còn không đi xuống khai rượu đi. Tứ gia nắm lấy tần ra bảo tay, bên cạnh hai cái tiểu đỉnh, vẫn luôn ở rất hạt đậu vàng, có một đắp không một đắp khóc đê. Ngạch nương, ngươi không cần chết, ngươi đã chết, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nột? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi A Mã còn chưa có chết, các ngươi làm sao bây giờ? này hai cái tiểu gia hỏa liền sẽ thêm phiền, tứ gia bản thân liền nhìn đến người ở trước mắt bị thương trong lòng kỳ thật đối chính mình trong phủ hậu viện nữ nhân thế nhưng có biết võ đã cảm thấy là kia kéo thị thất sách hảo tiểu đầu đinh giống nhau tiểu gia hỏa khóc còn không tính còn ở nơi đó tiểu bả vai nhất chịu nhất chịu này không phải ý định nguyền rủa người sao làm cho tứ gia thuận miệng liền tiếp nhận lời nói đi càng nói càng không đúng làm hoàng gia con nối dõi cái gì làm sao bây giờ mặc dù cha mẹ toàn đã chết Bọn họ cũng sẽ có chính mình đồng lộc, hoàng cung cũng sẽ không mặc kệ. Này ai ngờ lời nói vừa nói xuất khẩu, thế nhưng thay đổi cái vị. Các ngươi ngạch nương hảo hảo, đừng nói chuyện lung tung. Nói xong, hắn lại làm hai cái tiểu gia hỏa trước ly giường ba bước xa chạm hảo sau, túi đầu sờ sờ tần gia bảo cái chán, ôn nhu hỏi nói. Ngoan bảo, nhưng có cảm giác nơi nào không thoải mái. Tần gia bảo lắc đầu, nghiêng đầu nhìn hai cái tiểu gia hỏa, chạm đến rất xa, còn thường thường đem đầu nghiêng đi tới, nhìn phía nàng. Bất luận như thế nào nghịch ngợm rất chứng, nhưng là đối nàng lo lắng, không cần nói cũng biết. Nàng hôi nắm tứ ra tay, thấp giọng trả lời. Gia không cần lo lắng, đều là tiểu thương, tỉ thiếp không ngại. Nhưng thật ra hai đứa nhỏ, Gia không cần đối bọn họ như vậy hùng, tỉ thiếp bị thương, bọn họ sợ hãi. Hào đi, hoàng hàm này ồn ào, còn đi theo gật đầu, xem đến tứ gia vốn dĩ đã áp xuống đi hỏa khí lại nổi lên. Ở tần gia bảo cái chán ấn tiếp theo cái hôn sau. Tiêu tiến vào bảo phong bảo tuyết chiếu cố tần gia bảo thứ gia liền đối hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu giáo dục các ngươi hai cái cấp a mã lại đây tiểu đậu đinh ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cuối cùng nhìn tứ gia bản mặt dịch a dịch cùng con kiến chuyển nhà giống nhau nửa ngày mới đến tứ gia trước mặt chẳng hảo vung xuống đầu nhỏ thanh âm cùng mỗi cắn dường như thấp giọng nói a mã a mã nay đều biết phạm sai lầm trước năm điểm mới sẽ không có quả đáng từ ăn đều nói nói biết sai rồi sao Hoàng hàm tương đối ngoan, tay nhỏ gắt gao giữ chặt Hoàng Y Y tay nhỏ, sau đó điểm điểm đầu nhỏ. Ân Ân nói, đứng vậy, a mã, mấy đứa con trai đều biết sai rồi. Ngươi đâu? mắt thấy Hoàng Y Y còn không có tỏ thái độ, tứ gia lại hỏi Tiểu Béo Đôn. A mã, Nhi tử tự hỏi không có gì sai, ta hoàng gia con cháu bị người khi dễ, nếu là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, đó là nạo loại. Về sau hắn hoàng khi cùng cái gọi là nhị tỷ còn dám khi dễ chúng ta, ta đánh bọn họ giang rơi đầy đất chúng nô tài che miệng, thần gia bảo đỡ chán, hoàng hàm híp cái mắt nhìn bọn họ a mã huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng ngể, trong lòng ai giống một tiếng mạng nhỏ hưu cũng người còn dám nói tứ gia bị tức chết đi được hoàng y y tiểu gia hỏa này ngày thường tứ gia là thích nhất nhưng này vô pháp vô thiên tính tình cũng không biết tùy ai liền này gây chuyện tính tình ở hoàng gia có thể sống được hảo hảo sao làm nô tài lấy roi đi lên liền phải trừ hắn người nói một chút ngươi A mã nói qua bao nhiêu lần, có chuyện muốn lén giải quyết, hiện tại bị người bắt lấy nhược điểm, về sau ngươi như thế nào bị người âm cũng không biết. Ở tần gia bảo một đôi muốn giết người ánh mắt hạ, bọn thái dám nào dám thật lấy roi A, ý tứ hạ lấy cái chổi lông gà tiến vào, hơi hơi run run đưa cho tứ gia. Tứ gia tiếp nhận tới, cũng không có thật muốn đánh hoàng y y, nhưng tiểu gia hỏa này mau thoán trời cao, hoa hoa khóc lớn mãn nhà ở chạy. Biên chạy, biên hoa hoa khóc lớn, trong miệng còn gọi ngạch đường, cứu mạng A nhà ngươi phu quân muốn đánh chết ngươi nhi tử lạp loại này tình cảnh nàng đành phải hợp với tình hình kêu một tiếng da hải tử còn nhỏ bất quá cuối cùng nhìn đến tứ gia nhìn qua ánh mắt nàng ngoan ngoan không nói tùy ý tứ gia cầm cái chổi lông gà mãn nhà ở truy tiểu gia hỏa trong miệng còn hỏi hắn. vì cái gì đánh nhau hừ ai làm cho bọn họ vũ nhục ngạch nương tới nói cái gì quá khí rau kim châm, tân trác phúc tấn cùng khanh khách vào phủ về sau liền không chúng ta sinh sự hắn biên nói Còn biên nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, về sau ai làm ta lại nghe thế loại lời nói, nhất định chịu đến bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Phúc! Nhìn đến cái dạng này hoàng y y, tần gia bảo nhịn không được trước cười ra tiếng, lát sau trong lòng đối lần này tiểu gia hỏa nhóm đánh nhau có điểm đế. Thứ gia nghe được lời này, ngược lại trước dừng lại bước chân. Không đánh. Tiên triều hoàng hàm vây tay, lại đây a mã nơi này. Hoàng hàm là phúc hát hình, mỗi lần bị phạt, đều là tiểu béo đôn thượng vội vàng bị phạt hắn hiểu xem tình thế nhiều tứ gia tay nhất chiều tiểu thân mình trôi chạy thực một lăn liền đến tứ gia trong lòng lực còn ngoan ngoãn kêu một tiếng a mã đừng phạt đệ đệ được không lần này thật không phải chúng ta sai tứ gia vững vàng mi không nói chuyện lại đối hoàng y y với tay trầm giọng nói lại đây a mã nơi này hoàng hàm vẫn luôn tự cấp hoàng y y đưa mắt ra hiệu hảo đi tiểu gia hỏa ngạo kiều thực một dịch một dịch hướng tứ gia bên kia đi lại cứ trong miệng còn muốn hừ một tiếng đại hoàng y y vừa đến bên người Tứ gia không lưng, đem hai cái tiểu gia hỏa cùng ôm vào trong lòng ngực, đệ hai trăm sáu mươi trang, nhớ kỹ, các ngươi là A-ma-a-ca, là thân phận tôn quý hoàng tôn, về sau bất luận bọn nô tài nói cái gì, kéo xuống đi đánh giết chính là, thiết không thể tự hạ thân phận. Kia hoàng khi bọn họ đâu? Tứ gia thanh âm quá nhu, hoàng y y nhất thời liền không có tính tình, ngược lại hỏi tới, nếu là huynh đệ đánh nhau đâu? Nếu là ngươi các huynh trưởng, nhớ kỹ, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh huynh đệ tình trung quy là bất đồng tứ gia không có nói cho hoàng hàm cùng hoàng y y nếu cùng hoàng khi nháo mâu thuẫn muốn như thế nào xử lý ngược lại dùng thân tình tới hướng dẫn hoàng y y không để bụng không nói chuyện bị hoàng hàm ngừng cuối cùng tứ gia lắc lắc một tiếng nói đến nỗi trong phủ tiến vào nữ nhân vậy vĩnh viễn chỉ là một nữ nhân mà thôi trừ bỏ ngươi ngạch nương cùng đích ngạch nương ngoại trong phủ nữ nhân nhìn thấy các ngươi đều là muốn tiếng kêu từ a ca ngũ a ca có biết lời này nói Cũng thật đủ tâm tàn nhẫn, chính là trừ bỏ tần gia bảo bất đồng, kia kéo thị là đích phúc tấn, thân phận có khác ngoại, nữ nhân khác, cũng gần chỉ là nữ nhân mà thôi. Duy nhất khác nhau, bất quá là sinh dục quá, cũng không có sinh dục quá khác nhau. Nhiều nhất, chỉ là hạ nhân. Hai cái tiểu gia hỏa quá nhỏ, hiểu không được quá nhiều, cuối cùng tứ gia chấn an sau một lúc, lại tự mình uy tần gia bảo dược, dặn dò bọn hạ nhân hảo hảo chiếu cố tần gia bảo cùng hai cái tiểu AK. Tứ gia vội vàng đi thư phòng ở trong thư phòng đã phát hảo một đốn hỏa. cao nô dung đứng ở một bên đúng sự thật bẩm lý trác phúc tấn bất luận là thái y tự mình kiểm tra vẫn là lao nô quan sát đều xác định không thể nghi ngờ là biết võ đến nỗi tiểu các ga ca tranh chấp bọn hạ nhân xác thật truyền đến tin tức là mấy cái nô tài lắm mồm nói quách lạc la chắc phúc tấn sẽ thất sủng tam a ca trước nhịn không được tiếp miệng nói câu chính là mặt sau ngũ a ca nghe bất quá huynh đệ mấy người đầu tiên là khởi tranh chấp Mặt sau không biết hai trước động tay, liền trước đánh nhau rồi. Cao ngô dung kỳ thật thưởng thức đã chết hoàng y y tính tình, tiểu ra hỏa, như vậy tiểu, liền như vậy có thể đánh, hắn nổi lên ái tải chi tâm. Đến nay nghĩ, lúc trước dò hỏi mấy cái nô tài, như cũ nhiếp nhiếp phát run nói ngũ á ca hung ác dạng, bị dọa choáng vắng đều. Lúc này mới bao lớn điểm hải tử, cùng cái lang hải dường như, xuống tay thực sự đủ thực, xem hiện tại hoàng khi còn thành một khối tím một khối liền biết. Nhị khanh khách roi cũng là tự mình đánh vào cánh tay thượng, thái y liền nhìn, miệng vết thương có vài cm thâm, thực sự hạ thủ được. tam á ca cùng nhị khanh khách đâu? thứ gia hỏi trước. thái y cấp hai cái tiểu chủ tử nhìn miệng vết thương, bôi lên dược sau, liền vẫn luôn ở thư phòng bên ngoài quỳ. thỉnh chủ tử buông tha lý chủ tử đâu? cao nô dung thực sự choáng váng, thư phòng này ngoại, quỳ như vậy đầy đất người, thứ gia mặc dù từ cửa hông tiến thư phòng, bên ngoài này thanh thế cũng nên phát hiện nha. thứ gia tâm tư không ở bên kia thực sự không chú ý phái người đưa bọn họ hồi nơi mặt khác lý thị cấm túc với phật đường bổn vương cho nàng ba ngày thời gian suy xét tự phế võ nghệ sự tình nếu không bổn vương tự mình ra tay hoàng cung nữ nhân há có thể có võ nghệ bản thân nay tính nguy hiểm quá lớn tứ ra sợ có một ngày ngủ ở bên gối người đông nhiên có một ngày nổi lên sát tâm hán mạng nhỏ đều chịu người uy hiếp đây là tuyệt đối không thể chịu đựng mặt khác sở hưu khua môi múa mép nô tải trượng hình đánh chết mới thôi đem trong phủ sở hữu nô tài đều tổ chức đi xem hình tứ gia trong thanh âm lạnh lẽo lệnh cao ngô dung đều nhịn không được dùng mình một cái vội trở về thanh tra trong cung đầu đức phi đang ở cung nhân hầu hạ hạ lộng chỉ bộ nghe được là tứ gia phủ tiểu a ca đánh nhau trong miệng lẩm bẩm một tiếng không giáo dưỡng bên cạnh cung nữ nhìn đến thực sự không thể lý giải đức phi bất công mười bốn a ca sở tiểu a ca vừa rồi đi bên ngoài gây chuyện này tới nơi này chính là tầm can bà bối cùng là tôn tử phải này một đánh giá. Nhưng thật ra đối lý thị sẽ võ nghệ, thế nhưng nhờ người tới cầu nàng một chuyện, Đức Phi nhưng thật ra nói câu lời nói, nếu là nàng tự mình tới gặp bổn cung, bổn cung còn hảo phán đoán. Cứ như vậy, bổn cung là vô pháp từ đâu. Khang Hy nghe được Lý Đức toàn bẩm báo, nói tứ gia phủ Ngũ A ca, tiểu nắm tay huy đến quay tròn thuận, ở ngự thư phòng nhưng thật ra cười ha ha. Lão tứ gia lao ngũ, thật sự như thế lợi hại. Như vậy tiểu, liền một người trí đấu mấy người còn chút nào không rơi hạ phong. Khang Hy vốn đang ở vẽ tranh, nghe được lời này, tới hứng thú, liền bút vẽ đều không vẽ. Nhưng còn không phải là nột, nô tài nghe được thời điểm, cũng thực sự kinh hách hảo một trận, này hiện tại toàn bộ hoàng cung đều chuyển khắp đâu, nói là tứ gia phủ dưỡng cái tiểu sói con. Lời này, cũng liền Lý Đức toàn dám nói, nhưng là lại cứ còn nói đến Khang Hy tâm cảm đi. Hoàng gia con cháu, hắn này mấy cái nhi tử, đều vì tranh ngôi vị hoàng đế, biểu hiện đến ôn thôn quán hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cái không sợ sự tôn tử hảo cái này khang hy cảm thấy hứng thú đi đi đâu lý đức toàn nhất thời không phản ứng lại đây đi lão tứ gia nha đi xem ta kia tiểu tôn tử đi một loạt ô nhã bay qua lý đức toàn lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây cảm tình vạn tuế ra là thích cái này tiểu hoàng tôn đi nha bại gia ung thân vương phủ từng tiếng âm phân phó đi xuống sau liền vội vàng đi cấp hoàng đế thay quần áo đi chương một trăm năm mươi tân nhân kinh trà Khang Hy đã đến, chú định Lý Thị Võ Nghệ tất phế không thể nghi ngờ. Tứ ra là cuối cùng mang theo người đi, tự mình nhìn Lý Thị Võ Nghệ bị phế đi, mới cho thả ra. Có thể nói lần này, Lý Thị là nguyên khí đại thương. Bất luận có hay không thương đến căn bản, nhưng ít ra ngoại ra công phu, Lý Thị là không thể lại dùng, bằng không, trong phủ lại không chấp nhận được nàng. Đương nhiên, làm lần này sự kiện đạo dê hỏa hát tác, vài vị tiểu ca cùng khanh khách, phân biệt bị phạt quỳ cả đêm từ đường, mới tính qua chuyện này. Đệ 261 Trang Đến nỗi Khang Hy, xem xong Hoàng Y Y sau, liền yêu cầu về sau Tứ Gia nhiều mang tiểu gia hỏa tiến cung, cho hắn giải giải buồn, buồn bực đến Tứ Gia. Cuối cùng một tiếng cung tiễn Hoàng A Mã, mới thật vất vả đem Khang Hy cấp hống đi rồi. Xuân Phong vạn dặm, mặt trời trói trang, Tứ Gia phủ đi qua mùa xuân, nên đón mùa hè, lại nên đón ba vị tân nữ chủ nhân. Ở dẫm lên hạ mạng, hai vị khenh khách, cảnh thị cung nữ cố lộc thị bị nâng vào trong phủ vượt qua ngắn ngủi hai tháng ở thu hoạch vụ thu thời tiết này trong phủ nên đón mặt khác chân chính nữ chủ tử nam thị cưới tân nhân tương đương với tứ gia lại lần nữa đương một lần tân lang quan tần gia bảo không có xem kịch vui hứng thú vừa lúc hôm nay phủ ngoại thôn trang ra điểm sự tình tần gia bảo trước tiên đi thôn trang mãi cho đến trạng vạng mới hồi trong phủ đối này vẫn luôn là có chút phê bình kín đáo này lấy kia kéo thị cùng lý thị thanh em tối cao tần gia bảo làm chắc phúc tấn nên thú tân chắc phúc tấn lý nên trình diện nhưng là lại cứ người hôm nay liền ngạo kiều không đi làm cho kia kéo thị ở tứ ra trước mặt nói hảo một trận lời nói đều là nói nàng cậy sủng mà kiều từ từ nếu tần gia bảo không ra tịch có một người vui mừng nhất nói kia nhất định là tứ gia một câu tùy nàng đi thôi Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ phai nhạt qua đi cùng năm thị đêm tân hôn tứ gia hỏi cao Nô dung chắc phúc tấn đã trở lại không cao Nô dung cái kia xấu hổ vội giấu đầu thấp giọng trả lời trạng vạng trở về giờ dậu cuối cùng chính là đã hoàn toàn trời tối tứ ra đêm nay cùng năm thị uống qua rượu mừng lại bồi nàng nói chuyện một lát tâm vẫn luôn cọ tới cọ lui tới rồi đêm khuya mười hai giờ vẫn là đi thanh phong thủy tạng việc này giấu ở tứ ra đáy lòng rất lâu rồi lẽ ra năm thị loại này thiền tư quốc sắc là cái nam nhân nhìn đến đều hẳn là nhào lên đi mới nối nhưng là lại cứ đi hắn tưởng tượng cùng năm thị viên phòng thời điểm trong lòng trong mắt liền tất cả đều thay đổi cá nhân biến thành ngoan bảo nằm tại thân hạ cả kinh tứ gia mồ hôi lạnh đều ra tới tổng cảm thấy việc này tà môn thực lại cảm thấy bình thường vô cùng cho nên kết quả cuối cùng chính là đêm nay lăn lộn tần gia bảo heo đều toàn đến không biên cũng chưa thỏa mãn mô nam nhân tình cảm mãnh liệt qua đi tần gia bảo nằm ở tứ gia trong lòng ngực tay còn đánh quyền quyển da rất trưởng, đêm nay còn nghỉ ở như vậy hai người vẫn luôn lăn lộn mau đến giờ dần này lại đi xuống đã có thể đến giờ mẹo thiên liền phải sáng nha Sáng mai, nếu là tứ gia người ở tần gia bảo trong phòng đi ra ngoài, kia đã có thể chơi quá độ, trong phủ liền phải chấn động nha. Trước mắt năm gia có thế, tần gia bảo tưởng, tứ gia bất luận cái nào mặt mũi thượng, đều sẽ không thật sự nghỉ ngơi năm thị. Liền ngươi việc nhiều. Tứ gia hung hăng trừng tần gia bảo, méo méo nàng cái mũi, đối ngoại kêu lên, đi ánh nguyệt các. Nói xong, bên ngoài thực mau liền có thái giám tiến vào cấp tứ gia thay quần áo. Cao Nô Dung ở phía trước, vài cái thái giám đốt đèn lồng. Đi đến Ánh Nguyễn Các, Nam Thị còn ăn mặc đỏ thâm áo cưới ngồi ở trước giường, suốt một đêm chưa ngủ. Nghe được Hạ Nhân tới báo, tứ ra đi thanh phong thủy tạ, đương trường sắc mặt liền thay đổi, vốn dĩ nhất tuyệt tiếu giai nhân, trong miệng lại phun ra một tiếng phẫn hận chi tình. Thiện nhân, buồn Phúc Tấn cùng ngươi không để yên. Hạ Nhân sợ tới mức thưa giả không dám ra tiếng. Trong phủ đầu đều biết, Quách Lạc la chắc Phúc Tấn, nhà mẹ đẻ thế lực thẳng bức đích Phúc Tấn. Trong cung đầu lại có nghi phi bảng. Hùng chi A mã các ca ca đều là quan chức một thang lại thăng. Hiện tại dưới gối lại có hai tử làm bạn, ở trong phủ đầu, chính là ngồi, đời này, cũng mơ tưởng có người có thể lay động nàng địa vị nửa phần. Trừ phi có một loại tình huống, đó chính là Quách Lạc La Chắc Phúc Tấn, chính mình tìm đường chết, đi phạm tứ gia kiên kỵ, lúc này mới có khả năng tử thịnh sùng trung xuống dưới. Nhưng từ mấy năm gần đây xem, Quách Lạc La Thị Chắc Phúc Tấn, sẽ là cái ngốc sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Bọn hạ nhân xem đến minh bạch, nam chắc phúc tấn nhà mẹ đẻ thế lực không kém, diện mạo lại tuyệt hảo, tuổi lại cùng thủy làm được dường như, nộn cùng mới vừa khai ca ba hoa nhi giống nhau. Được xuống ái, đáp án, là không thể nghi ngờ. Nhưng là, quách lạc la chắc phúc tấn, cũng là kình địch trung kình địch. Liền xem hai người, ai cờ cao một nước. Ung thân vương đến. Bên ngoài xứng thanh, đông nhiên khiến cho toàn bộ ánh nguyệt các, một chút liền ánh sáng lên. Nam thị thậm chí đều không có đứng dậy hành lễ vẫn luôn ăn mặc đỏ thâm chắc phúc tấn tân nương phục chờ tứ gia tới tự mình thoát tứ gia đến thời điểm hỏi nàng còn chưa ngủ đâu ra tiểu kiều, kiều nhu nhu kêu một tiếng tiếp theo liền không tiếng động cứng họng tứ gia cũng biết thực xin lỗi người cùng niên canh liêu cũng là đi theo đã lâu người nam thị kỳ thật trước kia cùng niên canh liêu đã tới phủ rất nhiều lần kỳ thật cũng coi như quấn mắt hảo nghỉ tạm đi ra đêm nay có việc trì hoãn tứ gia tùy ý hầu hạ thái dám thoát ngoại áo khoác Liền như vậy hợp ý hề, nằm xuống. Không có phải cho năm thị cởi quần áo tính toán. Thứ ra nói đến cũng là có đại nam tử chủ nghĩa. Lại nói, ở thanh phong thủy tạ lăn lộn một đêm, hắn xác thật mệt mỏi. Sau lại đi, vẫn là năm thị tự mình chủ động. Khóc sức mức nói, ra, đêm nay là ta hai đại hỷ nhật tử. Sáng mai, chính là có trong cung đầu ma ma tới nghiệp thu. Nếu là, nếu là, nếu là không có sử nữ viết, chuyện này liền quá độ. Chắc phúc tấn rốt cuộc cùng khanh khách là bất đồng, Chắc phúc tấn là có chính quy hôn lễ, lại còn có thượng hoàng gia ngọc điệp chính là cùng phòng, mặt trên cũng là có quy định. Nam thị nhắc tới cái này, tứ gia lúc này mới nhớ tới, thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện này. Nhưng là hắn hiện tại sát thật hứng thú không cao, nhưng là đành phải đánh áp, đem thân mình hướng lên trên lôi kéo, thanh âm thực tùy ý nói. Kia một khi đã như vậy, vậy ngươi tới lấy lòng ra đi. Lời này nếu là ở tần gia bảo trước mặt nói, thông thường nàng vài cái vừa lên tay tứ gia cuối cùng đều nhịn không được trước đầu hàng cuối cùng biến thành hầu hạ tần gia bảo cái kia đệ hai trăm sáu mươi hai trang nhưng là ở nam thị nơi này vừa nói nam thị một đại cô nương thành công trận tròn mắt nhưng cũng may xuất ra trước nàng ngạch nương thật đúng là liền cho nàng xuân dê cung tê đồ này cái này mấu chốt thượng cũng biết hạnh phúc muốn tranh thủ đến là thủy nộn cô nương có thủy nộn cô nương chỗ tốt ít nhất tứ gia là bị nam thị làm cho có mấy lần làm ớn nhưng là mỗi lần vừa đến thời điểm mấu chốt thế nhưng cấp không lực quả thực là vô cùng nục nhã tứ gia thành công thẹn quá thành giận tự nhiên đêm nay nam thị khóc sưng lên đôi mắt làm cho tứ gia liền càng là phiền không thắng phiền buổi sáng ngày mới lượng tứ gia rất đàn ông chính mình quát ngón tay lộng đỏ khăn nhưng thật ra giữ gìn ở nam thị mặt mũi bất quá lâm ăn bữa sáng thời điểm tứ gia liền ném xuống nam thị chạy trong thư phòng trong phòng phủ ý ỉa ngủ đến mơ mơ màng màng đã bị cao ngô dung cấp ninh cổ áo cấp ninh đến thư phòng Vừa đến thư phòng, thứ ra liền vườn tay cổ tay, nhường cho bắt mạch. Phủ y y hải vừa thấy, trận tròn mắt. Ra đêm tân hôn, đây là đã xảy ra gì?